Chương 276, triệu hồi. Các ngươi muốn đầu hàng. Sở thiên đông thả tay các buộc ra, ba bác tát, gọi bà chủ ra đây. Bà chủ nào? Sở thiên chỉ các buộc, giờ cần đàm phán, ngươi nói xem nên gọi ai? À, là phu nhân sắt lâm na. Ba bác tát đi ra. các buộc, nếu vương hậu đã muốn đầu hàng thì ngươi hãy nói chuyện với vương phi của ta. Nói rồi, sở thiên đi cho tiểu bạch uống rượu. Sát Lâm Na rất nhanh đã có mặt, các buộc quốc sư, các ngươi muốn đầu hàng. Đúng thế. Các buộc tỏ ra rất bình tĩnh. Hi hi, chuyện cười này thật buồn cười. Sát Lâm Na chậm dài nói, đại quân bố lôi Trạch đã bao vây vương thành, có thể nói thiên hải quốc đã không còn tồn tại nữa. Một quốc gia không tồn tại thì có tư cách gì đầu hàng? Chẳng lẽ các ngươi muốn đuổi cùng dây tận? Các buộc lạnh lùng. Sau khi đầu hàng thì chúng ta không thể tấn công thiên hải quốc nữa đúng không? Sát lâm Na cười theo ta được biết thì trong thành các ngươi còn có gần 10 vạn đại quân. Trên biển cũng còn lại vài nghìn chiến thuyền. Nếu hôm nay ta chấp nhận cho các ngươi đầu hàng mà tha cho chúng, thì ai có thể đảm bảo ngày mai các ngươi không dùng những người này để phục quốc? Người muốn thế nào? Các bột nắm chặt áo tràng, hỏi, nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Từ giờ Thiên Hải quốc sẽ là lãnh địa trực thuộc khải tác, tiếp tục do Thiên Hải vương quản lý nhưng việc sắp phòng, bãi miễn quan viên và toàn bộ thuế má đều do khải tác tiếp quản. Các ngươi phụ trách việc xoa dịu âm lý phản kháng của người dân Thiên Hải quốc. Ngoài ra, quân đội trong vương thành toàn bộ phải điều về khải tác rồi giải tán. Các buộc mặt không hề biến sắc, được. Chỉ cần các ngươi đảm bảo sự tôn nghiêm và đãi ngộ đối với vương thất. Vậy cứ quyết định thế. Sát lâm na cười. Chính ngọt ngày mai, mời vương hậu xuất thành đầu hàng. các buột gật đầu, rồi quay người đi không nói một câu nào. Đợi đã. Sát lâm na bóng gọi các buột lại, điều kiện cuối cùng, xóa bỏ tín ngưỡng thiên thần. Từ giờ tín ngưỡng của người thiên hải quốc là nữ thần sinh mệnh mà đại diện là quang minh thánh đồ phất lạp định nạc. Các ngươi. các buột mắt trừng trừng giận giữ nhìn sở thiên và sắt lâm na. Sát lâm na lạnh lùng nói, xóa bỏ thiên thần hoặc là đại quân bố lôi chạch sẽ san bằng vương thành. Ừ, chúng ta đồng ý. Các bột chán nản. Sát lâm na cao mày lại, nói với sở thiên, các bột chấp nhận quá nhanh. Sở thiên cục gạc, khi ở A Cổ Lạp Sơn ta tận mắt chứng kiến các bột là cuồng tín đồ của thiên thần. Sự điên cuồng của hắn không hề kém thánh đấu si đối với ta. Người như vậy không thể nào dễ dàng từ bỏ thiên thần như thế. Chẳng lẽ chúng có chỗ dựa nào? Sở thiên nghĩ ngợi rồi hét lên, đưa cách lạp tư đến đây. Những ngày gần đây của cách lạp tư cũng không đến nỗi nào. Ngoài việc hàng ngày bị tiểu bạch chỉ huy đám chuột ngược đãi ra thì không có gì không vừa lòng cả. Thân vương các hạ gọi ta đến có việc gì? Cách lạp tư vẫn có phong độ của quý tộc. ha hà, hà, có một chuyện ta thấy rất lạ. Sở thiên theo lễ nghi quý tộc, ban cho cách lạp tư ghế ngồi, rồi nói. Ngươi bị ta bắt mười mấy ngày rồi mà sao phụ thân ngươi không hề đến tìm ta. Chắc là có chuyện khác đang làm phiền lòng phụ thân. Mấy ngày này ngươi sống cũng tốt chứ. Sở thiên cười, chính ra ta muốn để phụ thân ngươi chuộc ngươi về. Cảm tạ sự tiếp đãi của ngài. Cách làm tương nghiêm túc, cho phép chuộc về kẻ chiến bại, đây chính là cử chỉ của một quý tộc đích thực. Nhưng mà phụ thân ngươi không đến. Vì thế ta quyết định cho ngươi một cơ hội tự chuộc chính mình. Sở thiên meo mắt, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai đã hủy thác ngươi giết ta. Người đó là bạn của phụ thân ta, ta tuyệt đối không bán đứng bạn bè. Gâu gâu! Tiểu bạch đống nhảy đến trước mặt cách lạp tư. Tiểu thư tiểu bạch nàng muốn làm gì? Cách lạp tư giật mình lùi lại. Gâu gâu! Tiểu bạch trận mắt rồi nhết mép, dơ một ngón chân giữa lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu thư tiểu bạch, nàng coi thường ta. Cách lạp tư hiểu ý của tiểu bạch. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, nàng có thể giết ta, nhưng ta tuyệt đối không bán đứng bạn bè. Vì ta là người thừa kế của gia tộc Lai Hân cắp đặc cao quý. Tiểu Bạch và Sở Thiên nhìn nhau, cùng lắc đầu bất lực. Đưa hắn ra ngoài. Sở Thiên phẩy tay, lầm bẩm, chiến tranh sắp kết thúc rồi, trinh đức, lời tiên đoán của ngươi vẫn chưa xảy ra. Tiếp đó, Sở Thiên nghiêm nghị thông báo cho các buộc, địa điểm tiếp nhận đầu hàng chuyển ra bờ biển cách đây 300 dặm. gọi a La Ân, anh cách là mỗ, ba bất tác, kim cương, hoàng kim bị Mông, xa khác, Thánh đấu sĩ và cả vong linh thánh, kỵ sĩ của bộ kỳ hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta đi tiếp nhận đầu hàng. Chính ngọ ngày hôm sau, trời đất âm u. Để đề phòng bất trắc, quan trọng nhất đó là lời cảnh cáo của thánh nữ chính đức, lần này Sở Thiên đem theo toàn bộ lực lượng. Hắn không muốn đổ bể tất cả vào phút cuối cùng. Sau lưng Sở Thiên, Là một lực lượng có thể hủy diệt bất cứ quốc gia nào, mây đen chiến tranh cũng không thể không tránh. Nhưng việc đối diện với chỉ hai người khiến thế trận của Sở Thiên có chút buồn cười. Chỉ hai người thôi. Sở Thiên meo mắt, đến đầu hàng chỉ có cắp buộc và Vương Hậu Thiên Hải Quốc. Điện Hạ, bọn ta đến rồi. Vương Hậu liếc nhìn trận thế sau lưng Sở Thiên, châm trọng, Điện Hạ thật là cẩn thận. Cẩn tắc vô ấy nấy. Sở Thiên cười. Vậy sao? Hi hi. Không ngờ, hai tháng trước điện hạ còn dám hóa trang thành vĩ tư đặc một mình vào địa quốc, vậy mà giờ đã nhát gan thế này rồi. Vương hậu cười với sa khắc, xuất ca, của quý của ngươi có đem theo không? Không, cao nhân không cho ta đem theo. Xa khắc ngây ngô trả lời. Ngươi biết ta là vĩ tư đặc. Sở thiên cười. Từ lần đầu tiên gặp ngươi là ta biết rồi. Vương hậu nở nụ cười mê hoặc một người dù vẻ ngoài có thay đổi như thế nào thì mùi cũng không hề thay đổi. Chán sở thiên nhăn lại, ngươi đã từng ngửi thấy mùi của ta. Ồ, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Đương nhiên gặp rồi. Vương hậu từng bước tiến lại trước mặt sở thiên, cười, điện hạ có nhớ năm đó ở bờ Tây Hải, điện hạ đã giết cả nhà ta. Nói rồi, thân thể vương hậu lơ lửng trên không, da mặt bắt đầu thoái hóa từng sợi tóc dài mượt mà dần dần được thay thế bởi những con gián độc Mã cách lệ, mà can. Người vẫn chưa chết. Người mạng lớn đấy. Ai ra, ta cũng hết cách, chết cũng không được. Lâu rồi không gặp, thực lực của điện hạ lại tăng lên rồi. Hi hi, khiến người ta trong cùng đã nhận ra điện hạ rồi nhưng không dám ra tay. Ừm, chỉ có thể nhờ tình nhân xưa kia, thác mã tư lai ân cắp đặc giúp đỡ. Phụ thân của cách lạp tư là người tình cũ của ngươi. Sở thiên nhìn bộ dạng nửa người nửa rắn của mã cách lệ rồi chép chép miệng. Đúng thế, hắn rất thích ta. Mã cách lệ vốn mình, đáng tiếc, hắn thật vô dụng, ngay con trai cũng bị người bắt mất. Mã cách lệ nháy mắt với sở thiên một cái, năm đó người ta bị người đánh cho thảm như vậy, hơn nữa tinh hoạch cũng bị lấy mất. Ai ra, mấy năm nay đã tìm không ít người nhưng chúng vừa nghe đối thủ là phất lạp địch nặc người là đều sợ chạy mất dép. Thật sâu chết ta đi thôi. Vậy ngươi sao lại thành vương hậu của thiên hải quốc? Sở thiên cười. Còn không phải để phục hồi sức mạnh sao? Mã cách lệ cười càng quyến rũ, sức mạnh của người ta bị phế hết, không cách nào khác đành dùng chút thần lực cuối cùng mê hoặc thiên hải vương, bắt hết những người đàn ông cường tráng vào cung, rồi. ha hà, hút sạch tinh lực của chúng. Ồ, thú vị nhỉ? Thế hiện giờ sức mạnh ngươi đã phục hồi được bao nhiêu rồi? Chưa được 1/3 Mã Cách Lệ nhăn nhó, không có tinh hoạch, ngươi bảo người ta làm sao mà hồi phục đây? Lén ra hiệu cho thủ hạ sẵn sàng, Sở Thiên cười, không có sức mạnh mà còn dám đến gặp ta. Sao lại không dám? Người ta đẹp thế này, ngươi nỡ giết sao? Mã Cách Lệ bóng chỉ phía sau lưng Sở Thiên, vừa thủ hạ của ngươi sao căng thẳng vậy?" "Hi hi, sợ ta giết ngươi sao?" "Đương nhiên là sợ." Sở Thiên mắt, "Ngươi có cơ hội để chạy, nhưng ngươi lại đến đây." Hờ hờ, đừng bảo với ta là ngươi đến nộp mạng. Người ta đến nộp mạng thật mà. Mã cách lệ dựa lên vai cắt buộc, ngươi nói có đúng không? Cắt buộc cười bình thản, đúng thế điện hạ, bọn ta đến nộp mạng. Mã cách lệ lấy ra từ bên hông một chiếc dao găm, để lên cổ mình, có cần người ta chết ngay bây giờ cho người thấy không? Vậy thì xin mời. Sở thiên miết mép gửi, ta đảm bảo lần này ngươi không thể hồi sinh. Hi hi, vậy ta chết đây. Mã cách lệ thật sự cắt một đường trên của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên chết sướng. Điện hạ. Ta cũng chết đây. các buộc cười nhẹ nhõm rồi bóng phát nổ ba. Sở thiên nhìn hai thi thể nghi ngờ, khốn kiếp, chuyện gì vậy? Đồng nhiên, một trận gió đen thổi tới. Hai cái bóng trong suốt bay lên từ hai thi thể. Ba bác tắt kinh ngạc, ông chủ, đây là vong linh của chúng, nhưng tại sao không xuống địa ngục Chẳng lẽ chúng không sợ linh hồn bị hủy diệt? Đúng, bọn ta chính là muốn thế đấy. Các buộc cười điên dại, chỉ có dùng linh hồn tăng lưu cấp 9 của ta mới có thể khắc phục điểm yếu của thuật triệu hồi để gọi ra ma thú được chỉ định. Ma thú được chỉ định. Sở thiên tái mặt. Đúng thế. Vong linh mã cách lệ cười. Để giết ngươi, người ta dùng linh hồn của chính mình để định vị cho thuật triệu hồi của các bộ đại sư đó. Bụt. Bụt. Sau 2 tiếng nổ. Linh hồn cắp bột và mã cách lệ tiêu tan, biến thành hai làn khói xanh. Nhưng trong không chung vẫn còn vang lại tiếng cười của mã cách lệ, hì hì, phất lạc địch nặc, người lợi chết đi. Không gian thông đạo đã mở ra rồi. Tiên tổ của ta, Gia Sách Nhĩ Ma Căn, sẽ báo thủ cho ta. Khốn kiếp. Gia Sách Nhĩ Ma can Ngũ Đại Ma Thu Thượng Cổ Số 1 Sở thiên hét lớn, chuẩn bị chiến đấu. chương 277, Dũng Mánh. Ngũ đại ma thu thượng cổ thì sở thiên đã gặp bốn rồi, chúng tuyệt đối không phải loại mà sở thiên có thể chống trọi ngang bằng được. Nhưng bốn người này lại xếp dưới ra sách nhĩ ma can Bầu trời càng thêm đen tối, sở thiên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua lưng mình, những người đứng đằng sau thì sắc mặt vô cùng nặng nghề. Cái tên ngũ đại ma thu thượng cổ quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Ba bác tác, kim cương, hoàng kim bị mông, các ngươi lưu lại. Sẵn sàng phóng suất cầm chú bất cứ lúc nào. Sở thiên cố trấn áp nỗi sợ hãi, La Ân, A Mạt kỳ theo ta, anh cách lạp mộ phụ trách bảo vệ. bộ kỳ, vong linh thánh kỵ sĩ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng chi viện. Thánh đấu sĩ, các ngươi ẩn thân đi, không có lệnh của ta không được hiện thân. Nháy mắt, sở thiên đã bố trí xong trận thế tốt nhất. xa khác không được giao việc gì, gại gai đầu, cao nhân ta làm gì. Ngươi cứ tìm chỗ nào ngồi đi. Sở thiên giận quá mất khôn nói bừa một câu, lúc này hắn hơi hối hận vì đã đem xa khắc theo. Ồ, ta biết rồi. Xa khắc lại chạy ra xa kiếm châu ngồi xuống thật. Mọi người chú ý, chỉ cần không gian thông đạo mở ra là lập tức tấn công. Sở thiên kiểm tra xung quanh, vẫn chưa yên tâm a mặc kỳ, ngươi và ta triển khai lĩnh vực trước. Thế là có hai thứ ánh sáng vàng nhạt bao phủ lên toàn bộ bờ biển. Khốn kiếp, lần này e là phải liều rồi. Sở thiên nghiến răng. Ông chủ, kẻ phải chết không nhất định là chúng ta đâu. A Mạc Kỳ nói. Mây đen trên trời cứ gùn đùn kéo đến, không còn nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời nào nữa. Một phút trôi qua, mây kéo đến dày đặc. 2 phút trôi qua, mây đen che phủ lên tất cả. 3 ba phút trôi qua, mây đen không còn dày đặc nữa. 10 phút trôi qua, mây đen tan rồi. Khốn kiếp, trời nắng rồi. Sở thiên ngần người. Ra sách Nhĩ Ma can Đâu. Sao còn chưa đến? Không phải là không đến nổi đấy chứ? Ông chủ, xung quanh không có dấu hiệu nào của thân lực, cũng không có sự bất thường nào hết. A Mạc Kỳ cũng chẳng hiểu ra sao nữa, chẳng lẽ thuật triệu hồi của các buộc thất bại. Thất bại? Ừ, có thể lắm. Sở thiên miết mép, thả lòng người, hứ, phí hoài tinh lử. Ủa, nhiều người quá, các người đang làm gì vậy? Đông ở đâu ra một bóng dáng màu trắng đi tới từ phía bờ biển. Phù phù. Những người có mặt không ai là không thở những hơi thở nặng nghề, nhưng lập tức bị một câu nói làm gián đoạn. Hi hi, xin tự giới thiệu. Ta là Gia Sách Nhĩ Ma Căn. Vẻ mặt ta mặt kỳ chuyển từ giữ rằn sang ngơ ngẩn. Anh cách lạp mốt thì bay không nổi nữa mà rơi thẳng xuống đất. Ba nội nói chứ, ông chủ, tại sao, tại sao Gia Sách Nhĩ lại là phụ nữ? bộ y phục trắng hơn tuyết, đôi chân hồng đạp trên những ngọn sóng, gương mặt tiểu diễm mà con người không thể hình dung nổi, ra sách nhĩ ma căn không chỉ là một người phụ nữ mà còn là một tuyệt thế dài nhân không ai sánh được. Ông chủ sao vậy? A Mạc Kỳ là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, đẩy đẩy sở thiên đang ngẩn người ra, đùa, đừng nhìn nữa, nếu không bọn ta không biết ăn nói với bà chủ thế nào đâu, bà, ba, ăn nói cái đầu ngươi, Sở thiên lấy ra một bức tranh trong nhẫn không gian rồi đối chiếu với gia sách nhĩ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Giống hẹn y ghề đúc. Bức tranh đó là của xa khắc, người đó lại là gia sách nhĩ ma can đây. Chẳng lẽ người xa khắc thầm thương trộm nhớ lại là gia sách nhĩ ma can? Vậy thần phận của sa khắc? Ủa? Sao ngươi lại có tranh của ta? Tuy gia sách nhĩ phản phất có nét của mã cách lệ nhưng khí chất lại đường hoàng, đoan trang. Thánh khiết hơn nhiều. Sở thiên rất hot, vội vang nói, nó không phải của ta. Ta không muốn biết nó là của ai. Ra sách nhĩ tối sơ mặt, giờ ta vô cùng giận dữ, linh hồn hậu đại của ta nói ngươi đã giết chết tất cả tử tôn của ta. Đúng thế, chúng đều do ta giết. Sở thiên biết lúc này lời nói không có ích gì nữa, vây tay cho quân bao vây lại, lĩnh vực, cầm cố. Long hoàng lĩnh vực. Hử chỉ là thời gian cầm cố thôi sao. Gia sách nhi lắc đầu cởi khẽ, năm đó, Lạp Hy Đức cũng không dám dùng chiêu giản đơn này đánh với ta. Trong lĩnh vực của sở thiên mà Gia sách nhi không hề bị ảnh hưởng, ngươi có thần lực tầng thứ hai. Vậy được, ta cũng dùng thần lực tầng thứ hai. Gia sách nhi nhẹ nhàng thốt ra một chữ, hỏa, ẩm. Sở thiên như bị sét đánh trúng, vội vã thu lại lĩnh vực. Lửa là nguyên tố cuồng bạo nhất trong trời đất. Gia sách nhi chậm rãi tiến về phía sở thiên. Giọng nói nhẹ nhàng, nó có thể thiêu rủi mọi thứ trên thế gian, bao gồm cả nguyên tố thời gian của ngươi. Ông chủ, để ta. A Mạc Kỳ sông lên trước, hành hoan. Vô số phân thân A Mạc Kỳ xuất hiện. Ai thở dài một cái, ra sách nhi nói, số lượng không đồng nghĩa với sức mạnh. Loại phân thân thực thể thế này thì có nhiều nữa cũng vô dụ. Ra sách nhi vây vây ngón tay trước mặt, tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng có nhanh được bằng ngọn gió nhẹ nhất. Thuần khiết nhất không? Không biết từ khi nào, một làn gió nhẹ nổi lên, trước mắt đã biến thành vô số các lươi dao gió, cắt các phân thân của A Mạn kỳ ra thành từng mảnh. tử từ thân tại thượng, nguyên tố phong hỏa có thể tu luyện được đến cảnh giới này sao? Ba bác tát ở đằng xa xứng người, nhưng nháy mắt đã phản ứng lại ngay, kim cương, hoàng kim bị mông, phóng xuất cấm chú. Cấm chú! Ra sách nhĩ lại thở dài, một giọt nước tụ lại trên bàn tay. Nước là sức mạnh thánh khiết nhất nhưng nó cũng có lúc giận dữ. Nói rồi giọt nước đông to ra, tụ lại trên không trung thành một cái gương nước che phủ bầu trời. Lúc này, ánh sáng của cấm chú cũng đã đến, nhưng chúng lại không hề do dự mà men theo tấm gương nước kia bắn ngược trở lại. Anh cách là mố. Sở thiên hét lên. Lúc cấm chú phản xạ lại thì hôn huyết long đã di chuyển, dùng thân mình bao lấy ba đường ánh sáng kia. bụp Cấm chú kết thúc. Anh cách lạp mẫu không hề bị một thương tích nào. Ủa? Thấy bóng dáng của anh cách lạp mẫu, ra sách nhị do dự một chút, tiểu tử, ngươi trông thật giống long thần. Nhưng thực lực thì kém xác quá. Ra sách nhị vây tay lên trời, một đám mây đen kéo đến trên đầu anh cách lạp mẫu. Vì ngươi giống long thần nên ta không giết. Tiếng sâm sét vang lên, vô số tia xét bao vây lấy anh cách lạp mẫu, kết thành một cái lưới ánh sáng không cho hắn chuyển động một chút nào. Sở thiên lập cập đứng dậy, lao tử liều với ngươi, lĩnh vực. Ẩm. Lĩnh vực của sở thiên còn chưa hình thành thì đã bị tiêu rủi. Thế mà cũng gọi là lĩnh vực sao? Gia sách nhi trầm dài nói, ngươi đã có thần lực tầng thứ hai lẽ ra phải khống chế được phạm vi của lĩnh vực. Nhưng đang tiếc ngươi căn bản không lợi dụng Ai hai thước đầu tiên của Long Hoàng lĩnh vực rất mạnh nhưng ta đã là tầng thần lực thứ ba, mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất đều là lĩnh vực của ta không có hạn chế về khoảng cách. Vì thế ngươi mãi mãi không phải đối thủ của ta. Bảo vệ ông chủ. bộ kỳ dẫn vong linh thánh kỵ sĩ thúc động cốt long ở hông sông về ma can, tản trận, xuất đao. Ba đường thần lực hợp lại với cùng một tần số, vi lực tăng vọng. Một lưới đao ánh sáng nuốt chừng được cả trời đất chém xuống ra sách nhĩ. Cuối cùng ra sách nhĩ cũng biến sắc, hai tay để trước ngực, thổ, lá chán, cắt trên bờ biển cuộn lên ào hào. Như hai con rồng cuộn phía trên đầu ra sách nhĩ, rồi cuốn lấy lưới đao ánh sáng, nuốt chửng từng chút từng chút một. Cuối cùng, lưới đao ánh sáng của vong linh thánh kỵ sĩ đã bị chôn vùi dưới cát. Phất lạp địch nặc, ta đã coi thường ngươi rồi. Ra sách nhĩ nói, năm đó, chiến thần đã để phương pháp huấn luyện quang minh thần vệ của nữ thần sinh mệnh rơi vào tay ngươi. Nhưng đang tiếc chúng chưa tu luyện được đến đỉnh phong nếu không thì có lẽ đã đánh bại được ta rồi. Hòa diệu, thiêu Gia sách nhĩ chủ động tấn công, mục tiêu chính là vong linh thánh kỵ sĩ. Hợp trận, lá chán. 3.000 vong linh thánh kỵ sĩ, mỗi người xuất một đào, tạo ra ở phía trước một tấm lá chắn ánh sáng to lớn. Ngọn lửa và tấm lá chắn va ba chạm, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Các người dùng hết sức rồi phải không? Gia sách nhĩ khẽ cởi, nhưng ta thì chưa, lôi bạo. Vì hình. Một tia sét màu tím nổ vàng trời. Thế trận của vong linh thánh kỵ sĩ bị đánh tan, với bội kỳ dẫn đầu, 3.000 người thi nhau ngã khỏi tòa kỵ. Nhẹ nhàng hít thở mấy cái, ra sách nhị vướt ngực nói, khiến ta phải dùng toàn lực, các ngươi bại nhưng cũng vinh quang. Sở thiên nhìn ra xung quanh, chỉ trong khoảng thời gian nói chuyện mà toàn bộ thủ hạ của hắn đã bại hết. Khốn kiếp! Đáng ghét! Lao tử sao lại có đám thủ hạ đần thế chứ? Một người không được thì sao không xông cả lên? Đông sở thiên phát hiện La Ân vẫn đang đứng nghiêm trang ở bên cạnh. La Tân, mau ra tay. Á! La Tân do dự, ông nội nói không được đánh phụ nữ. Khốn kiếp, người còn không động thủ cả nhà sẽ chết hết đấy. Đẩy gọng kính trên mũi, chỉ ngay ngắn cái mũ đầu bếp, La Tân rút ra thanh cử kiếm từ sau lưng, trên người cũng xuất hiện ánh sáng vàng dày đặc. Đỡ kiếm! La Tân sung lên, hai tay cầm kiếm, chém một đường từ dưới lên về phía ra xác nhĩ. Đỉnh phong tầng thứ hai. Khi hì, khá thú vị. Gia sách nhĩ lại dùng đất tạo ra hai con rồng chặn lưỡi kiếm của La Tân. Nhưng thanh kiếm đã chặt đứt hai con rồng, tiếp tục chém về phía ngực Gia sách nhĩ. Không thể nào. Gia sách nhĩ thất kinh, quay người nẻ đòn nhưng trên vai đã xuất hiện một vệt máu. Ôm lấy vai, Gia sách nhĩ kinh ngạc, ngươi chỉ có thần lực tầng thứ hai, sao có thể chặt đứt lá chắn tầng thứ ba của ta. La Tân lấy trôi kiếm gái đầu. Cái này ta cũng không biết. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Cuối cùng cũng có ngươi có thể đả thương cái thứ dũng manh đến biến thái này rồi. Sở thiên thở phào. Tranh thủ cứu A Mạt Kỳ vừa bị đánh ngã. Thế nào rồi? A Mạt Kỳ quẹt vết máu ở mép, vẫn đánh tiếp được thưa ông chủ. Cao nhân, chân ta tê quá. Không ngồi được nữa. Sa khác đang ngoan ngoãn ngồi ở đằng xa bỗng nhảy lên ta muốn đánh nhau. Lúc này... La tân thuận thế dơ tay đấm ra sách nhĩ. Nhưng không ngờ ra sách nhĩ không hề tránh đoạn, do đó mà bị đánh bay ra xa. Hi hi. Ra sách nhĩ đứng lên, như không hề nhìn mấy người sở thiên mà nhìn chân chân về xa khác. Ra sách nhĩ cười, cười đến thê lương, gương mặt tiểu diễm đông trẻ dài hai hàng lệ, giọng run rẩy nói với xa khác, một vạn năm rồi không gặp vẫn khỏe chứ. chương 278, sự dụng manh biến thái. Trang trang khỏe không? Không biết thật sự gia sách nhĩ đã khiến mọi người cảm động thật hay cô ta có loại sức mạnh mê hoặc tinh thần nào đó, nhưng một câu chàng khỏe không, dường như đang kể ra nội ai hoán vào năm. nỗi đau khổ, bị ai trong nó khiến ngay cả sở thiên đang ở thời khắc sống chết này cũng thấy chua sót. Ta rất khỏe. Xa khác căn bản là không hiểu ý của gia sách nhĩ, vẫn ngây ngô nói, hàng ngày ta ăn 5 bữa cơm, còn có một ngôi nhà to. Đúng rồi cao nhân còn chuẩn bị cho ta mấy người làm cơm nước cơ. Trang thay đổi rồi. Gia sách nhĩ nhận ra ánh mắt ngây ngô của xa khắc, đau lòng vướt ve khuôn mặt hắn, mắt trang sao thế này. Đây có phải đôi mắt mà năm đó ngay cả Long Thần cũng không dám nhìn thẳng vào không? Xa khắc gại gãi đầu, ta không biết Long Thần. Trang! Gia sách nhĩ không nói được tiếp nữa. Khe quệt nước mắt, nghẹn ngào nói, còn nhớ ngày chúng ta chia tay không? Trang bảo ta rằng, Chỉ cần chàng còn sống, dù có chống lại cả thần tộc chàng cũng nhất định đưa ta về bên chàng. Ta nói thế khi nào? Xa khác ngẩn ra. Chàng quên rồi sao? Đôi mắt ra sách nhĩ vừa mới leo khô đã lại ướt rồi. Ha ha ha, chàng quên rồi. Quên rồi. Ra sách nhĩ cười mà nghe thật thê lương. Ra sách nhĩ túi mặt xuống lầm bẩm Chàng từng nói dù có quên tên chính mình cũng không quên ta. Ta đâu có quên tên của mình. Sa khắc xua tay, cao nhân bắt ta hàng ngày học thuộc mấy lần ấy chứ. Không tin ngươi ngay này, ta tên sa khác thuộc bố lôi trạch quang minh thánh điện, đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh quang minh cấm vệ. Kiêm hộ vệ tùy thân phất lạp định nặng. Người tên sa khác Gia sách nhĩ ngởng đầu lên, quan sát kỹ một lượng, không. Ta không nhận nhầm. Chàng không phải tên sa khác Ta tên sa khắc thật mà. Chẳng lẽ chàng quên chính mình thật. Gia sách nhĩ chết xứng. Chàng chàng còn nhớ ta không? Sa khác mở to mắt nhìn tới nhìn lui ra sách nhĩ, rồi cười. Ha ha, ta nhớ rồi, ta biết ngươi. Sa khác chạy tới trước mặt sở thiên, lấy bức tranh trong tay sở thiên rồi chạy lại chỗ ra sách nhĩ vây vây bức tranh ta có tranh vẽ ngươi. Quả nhiên chàng không quên ta. Ra sách nhĩ hai tay run rảy nhận lấy bức tranh, vui đến phát khóc. Ha ha, quá tốt rồi. Hi hi. Sa khác cười ngây ngô. Có thể cho ta biết tại sao ta lại có tranh vẽ của người không? Hai tay ra sách nhĩ run dậy, nhìn xa khắc một cách khó hiểu. Xa khắc nói, cái này theo ta lâu lắm rồi, nhưng không nhớ được vì sao lại có nó nữa. Chàng quên rồi. Ánh mắt tuyệt vọng của ra sách nhĩ khiến xa khắc có chút không nữa. Ngươi đợi chút để ta cố nhớ xem. Không cần nữa. Ra sách nhĩ vứt mạnh bức tranh xuống đất, rồi lao vào ôm chầm lấy xa khắc quên hết rồi. Ha ha. Chẳng còn nhớ cảm giác này không? Năm đó chúng ta bắt đầu như thế này đấy. Một sự dịu dàng chưa từng được trải nghiệm qua bông sộc lên não xa khắc hoàng hốt, hét với sở thiên, cao nhân, làm sao bây giờ? Sở thiên mêu mắt, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi nghiến răng nói, ngươi nhớ lại cho ta, không nhớ ra được thì không có cơm cho ngươi ăn đâu. Sở thiên đang đánh cược nếu xa khắc thật sự nghĩ ra được điều gì thì hắn sẽ nể chuyện trước đây mà cứu sở thiên một mạng. Nếu không thì những người ở đây e là không ai có thể sống mà quay về. Đương nhiên, vẫn còn một kết quả khác, đó là quan hệ của xa khắc và gia sách nhĩ mạnh hơn với sở thiên, vậy thì... Đúng, chàng mau nhớ lại đi. Gia sách nhi không để ý đến sở thiên nữa, chỉ dựa chặt vào lòng xa khắc nói dịu dàng, có cảm giác gì không. Sa khắc ôm lấy đầu, khổ sở suy nghĩ. Một lúc lâu sau, xa khắc nhăn nhó, ta nhớ không ra. Nhưng vừa nói xong, sa khắc lại chốc chốc mắt, có điều cảm giác của ta lạ lắm. Mắt ra sách nhĩ sáng bừng, cảm giác gì? Chàng nói mau đi. Bình! Ra sách nhĩ ngã ra đất, vì sa khắc vừa mới đấm vào mặt ra sách nhĩ. Hi hi, cảm giác của ta chính là muốn đánh ngươi. Nói rồi, sa khắc lại dáng một trận mưa quyền xuống ra sách nhĩ. Sao chàng lại đánh ta? Ra sách nhĩ ôm mặt, hét lên không cam tâm. Không biết. Ta chỉ muốn đánh ngươi. Sa khắc lấy ra cái dịu từ sau lưng, ta còn muốn chém ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Chẳng nhẽ trước đây sa khắc có thủ với da sách nhĩ. Mắt sở thiên sáng lên, cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua chứ. La A Mạc Kỳ, theo ta lên. Những người khác kiểm hộ. Cầm cố, thuận lưu, song trùng lĩnh vực được triển khai Sở thiên ném giao phẫu thuật cho A Mạc Kỳ, ngươi dùng cái này. Còn ông chủ thì sao? Ta còn có lươi đao phán quyết. Sở thiên lấy đao ra. Trước mắt, đao kiếm thi nhau tấn công ra sách nhĩ, ngoài ra còn có cả dịu của xa khắc Phong hỏa lôi thổ. Nguyên tố thiểm. Ra sách nhĩ không hề di chuyển, chỉ hét lên như vậy. Trong phút chốc, màu sắc của trời đất thay đổi, ngay tên tiểu năng ma pháp sở thiên cũng cảm nhận được rằng mọi nguyên tố tự nhiên đang bắt đầu dao động. Vì hình. Vì hình. Vì hình. Hàng loạt các mảnh vỡ nguyên tố xuất hiện bên cạnh ra sách nhĩ. Ngay sau đó, ba người A Mạc Kỳ, La Tân và Sa Khắc không kịp tránh mà bị nổ bay ra xa. Chỉ có sở thiên bốn ngấp sau lưng một phân thân A Mạc Kỳ, lợi dụng sự tăng tốc của thời gian thuận ưu mà vẫn có thể tiến từng bước khó khăn trong vụ nổ để đến được sau lưng ra sách nhĩ. Song trùng lĩnh vực, thời gian thác vị. Thời gian thác vị, một thức phức tạp nhất trong long hoàng lĩnh vực, mục đích của nó chỉ có một. Đó là làm cho thời gian trong não ra sách nhị trôi qua nhanh, còn thời gian trong cơ thể dừng lại. Hoặc có thể nói là đưa não ra sách nhị đến mấy ngày sau còn thân thể thì ở lại. Từ đó sử dụng thời gian pháp tắc để khiến thân thể và đầu ra sách nhị mỗi cái một nơi. Ánh sáng của lĩnh vực lọt vào mắt, ra sách nhị bông cười, ha ha ha, ngươi rất thông minh. Vừa nói ngươi không sử dụng thần lực tầng thứ hai, không ngờ giờ ngươi lửa dụng thời gian thác vị. Nhưng thật đáng tiếc. Thân lực của người đối với ta quá yếu. Phụt. Ánh sáng của lĩnh vực bao trùm lên người ra sách nhĩ, rồi đầu biến mất, nhưng tất cả chưa dừng lại đó. Thân thể không đầu của ra sách nhĩ bông phát ra một tiếng trầm đủ, chiếc cổ vặn vẹo mấy cái, rồi lại mọc ra một cái đầu khác. Rồi thân thể ra sách nhĩ bông biến mất. Khi xuất hiện lại thì ra sách nhĩ đã ở sau lưng sở thiên, nhẹ nhàng ấn một cái, sở thiên bay ra xa tiếp. Khúc khủng. Khủ. Sở thiên nằm bò trên đất thổ huyết. Lạp Hy Đức có được một hậu duệ thông minh như ngươi quả là vinh hạnh. Gia sách nhĩ tử tồn nói, nhưng đáng tiếc, Lạp Hy Đức cũng không phải đối thủ của ta, thú hổ là ngươi. ha hà, hà, cơ thể ta đã dung hợp với nguyên tố tự nhiên rồi. Trừ phi ngươi hủy hết được tất cả nguyên tố trong trời đất này, không thì ngươi không giết được ta đâu. Sở thiên hoảng sợ thật sự. Đây mới thực sự là thực lực của ngũ đại ma thú thượng cổ sao. Lao tử quá bất cần rồi. Trước đây thấy mạch khẳng tích và lạp hy đức bị trọng thương còn tưởng ngũ đại ma thu thượng cổ chẳng qua cũng chỉ như thế. Ai? Khốn kiếp! Tại sao bảo huy nhĩ không có hứng thú với gia sách nhĩ ma can? Hải vương của biển cấm mà không ra thì lao tử chết chắc rồi. Bội Kỷ bảo vệ ông chủ. A mạt kỳ lại đứng lên, la tân, ngươi theo ta. Nói rồi a mạt kỳ và la tân cùng chiến đấu với gia sách nhĩ. Hoặc nói là chịu đòn. Ông chủ. Bội kỳ đỡ sở thiên đứng dậy, cắn môi nói, giờ ta nói cho ông chủ biết bí mật của thiết kỵ khải tác. Không cần. Ta biết lâu rồi. Sở thiên ngã vào ngươi bội kỳ thở dốc Ông chủ biết rồi. Bội kỳ vội vàng nói, thế thì càng tốt, ta có cách có lẽ sẽ giết được già sách nhĩ. Nói mau. Sức mạnh của vong linh thánh kỵ sĩ chúng ta đến từ thần lực cùng tần số của 3.000 người. Bội kỳ nói. Thần lực hợp lại của bọn ta vẫn chưa đủ để đánh bại ra sách nhị nhưng nếu cộng thêm của ông chủ và A Mạt Kỳ thì sao? Vô ích thôi, ta và A Mạt Kỳ không có cách nào phối hợp với các ngươi được. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Người khác không được, vì tần số thần lực của họ không giống bọn ta nhưng ông chủ có thể khống chế thời gian. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Mắt sở thiên sáng trưng, mặc cho trọng thương vội đứng dậy, đúng thế. Có thể khống chế thời gian là có thể khống chế tần số thần lực. A Mạt Kỳ lại đây. La Tân, ngăn ra sách nhĩ. Gọi A Mạt Kỳ lại, Sở Thiên giải thích lại cách của bội kỳ một lượt rồi triển khai lĩnh vực, long hoàng lĩnh vực. Tốc độ giai đòn của quân bội kỳ chậm, thì tăng tốc thời gian. A Mạt Kỳ nhanh thì giảm tốc độ xuống. Dưới dự thao túng của Sở Thiên, động tác của A Mạt Kỳ và vong linh thánh kỵ sĩ cuối cùng cũng thống nhất, không lệch một ly. Tàn trận xuân đao. Màu trắng, màu vàng, đao ánh sáng không ngừng đổi màu, cuối cùng là một màu xanh lục có ánh, thậm chí còn có chút màu đỏ riêng biệt hiếm có của tầng thần lực thứ tư. Là tân. Tránh ra. Vì hình. Lươi đao tạo bởi thần lực bổ xuống ra xếp nhĩ. Không phát ra một lời nào, ma căn đứng đầu ngũ đại ma thu thượng cầu ngã xuống. Lúc này, xa khác ban nãy bị bắn ra xa cũng đã chạy về, giận dữ, ngươi dám đánh ta. Ta giấm chết ngươi. bị bịch. Xa khác căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cái chân thô kệch giấm túi bùi lên người già sách nhĩ. Chàng cũng muốn giết ta sao? Ra sách nhĩ đang nằm dưới đất vẫn chưa chết, tuyệt vọng khóc, vừa rồi ta đã nể tình chàng mà nương tay, nhưng không ngờ chàng lại muốn giết ta. Ha ha. Nếu chàng đã tuyệt tình như vậy, được thôi. Ra sách nhĩ chẩm rãi đứng dậy, cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ta. 4. Ở biển cấm, xa lâu nghiêm trang bước vào một tòa cung điện nguy nga, quy xuống trước một bóng dáng cô đơn trên ngai vàng, bệ hạ, trên đại lục lại xuất hiện hai luồng thần lực tầng thứ ba. Thôi, cái yếu hơn có lẽ do nhiều người hợp lực lại mới thành, còn cái kia, giọng nói uy nghiêm đồng coi chút kỳ quái, cái kia là của gia sách nhĩ ma can. Gia sách nhĩ, sắc mặt xa lâu cũng trở nên kỳ quái, lầm bẩm. Ai lại có hứng thú gây chuyện với tên biến thái đó thế nhỉ? chương 279, tên biến thái Dũng mãnh Ai ra sách nhĩ thở dài, vườn bãi nhìn xa khác, chàng yên tâm, giết chàng xong ta sẽ đi theo chàng. Sở thiên meo mắt, vừa rồi ra sách nhĩ vẫn chưa dùng toàn lực sao. Vậy được, giờ mình chỉ còn một cách duy nhất. Tranh thủ thời gian ra sách nhĩ nói chuyện với xa khác, sở thiên vấy tay với thủ hạ, hét lên, huynh đệ, lui. Dứt lời, sở thiên liên tiếp phóng ra hai tầng thần lực rồi chạy mất. Muốn chạy. Ha ha ha. Già sách nhĩ bông cười. Bình bình. Một màu xanh lục bao trùm lấy mặt đất, đám quân sở thiên đâm sầm vào nó. Chập chậc không ai dạy cho người sao. Già sách nhĩ chậm rãi bước tới chỗ sở thiên, lĩnh vực của tầng thần lực thứ ba không cần chủ nhân phải chỉ đạo, cũng không bị hạn chế về phạm vi. Ha ha. Chỉ cần quanh người ngươi có nguyên tố tự nhiên là ta có thể giết chết ngươi. Cũng có nghĩa là, dù ta ở đâu thì ngươi cũng vẫn có thể giết ta bất cứ lúc nào. Sở thiên tử bỏ ý định chạy trốn, đồng thời hiểu ra tại sao ở đại hội ma pháp, và huy nhị ở cách xa hàng vạn dặm mà vẫn có thể lấy đi linh hồn và thần lực của sắt lâm na. Được rồi, cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự của ta. Ra sách nhị từ từ túi đầu xuống, cơ thể bắt đầu chuyển động. Dường như đang múa điệu múa đẹp nhất trên đại lục vậy. Dần dần ra sách nhị cao lên, cơ thể cũng to ra rất nhiều. Đến khi ra sách nhị nhở đầu lên thì sở thiên chết xứng. Quần áo vẫn là màu trắng ấy, mái tóc dài chấm vai, nhưng đôi chân hồng hào kia lại trở nên thô kịch vô cùng. Xuyên qua lớp quần áo trắng, trên cẳng chân ra sách nhị không biết từ lúc nào mà mọc đầy lông, nhìn lên trên một chút, eo thô, ngực phẳng, dưới cầm còn có cả dâu. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Yêu quái. Sở thiên kinh hãi hết lên, rồi nhận ra là gương mặt gân gước lại chát đầy phấn đang ép sát mặt mình. Ngươi nói ai là yêu quái. Ra sách nhĩ tức giận nhìn sở thiên. Nhưng đó lại là cái tức giận nhăn mày lại mà chỉ có phụ nữ mới có. Đương nhiên là nói ngươi rồi. Sở thiên cười ha ha ha, chẳng trách vừa rồi xa khắc muốn đánh ngươi. Cái bộ dạng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này. Lao tử cũng muốn đánh. Sở thiên vội vàng lùi ra sau. Hét to, la tân, ngươi chẳng hán. bộ kỳ chúng ta làm lại lần nữa. Vẫn tiếp tục à? Hi hi. Tiếng cười thanh thoát dịu dàng đó nếu được phát ra từ ra sách nhị bàn nãy thì đúng là một âm thanh mê hoặc. Nhưng giờ nó lại được phát ra từ một ra sách nhị thô kịch này thật có khiến người ta buồn nôn. Có biết tại sao ta lại biến ra cái hình dạng này không? Hai tay ra sách nhĩ phát ra hai quả cầu ánh sáng, một trắng một đen, vì khi người ta ở hình dạng này mới có thể hoàn toàn điều khiển được mọi nguyên tố tự nhiên. Bao gồm quang minh và hát ám Dứt lời, hai ánh sáng đó, một bắn về La Tân, một bay về sở thiên. IA La Tân hét lên một tiếng, dơ thanh cử kiếm chắn trước ngực chặn lại quả cầu ánh sáng màu đen nhưng hai tay thì bắt đầu bị tối giữa. Hát cám hủ thực. Ba bác tát ở đằng xa xứng người. Một lúc sau mới hét to, La tân, sức mạnh này sẽ chuyển đổi mọi nguyên tố trên người người thành nguyên tố hắc ám. Mau nghĩ cách đi, nếu không ngươi sẽ thành cái sắc đấy. Là tân giật mình, không quan tâm đến thứ khác nữa, ngồi khoanh chân lại bắt đầu đào thải nguyên tố hắc ám. Thứ ánh sáng tấn công sở thiên là nguyên tố hệ quang hệ. Tuy thiểu năng ma pháp nhưng hắn biết sức mạnh quang minh mạnh như vậy có thể loại bỏ sạch mọi sinh vật. Hoặc có thể nói là làm bước hơi mọi vật. nhưng Dù có đánh trúng sở thiên nhưng lại không có một vết thương nào. Sàng khoái. Toàn thân tắm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, sở thiên cảm thấy dễ chịu lạ lùng, hét lớn, ra sách nhĩ, còn không thêm nữa đi. Cái gì? Ngươi không sợ nguyên tố quan hệ. Ra sách nhi kinh ngạc, rồi lại bắn thêm một quả cầu nữa. Chật chật, sảng khoái quá. Sở thiên cười hề hề, lao tử là quang minh thánh đồ, có sự bảo hộ của nữ thần sinh mệnh tỷ tỷ ha ha. Sức mạnh quang minh của ngươi không làm gì được ta đâu. Ừ, nữ thần sinh mệnh ái lệ ti chết lâu rồi. Gia sách nhị không tin, lại làm thêm một quả cầu nữa. Tuy sở thiên đang đấu khẩu với gia sách nhị nhưng tay không hề nhàn dỗi mà tranh thủ hoàn thành việc thúc đẩy lĩnh vực đao trận của vong linh thánh kỵ sĩ. Tàng trận, hợp đao. Lươi đao ánh sáng lại xuất hiện. Lúc này, La Tân đã loại bỏ được hết nguyên tố hắc cám, thấy gia sách nhị vẫn đang kinh ngạc về sức mạnh quang minh. Liền nhốn người bay đến sau lưng bội kỳ tính ta vào nữa. Đống chốc, lưới đao trên không trung biến thành màu đỏ. Thần lực tầng thứ tư. Sắc mặt ra sách nhĩ tái lại. Đông thân hình ra sách nhĩ phình to ra, ở thời điểm sống chết này, chỉ có dùng hình dạng thật mới có thể chống đỡ được với thần lực tầng thứ tư. Sương mù ngập tràn, mờ hồ, sở thiên nhìn thấy hai bóng đen lĩnh vực phục chế. Trong không trung đông xuất hiện một lưới đao ánh sáng, cũng là màu đỏ. Vì hình, hai lưới đao tạo bởi thần lực va chạm gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa Một lúc lâu sau, sương mù tan ra, trên bờ biển chỉ còn lại những tiếng thở khan. Khốn kiếp, lưới đao kia là ai tạo ra vậy? Sở thiên hỏi, hắn nhìn rõ ràng lưới đao không hề đánh chúng ra sách nhĩ. Hi hi, đương nhiên là người ta đây rồi. Giọng nói ra sách nhĩ lại văng lên, nhưng lần này lại phát ra từ trên không trung. Sở thiên ngầng đầu lên. Ngay phía trên đầu là hai cái bóng đen. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Khốn kiếp. Biến thái. Không, quái vật biến thái. Hình dáng vốn có của gia sách nhĩ là một con rắn hai đầu, nhưng hai cái đầu ấy chưa đủ làm sở thiên kinh ngạc. Điều khiến vị bác sĩ thú ý kìa này kinh ngạc chính là một con rắn hai đầu lượng tính. Sao, người ta không đẹp sao? Hai cái đầu cùng mở mồm, chứng minh chúng đều được điều khiển bởi một ý chí. Không phải bị tinh thần phân liệt. Trông anh bạn nhỏ cũng không tồi nhỉ. Hi hi, ngươi thích ta là ai, nam hay nữ? Ừm, hay là cả hai đều thích? Nói rồi, ra sách nhĩ nguệnh đầu nhìn xa khắc đang sướng sở. Đẹp, đẹp lắm. Sở thiên nói mà thấy lợm giọng Khốn kiếp. Không lẽ nó lương tính? Ra sách nhĩ không chỉ là yêu quái mà còn là một yêu quái biến thái. Tuy là hình dạng rắn nhưng nét biểu cảm trên hai gương mặt của Gia Sách Nhĩ lại có thể khiến người khác dễ dàng nhận ra cái nào là được, cái nào là cái. s g g g anh bạn nhỏ, đã mấy nghìn năm nay ta không dùng hình dạng thật để đánh nhau rồi. Không biết chiêu đó còn nhuần miễn không? Nói rồi, hai đầu của Gia Sách Nhĩ quân lấy nhau, người bình thường không biết hắn đang làm gì nhưng bác sĩ Thu Y Sở Thiên thì biết. Con dâm sàn này ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại đi làm cái chuyện để nối roi tông đường. Chết tiệt, giờ cho lưu manh hả. Sở thiên chửi rồi hết, bội kỳ, chúng ta làm lại. Lúc này sở thiên hiểu lại sao bà Huy Nhị không có hứng thú gì với gia sách nhĩ. Lý do là một khi chúng quyết đấu thì khó lòng mà không lan truyền một tin nói là đường đường là tuyệt đại bá chủ bà Huy Nhị, đại lục đệ nhất cao thủ, Huy Lâm Tứ Hải lại đi thích nhìn một yêu quái tự sinh sản. Chẳng trách mà bà huy nhĩ không hứng thú với ngươi, khốn kiếp, đồ biến thái ngươi. Tốc độ sinh đẻ của gia sách nhĩ cực kỳ nhanh, sở thiên còn chưa chửi xong, đao trận của bội kỳ còn chưa thành hình mà đã có một con gia sách nhĩ con xuất hiện. Ngay sau đó, con gia sách nhĩ con lại bắt đầu chuyện kia. Con gia sách nhĩ thì chầm rãi tách hai cái đầu ra, chứng mắt nhìn sở thiên, anh bạn nhỏ biết bà huy nhĩ. Hỏi thừa đương nhiên láo tử biết. Sở thiên sẵn sàng đấu khẩu với gia sách nhị vì hắn muốn dành thời gian cho bộ kỳ chuẩn bị lao trận. Lao tử biết rất rõ bảo huy nhĩ Lao tử còn biết vì yêu quái biến thái nhà người muốn tự sinh sản nên bảo huy nhĩ mới không có hứng thú đánh nhau với người. Hi hi, anh bạn nhỏ nói láo. Hai cái đầu gia sách nhị lắc lắc, cười. bảo huy nhị không phải không có hứng thú đấu với ta mà là không dám gặp. Ồ, tại sao vậy? Sở thiên mèo mắt hỏi. Vì năm đó bọn ta đã đánh cược Gia sách nhĩ say sưa nói, ta có một quy tắc, nếu ai thắng ta nhưng không giết được ta thì ta sẽ kết hôn với người đó. Hi hi, nếu không ta quấy dày hắn đến chết. Tuy bào huy nhĩ có thể đánh bại ta nhưng lại không tiêu hủy được nguyên tố tự nhiên, cũng là không giết được ta rồi. Bào huy nhĩ cũng không giết được người. Sở thiên giật mình, thử, vậy thì thử cái này xem sao. Tàng trận, suốt đau. Đao trận có cả thần lực của A Mạt Kỳ và La Tân cuối cùng cũng hoàn thành. Vẫn là lưới đao ánh sáng thần lực tầng thứ tư, nhưng lần này ra sách nhĩ lại vô cùng ung dung. Phục chế. Ra sách nhĩ nhìn chầm chằm vào lưới đao, hai đầu lắc lắc phát ra một lưới đao giống như của bội kỳ. Quỳ hình. Hai lưới đao vẫn không phân thắng bại. Có điều, lúc này, ra sách nhĩ con vừa ra đời cũng phát ra một lưới đao ánh sáng con. Tuy con gia sách đó nhỏ Lưới đau cũng không lớn, nhưng thực sự là tầng thần lực thứ tư. Không hay rồi, mau tránh đi. Sở thiên cuốn quýt bay lên trên trời. Sở thiên nhờ vào thời gian thuận lưu tránh được đau, nhưng mấy người bộ kỳ thì không may mắn như vậy. Bỏ tọa kỵ. La chán. Lúc này thì không ai quan tâm được người khác nữa rồi. La tân vất vả tránh được. A mặt kỳ thì bị cắt mất một phần cơ thể, cố gắng lắm mới bay đi được. con về lá chắn của bộ kỳ thì nát vụt. Cũng may tuy quân của bộ kỳ bị đánh trúng nhưng do có sự chống đỡ của 3.000 người nên vẫn giữ được mạng. Sao ngươi biết chiêu này? Sở thiên kinh hồn bất định hỏi. Chỉ là hợp thể chiến kỹ của Quang Minh thần vệ thôi mà, hi hi, có gì khó học đâu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ra sách nhĩ kiêu ngạo, so với không gian của Mạch Khẳng Tích và thời gian của Lạp Hy Đức, thì nguyên tố tự nhiên mà ta nắm giữ chỉ là sức mạnh hạ đẳng. Nhưng ngươi có biết tại sao ta đứng đầu ngũ đại ma thu không? Hi hi. Gia sách nhĩ lại cười, vì nguyên tố tự nhiên là nguyên tố cơ bản nhất. Ta có thể dùng nó để tổ hợp thành mọi thứ. Khà khà, chỉ cần cho ta mẫu thôi. Ngươi có thể phục chế lĩnh vực của người khác. Hi hi, ngươi nói đúng rồi đấy. con Gia sách nhĩ con đống lên tiếng, không những chủ thể có thể phục chế mà phân thân ta đầy cũng có thể. Vì thế... Sức mạnh mà bọn ta phục chế ra còn lớn hơn chủ nhân của chúng. Các ngươi chết chắc rồi. Gia sách nhị cười, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Sở thiên bội hỏi. Kết hôn với ta. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên sững sở. Lúc nãy ta đã nói rồi, đây là quy tắc của ta. Một cái đầu gia sách nhĩ chỉ vào sở thiên, ngươi có thể gả cho ta. Ừm, còn ma thú của ngươi thì lấy ta đi. Cao nhân, tại sao nó vừa có thể gả cho người khác vừa có thể lấy vợ vậy? Sa khắc thắc mắc. Sở thiên trừng mắt với sa khắc bảo hắn ngậm mồm vào, rồi nói với gia sách nhĩ, vậy thì ta thả chết còn hơn. Sở thiên nghĩ bụng, trả trách mà thế hệ sau của gia tộc ma căn đều là một lũ tạp trùng. Thì ra tổ tiên của chúng thích kết hôn với các loại chủng tộc, với mọi giới tính. Gia sách nhĩ mặt biến sắc, hừ, không kết hôn cũng được ta trực tiếp ăn ngươi cũng có thể có được lĩnh vực khống chế thời gian của ngươi. Ngươi giao phối với nhiều loại chủng tộc như vậy là để lấy sức mạnh của chúng. Chết tiệt ngươi quả như là sở thiên còn chưa nói xong thì cái mồm máu me của da sách nhị đã sắp tới rồi, còn da sách nhị con thì đang quân lấy la tân. Đánh đến lúc này, ba bất tác, kim cương, còn cả hoàng kim bỉ mông đã bị mất hết sức mạnh ngay từ đầu. A mạc kỳ, bội kỳ thì trọng thương. La Tân chỉ có thể bảo vệ chính mình, còn anh cách lạp một thì bị cẩm cố không di chuyển nổi nửa bước. Do đó mà giờ Sở Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Khốn kiếp, ai có thể cứu Lao từ đây? Vừa ôm đầu, Sở Thiên vừa ai oán lần này thế là hết. Đợi đã, Sở Thiên bông cảm thấy mình quên mất cái gì đó. Mắt đông sáng dực, hét lên, thánh đấu sĩ, chết tiệt các ngươi còn không mau ra cứu bổn thần hoàng. Thần hoàng! Ha ha ha ha, ra sách nhĩ phỉ cười, ngươi nói ngươi là tư đặc ân miệng hạ. Hoang đường, thần hoàng miện hạ là ai chứ? Năm đó ngũ đại ma thú đến tư cách gặp mặt thần hoàng cũng không có, ngươi lại dám. Đột nhiên, ra sách nhĩ ngậm mùm lại, hai đầu rời khỏi sở thiên, vì hắn, hoặc là ả đã cảm nhận được một sức mạnh trong truyền thuyết. Quang vinh của chân thần do chúng ta bảo vệ. Mười thánh đấu sĩ xếp theo vị trí của các đảo thanh đồng đang quỷ sụp dưới chân sở thiên. Sao giờ mới xuất hiện? Lúc nãy làm cái gì hả? Sở thiên gần rọng. Các thánh đấu sĩ run rảy, mồ hôi túa ra, bái nạp mỗ giọng run run, chân thần, thần dụ vừa rồi của ngài là là không có mệnh lệnh của người không được hiện thân. Sở thiên vô mạnh chán một cái, vừa rồi liên tục các thời khắc sinh tử, còn đâu thời gian mà nghĩ tới thánh đấu sĩ. Cổ tín đồ cũng không nhất định là chuyên tốt. Lâm bầm một câu rồi sợ Thiên Chỉ ra sách nhĩ, "Giết hắn đi. Giết chết hắn ta sẽ thăng cấp cho các ngươi lên Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ. Mau đi đi, quang vinh của bổn thần hoàng giao cho các ngươi." Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ không có sức hấp dẫn gì hết, nhưng câu vinh quang của bổn thần hoàng giao cho ngươi lại vô cùng kích thích các thánh đấu sĩ. Hai mắt rực đỏ, Bái Nạp ngỗ ngửa mặt lên trời hét lớn, "Các huynh đệ đã nghe thấy chưa?" Chân thần giao cho chúng ta sứ mệnh thần thánh nhất. Vì chân thần, chúng ta xông lên. Vì chân thần ba. Thánh đấu sĩ hừng hừng khí thế, 12 bóng người liệu mạng sông về ra sách nhĩ. Chăm chú nhìn một lúc, ra sách nhị thở phào, sức mạnh của 12 tên này quá yếu. Có điều trong sự yếu ớt này không hiểu tại sao lại mang một chút khủng bố. Thực sự là khủng bố. Ra sách nhĩ cởi nhạc, quất đuôi một cái. Chỉ trước mắt, 12 thánh đấu sĩ đều bị đánh ngã. Khốn tiếp xem ra kích thích còn chưa đủ. Sở thiên cúng lên, vội lại gần bái nạp mỗ. Bái nạp mỗ thở nạc nhọc, tuyệt vọng nói, chân thần, chúng con vô dụ. Cầm lấy. Với tia hy vọng cuối cùng, sở thiên không do dự mà đưa cho bái nạp mỗ lưới đao phán quyết, bổn thần hoàng trao cho ngươi sức mạnh, hãy cầm lấy thần khí của ta giết chết hán. Thần khí vô thượng. 12 thánh đấu sĩ vốn đang cận kề với cái chết bỗng nhảy dưng lên, bái nạp mâu nước mắt ràng rùa, hét lên xúc động, huynh đệ, chân thần trao cho chúng ta thần khí của người. Còn có gì có thể ngăn chúng ta? Có gì có thể ngăn chúng ta bảo vệ vinh quang của chân thần? Vì chân thần, lời than thở của Phất Lạp địch nặng, các ngươi tìm đến chỗ chết rồi, ra sách nhi cảm nhân thấy nguy hiểm, sức mạnh đông chốc tăng lên đến đỉnh điểm. Lại một luồng ánh sáng trắng mờ ảo, lời than thở của phất lạp địch nạc xuất hiện. Gia sách nhi cũng phát ra một thứ sức mạnh tương tự, phục chế. Thời khác sinh tử, sở thiên và thánh đấu sĩ đều quên mất một việc ba lưới đao phán quyết hai cũng có thể sử dụng sao. Á! Lưới đao phán quyết lué lên một tia sáng lạnh băng, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của 12 thanh đấu sĩ. Sở thiên nhắm tỉnh mắt, khốn kiếp, lao tử quên mất, đó là một thanh yêu đao. Á! Đồng nhiên, Gia Sách Nhi cũng bắt đầu kêu lên, mà còn nghe thẳng thiết, thê lương hơn cả thành đấu sĩ. Ngáy mắt, rắn hai đầu ngang ngược vừa rồi trở nên mềm nũng, đổ hập xuống đất. Đây là cái thứ sức mạnh gì vậy? Tại sao lại phản lại chủ nhân? Gia Sách Nhi rãy rùa trong đau đớn, trong lòng vạn phần không cam tâm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ha ha ha! Sở thiên chỉ vào Gia Sách Nhi cười lớn, ai bảo ngươi đi phục chế làm gì? Khốn kiếp, ngươi không những là yêu quái mà còn là một yêu quái còn ngu hơn cả lợn. Ha ha ha ha. Ngay cả lực phản hồi của lưới đao phán quyết cũng phục chế luôn. Sau khi cười đủ rồi, sở thiên bỗng nhận thức được rằng các thánh đấu sĩ cũng không dễ chịu gì, vội lấy lại thanh đao. Không biết tại sao mà thánh đấu sĩ chỉ yếu đi chứ không hề bị thương. Dầm dầm. 12 thánh đấu sĩ si ngã hụt xuống đất. Tuy yếu đất nhưng nở nụ cười rất hạnh phúc, chân thần. Cảm tạ sức mạnh của người, chúng con đã hoàn thành thần dụ của người rồi. Khu khu. Ra sách nhĩ dây dây mấy cái, rồi biến trở lại thành tuyệt sắc giai nhân. À với tay với xa khác ta ta sắp chết rồi. Ta muốn muốn chết trong lòng chàng. Làm gì? Xa khác thấy lạnh sống lưng, ta không muốn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên mèo mắt gửi, ta có thể để ngươi chết trong lòng xa khác nhưng, ngươi nhất thiết phải đồng ý một điều kiện. Trường 280, giác dối sắp đến. Gia sách nhĩ không nói nên lời nữa, chỉ khẽ gật đầu, ý là ta đồng ý mọi điều kiện. Sở thiên cười sung sướng, vậy được. Người hay biến về hình dạng vốn có, dùng sức mạnh cuối cùng để đóng băng chính mình. Gia sách nhĩ làm như lời sở thiên nói, biến thành con rắn hai đầu to lớn, nhưng không đóng băng mình lại mà ngẩn ngơ nhìn xa khác. Không lẽ Gia sách nhĩ yêu xa khắc của năm đó thật? Hơn nữa lại không phải vì sức mạnh của xa khắc. Sở thiên nghĩ ngợi một lúc rồi hét lên với xa khắc, ôm mò, nếu không sau này không có cơm ăn đâu. Á, thế thì phải làm sao? Xa khắc cũng lên, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo tiếng gọi của cái bụt. Ta ôm ngươi đây, đừng có mà nhìn ta. Xa khắc trời không sợ đất không sợ mà lúc này lại toát mồ hôi lạnh. So với hai tay của xa khắc thì ra sách nhi thực sự quá to. có điều, Xa khác chỉ dựa vào gia sách nhị tượng trưng thôi cũng đủ khiến cho gia sách nhị thấy mãn nguyện. Giáp giáp. Gia sách nhị biến thành một bức tượng bằng băng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sở thiên thở phào, ngã hụt ra đất, ngửa mặt lên trời hét, còn xuống không? Còn thì hét lên một tiếng nào? Anh cách lạp mỗi chỉ là bị cầm cố, không bị thương tích gì nên cùng với cái chết của gia sách nhị hắn cũng được giải phóng. Lượn một vòng trên trời, anh cách lạp mố quay lại bên sở thiên, ông chủ, mọi người đều còn sống. Nhưng tọa kỵ của vong linh thánh kỵ sĩ bị hủy hết rồi, A Mạc Kỳ thì bị mất một chân. A Mạc Kỳ lập cập bỏ dậy, tay vẫn còn giữ một chân của mình, ông chủ, có thể nối lại không? Không nối nổi đâu. Sở thiên cười lớn, dù có nối được ta cũng không nối cho ngươi. Ha ha, cái chân đấy ngươi đừng dùng nữa. A Mạc Kỳ chả hiểu ra sao nữa. Anh cách lạp mỗi nhìn bức tượng băng ra sách nhĩ, hình như hiểu được điều gì, ông chủ đóng băng ra sách nhĩ có phải? Đương nhiên là vì cái này. Sở thiên vô vai A Mạc Kỳ, cơ thể của ngũ đại ma thu thượng cổ, thế nào hả? Không phải chứ ông chủ. A Mạc Kỳ khóc không ra nước mắt ông chủ đừng có biến ta thành yêu quái chứ. Yên tâm, lão tử cũng không muốn có một yêu quái làm ma sùng đâu. Sở thiên chỉ ra sách nhĩ, nhìn thấy chưa? ta đã bảo nó biến thành hình dạng vốn có. Yên tâm, nó to như vậy, chỉ bên được kia cũng đủ cho ngươi dùng rồi. Ông chủ, ta ta không muốn biến thành rắn. Sở thiên vô vô đầu A Mạc Kỳ, cười, tiểu tử, còn kén, cá chọn các anh. Khá có gì mà thuật thượng cổ tế tự của ông chủ ta đây không làm được chứ? Có thần lực hỗ trợ, ta sẽ phân chúng thành các tế bào, rồi tổ hợp lại thành hình dạng lôi ưng là được. Tuy không hiểu tế bào là cái gì nhưng A Mạc Kỳ vẫn thở phào. Sở thiên cười với anh cách lạp mỗ, thúc thúc của ngươi vẫn luôn hy vọng ngươi có sức tấn công phải không? đông anh cách lạp mỗ nhận thấy sở thiên cười thật là gian, ông chủ định. Khốn kiếp, ngươi cũng muốn kén cá trọn canh hả Sở thiên cười gian tà, yên tâm, có kinh nghiệm của Thái Qua Nhĩ lần trước, ông chủ ta sẽ không biến ngươi thành yêu quái đâu. Anh cách lạp mỗ vẫn lấp đầu, ông chủ tha cho ta đi. Đây là mệnh lệnh. Sở thiên nghiêm mặt nói. Ngươi xem A Mạt Kỳ dùng thân thể của yêu quái cũng không nói gì, ngươi còn nhiều lời. Sở thiên cười, tinh hạch tuy có ảnh hưởng nhưng không phân nam nữ, sợ gì chứ? Cơ thể ngươi không thể tu luyện thần lực nhưng lại có thể ăn thần lực. Loại tinh hạch có khả năng phục chế là thích hợp với ngươi nhất rồi. Ha ha ha. Nói rồi sở thiên cũng bật cười vì hóc sáng tạo của mình. Không để ý đến anh cách lạp mô đang đau khổ trong lòng, sở thiên nhầm tính, vì A Mạt kỳ không có cơ thể tốt nên mới làm chậm trễ việc tu luyện. Giờ trực tiếp đổi thành huyết mạch thượng cổ, có lẽ sẽ nhanh chóng đột phá được tầng thần lực thứ ba. Còn anh cách lạp mô có được tinh hoạch tầng thứ ba, cộng thêm việc có thể ăn thần lực, hà hà, lao tử sắp có hai ma sủng cấp thượng cổ rồi. 4. Trận chiến với gia sách nhĩ ma căn tuy rất nguy hiểm nhưng thời gian lại rất ngắn. Diễn ra cũng chỉ trong một khắc. Nam nghỉ chưa được bao lâu, Tiểu Bạch dẫn đầu đoàn các tướng sĩ bố lôi chạy hùng dũng tiến tới. Gâu gâu. Tiểu Bạch liếm liếm quanh thai sở thiên, rồi nghi hoặc nhìn lên không chung. Tiểu bảo bối, sao vậy? Sở thiên nằm ôm lấy Tiểu Bạch hỏi. Gâu gâu. Tiểu Bạch lắc đầu, rồi nằm vào lòng sở thiên, nhưng không biểu hiện cảm xúc gì. Vì bác sĩ thu y sở thiên tạm thời không di chuyển được mà tổn thương do thần lực gây ra thì người bình thường không thể chữa được, vì thế mà các bệnh nhân lớn nhỏ đành phải khenh về quân doanh. Mấy ngày sau đó, mười mấy vạn quân vương đốt như rắn mất đầu, bị đánh bại nhanh chóng. Khải tắt chính thức chiếm lĩnh tất cả quốc thổ thiên hải quốc. Từ đó về sau, trên đại lục chỉ còn một thiên hải quận của đế quốc khải Tát Nửa tháng sau, thương tích của sở thiên đã tốt hơn được một chút, các bệnh nhân khác cũng theo đó hồi phục được nhiều. Hôm nay, Đại thần tiếp quản của khải tát đã đến. Thiên hải quận thủ tân nhiệm lại chính là tử đảng của sở đại thiếu gia lôi các Ái trà, lão đại, sao lại bị thương ra nông nỗi này? Chẹp chẹp. Trong phòng bệnh, lôi các nhìn một sở thiên người băng bó toàn thân nằm trên giường, dựa vào thực lực của lão đại kẻ nào có thể khiến huynh thành ra thế này chứ? Người muốn biết thật hả? Hà hà, những người biết chân tướng đều bị ta diệt khẩu rồi. Sở thiên nửa đùa nửa thật. Đối thủ lần này là ai? Sở Thiên chỉ nói cho hai cô vợ ở nhà, với người khác đều giữ bí mật hết. Không muốn nói thì thôi. Lôi cắt để một tờ giấy vào tay Sở Thiên. Hà <cười> hà, thân vương các hạ viễn trinh thiên hải, mở rộng biên cương vạn lý cho đế quốc. 3.000 vạn dân, đây chính là món quà chúc mừng của các đại thần đế quốc tặng hình. Họ còn nói. Gâu gâu, tiểu bạch đang cho Sở Thiên uống thuốc. Không để lôi cắt nói hết đã nhảy lên giật lấy món quà rồi trốn sau lưng sở thiên. Dùng hai chân sau dẫm lên tờ giấy, dùng móng rạch một đường trên đó, vui đầu vào xem một lượn, rồi cười sung sướng. Sau đó nhanh chóng bỏ vào vòng cổ không gian. Lão đại, để phát hiện ra một chuyện. Lôi cắt đống nghiêm nghị, ta phát hiện tiểu bảo bối của huynh ngày càng giống một lao bà. Nói xong lôi cắt vội vàng ôm đầu ngồi xuống. Theo kinh nghiệm trước đây thì tiếp theo Tiểu Bạch nhất định sẽ nổi cơn thỉnh nộ. go gâu. Nhưng ngoài dự đoán, Tiểu Bạch lại không gây rắc rối gì với lôi cắt mà lại đến bên sở thiên hôn một cái vào hai, đỏ mặt chui vào dưới gối. Không phải chứ. Lôi cắt hơi chóng, tập nạp tư tướng quân và sích diễm đại nhân đã vậy rồi, không lẽ lao đại và Tiểu Bạch cũng thế. Sở thiên cười hắc hắc, nghĩ bụng, đến khi Tiểu Bạch biến thành mỹ nữ rồi ta nói cho người biết. Lôi cắt lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi nói, vừa rồi là quả mừng, tiếp là sắp phong. Nói rồi, lôi cắt ném một bản thần chỉ xuống cạnh sở thiên, hắc hắc, cái do mấy lao giả viện văn thư đế quốc viết dài dòng quá đệ không đọc nữa. Nói đơn giản thì từ ngày mai huynh chính là nhất đảng chấn quốc thần vũ vương, thế tập vong thế, mãi mãi chấn giữ đảo bố lôi Trạch Ngoài ra, giữ lại biên chế quân đoàn bố lôi Trạch đổi tên thành quang minh quân đoàn, vẫn do huynh quản. Lôi cắt lại lôi ra một đống hôn trường, xếp ở trên giường, còn nữa, huynh có thêm danh hiệu đại nguyên Soái Đây là quân công trường do quân bộ trao tạo. Khốn kiếp, đến mấy chú cân, nặng chết đệ rồi. Sở thiên miết mép. Đệ biết lão đại không quan tâm đến mấy cái này, hắc hắc, nhưng nghề tình đệ qua sông vượt biển đến đây, huynh có thể giúp tiểu đệ một chuyện không? Nói đi. Sở thiên lắc đầu cười khổ. Có thể cho đệ mượn vài ma sùng của lão đại huynh không? Người muốn làm gì? Lôi cắt nhìn ngồi xuống cạnh sở thiên, than vãn, lão đại, đệ khổ lắm. Đang yên ổn làm đại thần tài chính, cách xa nghìn dặm còn tham ố được món to, nhưng ai ngờ bệ hạ nói muốn rèn luyện cho đệ, hạ đệ xuống một cấp làm quận thủ của một nơi khỉ ho có gái. Chết thiệt! Đến trẻ con cũng biết, một nơi vừa chiếm được thì toàn phản loạn, cả đống nào là thích khách với bạo dân. Tiểu đệ lại chẳng có thực lực gì, vì thế hắc hắc. Thôi được rồi, cho ngươi mượn kim cương và hoàng kim bị mông. Chỉ năm ma thu cấp 8 thôi sao? Lôi cắt tham lam. Sao? Ngươi còn muốn mượn A mạt kỳ nữa chắc? Sở thiên ngoắc ngoắc ngón tay, ghé sát thai lôi cắt, mấy tên đó đều có vũ khí bí mật của bố lôi Trạch Chỉ cần ngươi không gây chuyện với ma thu cấp 10 thì không ai làm gì ngươi được đâu. Thật sao? Lôi cắt mắt sáng lên. Đế quốc định xử lý thiên hải quốc thế nào? Sở thiên đổi chủ đề. Trấn áp đồng hóa, xoa dịu, vẫn mấy cái cũ thôi. Lôi cắt đông cười thần bí, nói nhỏ, ngoài ra còn một chiêu, hơi tàn bạo, nhưng lão đại cũng có lợi. Chiêu gì mà ta lại có lợi? Lôi cắt ghé sắt vào thài sở thiên nói ra ba chữ, mã lệ liên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên mêu mắt, chiêu này của lô địch tam thế quả nhiên dã man. Đem độc phẩm bán như thực phẩm cho người thiên hải quốc. Là người địa cầu, sở thiên hiểu rất do kiểu buôn bán thuốc độc được nhà nước ủng hộ này có thể hủy hoại một quốc gia đến mức nào. Người cẩn thận một chút, việc này trái với đạo lý, nhất định có người không vừa mắt. Sở thiên khuyên. Đệ cũng biết chiêu này hơi tàn độc, nhưng lũ người thiên hải quốc đều không có nhân tính, chúng ta bán độc phẩm cũng là bình thường. Lôi cắt cười hề hề, có ma sùng của lao đại bảo vệ, đệ còn sợ gì. Nhìn vẹt bất cần của lôi các, sở thiên có dự cảm không lành, buồn miệng nói, ta có một đội quân bí mật, tên vong linh thánh kỵ sĩ, có thể ở lại thiên hải huấn luyện, nếu có chuyện gì kìm cương không giải quyết được thì đến tìm họ. Ha ha ha, lão đại thật quan tâm đệ. Lôi cắt cười xong nói, à đúng rồi, vậy hạ muốn gặp huynh. Có lẽ là muốn huynh giúp đối phó với lôi tư rồi, chuyện được lấy tại full vn. Nói với lô địch tam thế, ta không có thời gian. hả Lôi cắt xứng người, vậy hạ hỏi lý do thì đệ phải nói làm sao? Cứ nói lao tử trốn rồi. Đùa gì chứ? A Mạc Kỳ và anh cách lạp mô sắp thăng cấp tới nơi rồi, lao tử sắp có rắc rối lớn rồi, làm gì có tâm trạng mà đi cấp địa bản chứ? chương 281, không gây sự được nhưng chúng ta trốn được. Trong quang minh thánh điện đảo bố lôi Trạch gia tộc Phất Lạp địch nặc vừa thắng lợi trở về, đang căng thẳng họp hội nghị tuyệt mật của gia tộc. Chủ đề của cuộc họp chính là làm thế nào để đối phó với đệ nhất cao thủ đại lục, chủ nhân của biển cấm với hàng trăm vạn đại quân, Bảo Huy Nhĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, A Mạc Kỳ và anh cách lạc mỗi nhất thiết phải thăng cấp, nhưng một khi chúng hấp thu sức mạnh của gia sách Nhĩ Ma Căn thì nhất định sẽ được Bảo Huy Nhĩ mời đi cọ sát. Tế Bách Lâm, hệ thống phòng ngự thần lực tầng thứ 3 của đảo thật sự không thể ngăn chặn được trinh sát của Bảo Huy Nhĩ sao? Dù đã hỏi rất nhiều lần nhưng sở thiên vẫn thấy không cam tâm. Được tham dự hội nghị tối cao của gia tộc, Tê Bách Lâm thấy vô cùng vinh dự, nên không hề để tâm việc sở thiên hỏi nhiều, vẫn cung kính trả lời. Ông chủ, theo công cụ thám chắc lôi đạt về ma trận thần lực ta mới chế tạo, sức mạnh trong biển cấm là vô cùng lớn, thậm chí có thể vượt qua phạm vi mà lôi đạt có thể đo lường. Sức mạnh ấy nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngữ trên đảo thì rất dễ dàng. Ngươi có cách nào có thể ngăn sức mạnh của bào vi như không? xin lỗi ông chủ Cái này, tế bách lâm do dự hồi lâu, sức mạnh của hắn quá lớn, không có tiêu bản thí nghiệm thì làm được là rất khó. Tiêu bản thí nghiệm? Chẳng lẽ ngươi bảo ta bắt bảo huy nhĩ cho ngươi làm thí nghiệm? Sở thiên bắt đầu nôn nóng. Tế bách lâm vội vàng xua tay, không, không, ông chủ, ta không dám. Thôi mà tướng công, chàng cũng do thực lực của bảo huy nhĩ mà. Không thể trách tế bách lâm được. Sát lâm na vấy tay cho Thế Bách Lâm ngẩn đầu lên, cười, không lẽ địa tinh tộc các ngươi chưa từng nghiên cứu thứ gì ngăn cản sức mạnh? Địa tinh tộc chúng ta chỉ có sở trường về trang bị và các công trình mà pháp quy mô lớn. Thế Bách Lâm cười gượng, nhưng mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng nghe một người bằng hữu là người lùn nói, người lùn họ vì có được sự hỗ trợ của thần công tượng, từng làm một bộ áo giáp che giấu khí tức. Có lẽ họ có thể làm được một thứ gì đó ngăn chặn sự trinh sát của Bảo Huy Nhĩ. Công tượng giỏi nhất của tộc người lùn là ai? Sát Lâm Na vội hỏi. Thầy Cương, nghe nói hắn. Đợi đã. Sở Thiên vây tay, ngươi nói người lùn vì có sự hỗ trợ của thần công tượng mới có thể làm được cao giáp đúng không? Thế Bách Lâm gật đầu. Sở Thiên thở dài, cách này không cần nghĩ tới nữa, vô dụng thôi. Nói rồi, Sở Thiên nhìn A mặt kỳ, chết thiệt. Thần công tượng đang được chôn ở thần mộ bên dưới đảo, mà lại là do bảo huy nhị giết nữa chứ? Xem ra muốn tránh được bảo huy nhi chỉ còn cách tìm ra những sức mạnh cấp cao hơn thôi. Sở thiên cười khổ, nhưng trên đại lục thì có ai mạnh hơn bảo huy nhi chứ? Chân thần! Tại sao người lại than thở? Thánh đấu sĩ quỷ sau lưng sở thiên, chúng con đã thể mãi mãi không để người phải than thở. Bái nạp mẫu ngẩn đầu lên, thắc mắc, chân thần! Người đang lo nghĩ việc không có sức mạnh nào mạnh hơn bảo huy Nhi sao? Nhưng người cả thần hoàng mà, sức mạnh của người mạnh hơn bảo huy nhị rất nhiều. Nghe Bái Nạp mỗi nhắc nhở, Sở Thiên bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi, "Ta nhớ ngươi từng nói, ba vị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện Đường, ba tín đồ thành tính nhất của bổn thần hoàng, vẫn luôn che giấu sức mạnh. Giờ ta muốn ngươi cho ta biết, tại sao họ có thể giấu sức mạnh trước mặt giáo hoàng?" Đấy đều là do chân thần người ban cho mà. Thánh đấu sĩ lại bắt đầu xúc động, không chỉ ba vị trưởng lão, ngay chúng con cũng được sự bảo vệ của người. Vì năm đó người ban cho chúng con thần khí nên có được sức mạnh trí cao vô thượng. Chỉ cần tu luyện bên cạnh thần khí là không ai có thể phát hiện ra chúng con. Thần khí, sở thiên meo mắt gửi, có phải là bao đao của lưới đao phán quyết? Sở thiên hơi hối hận vì đã trả lại bao đao cho ba lão già đó. Đúng vậy, chân thần. Chúng con gọi đó là thánh trượng phán quyết. Thần phán quyết chắc là mạnh hơn bảo huy nhĩ. Nhưng tại sao lưới đao phán quyết không có khả năng ngăn chặn thần lực? Thôi, láo tử sẽ thăng cấp cho A Mạt Kỳ bên cạnh bao đao vậy. Sở thiên lầm nhầm, rồi ra vẻ thần côn, các con của ta, thông báo cho các trưởng lão bổn thần hoàng cần thánh trượng phán quyết. Không. Sở thiên lại lắp đầu, hắn vẫn không yên tâm lắm, vì bố lôi Trạch quá gần biển cấm. Không cần cứ gọi các trưởng lao đến đây, buồn thần hoàng sẽ đích thân đến giáo đình Sát lâm na, chuyện nhà giao cho nàng. Tên cách lạp tư kia nàng tiếp đãi tử tế nhé nhưng không được thả. Nếu lỡ như cha hắn đến chuộc thì hắc hắc. Sát lâm na khẽ đẩy sở thiên một cái, thiếp biết rồi, dùng lễ nghi quý tộc mòi sạch của hắn. Sát lâm na nói tiếp, lần này đi giáo đỉnh sẽ qua vương quốc tinh linh, chàng đem theo Anna đi, cô ấy lâu rồi chưa về nhà. Phía nam đại lục, eo biển Thánh Điệp qua. truyền thuyết nói, rất nhiều năm trước, khi đại lục còn ở thời đại thượng cổ, có một nhà hàng hải tên Thánh Điệp qua được sự bảo vệ của hải thần, dẫn đội thuyền của mình đi vòng quanh đại lục. Sau này, nơi xuất phát và đích đến của Thánh Điệp qua được gọi là eo biển Thánh Điệp qua. Hai bờ eo biển, phía bắc là quốc thủ của tinh linh vương quốc, các đảo phía nam là giáo đình Thánh Sơn Đố Lô Nam Hy. Sở thiên hiên ngang ngồi trên thuyền thẳng tiến vùng biển của lôi tư đế quốc, lên đất liền ở phía bắc eo biển Thánh được qua. Về nhà rồi. Anna dọc đường chầm tư, giờ nhìn thấy cờ màu xanh lá của tinh linh tộc trên bờ biển không kìm được mài nhỏ lệ. Đưa Anna trước khăn, sở thiên cười, Anna, bao nhiêu năm rồi ngươi chưa về nhà? Anna nói, năm gió ta theo hách nhị hy trưởng lao đi xứ sang khải tác, đến giờ đã sắp 5 năm, năm rồi. 5 năm, năm rồi. Sở thiên trầm âm, hắn đến thế giới này cũng đã 5 năm rồi, cũng nên phất lạp địch nạc miễn hạ. Đống một cá mập đầu hổ trồi lên khỏi mặt nước, trên mỗi con là một người tinh linh tộc có da màu xanh da trời. Ông chủ, họ là hải tinh linh, cũng là tỉ muội của ta. Anna phân khích với tay, rồi giải thích với sở thiên, tinh linh tộc đều tín người nữ thần tự nhiên, còn ông chủ là thánh đồ của nữ thần sinh mệnh, vì thế ở vương quốc tinh linh ông chủ được kính trọng như quang minh chúng thần. Thảo nào họ gọi lao tử là miện hạ. Sở thiên meo mắt gửi, vẻ mặt thần côn cũng vô cùng tiêu chuẩn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Quang minh chúng thần ban phúc cho các người. Cảm tạo miện hạ ban phúc. Lúc này, bờ biển đã trật nít người. Dù có rất nhiều tinh linh vệ binh duy trì trật tự nhưng vẫn khá hôn loạn. Đặc biệt là sau khi sở thiên thay mặt chúng thần ban phúc, sự hôn loạn đã đạt đến mức bùng nổ. Cung nên miện hạ. Hàng vạn tinh linh quỷ phủ một màu xanh mướt lên bờ biển, xem ra họ thực sự coi sở đại thiếu ra là thần rồi. Sở thiên chậm rãi từ trên thuyền bước xuống. Một người phụ nữ trung niên tinh linh quần áo giản dị vội vã tiến lại, dùng lễ nghĩa quý tộc đỡ lấy tay trái sở thiên. Sở thiên khẽ cười, nói với nữ tinh linh kia, trúng thần. Bậy hạ. Đông Anna kêu lên, vội vã hành lễ với nữ tinh linh, trưởng nữ Anna của uy lợi tư gia tộc bái kiến bậy hạ. Đây là tinh linh vương. Sở thiên cực lại. Ông chủ, đây chính là phân lệ bệ hạ. Ai ra, sao bệ hạ lại làm việc của kẻ dưới thế này? Sở thiên vội vã đỡ tinh linh vương đang cưới người lên. Việc này ta nên làm mà. Phân lệ cười, không có miệng hạ giúp đỡ thì tinh linh quốc cũng không có thời khắc được phục hưng. Húng hồ ngài là thánh đổ của nữ thần sinh mệnh. Sở thiên ngoài mặt thì cười toe tuét nhưng trong bụng thầm nhắc nhở mình. Dù sao tinh linh vương cũng là chủ nhân của một trùng tộc, có thể khiến bà ta tối mình, e là không đơn giản là thể hiện sự tôn trọng và cảm kích. Bệ hạ khách khí quá rồi. Sở thiên đáp lại, lần này ta đến giáo đình để tham bái quang minh chúng thần, tiện đường đưa Anna về thăm nhà. Bệ hạ cần gì phải long trọng thế này? Miệng hạ hạ cố đến tinh linh quốc, đây chính là vinh hạnh to lớn của tinh linh tộc. Tinh Linh Vương sắc mặt không hề thay đổi, nhưng Sở Thiên cảm thấy nhịp tim bà ta bắt đầu nhanh hơn. Quả nhiên, Tinh Linh Vương đổi giọng, "Ám thị, giáo đình ở trên thánh sơn, phía nam Tinh Linh Vương quốc, chỉ mất 10 ngày đường, Ngụy Miện Hạ ở đây thăm thú mấy ngày. Đợi sau khi ta dọn sạch đường rồi, Miện Hạ đi cũng chưa muộn." Sở Thiên cười nhạt trong bụng, nói, "Sao vậy? Đường đến thánh sơn có vấn đề gì sao?" Tinh Linh Vương cố làm ra vẻ do dự, nói, Thật ra, hai năm nay, xung quanh Thánh Sơn có điều bất thường. Không thể tha thứ được. Ngươi dám lửa gạt chân thần. Bái nạp mộ xông ra trước mặt sở thiên, định tóm tinh linh vương, nhưng bị sở thiên cản lại. Chân thần, bà ta gạt người. Bái nạp mộ tức giận, một năm trước ta rời khỏi giáo đình, lúc đó Thánh Sơn không có bất cứ vấn đề gì. Sở thiên lạnh lùng nhìn tinh linh vương, có chuyện gì muốn cầu xin cứ nói thẳng ra. Nghệ tình Anna ta sẽ giúp. Bị khí thế của sở thiên áp đảo đến thở cũng khó khăn, tinh linh vương bồi rối thật ra ta nói Thánh Sơn có vấn đề không phải nói dối. Hai năm nay giáo đình đỗng nhiên tăng cường cảnh vệ Thánh Sơn, nghiêm cấm bất cứ ai trong vòng 100 giảm ra vào Thánh Sơn. bãi nạp mô gật đầu, chứng tỏ tinh linh vương nói đúng. Đấy mà cũng coi là bất thường. Sở thiên nhìn tinh linh vương. Không chỉ có vậy. Tinh linh vương bội nói, hai năm nay ở quanh Thánh Sơn xuất hiện rất nhiều ma thú mạnh. Chuyện được lấy tại FullVN. Chân thần, giáo đình vốn có nhiều ma thú. Bái nạp mô quỳ xuống, hãy cho phép con tiêu diệt hết đám tinh linh lửa gạt chân thần này. Cảm nhận được sát khí đằng đằng từ người bái nạp mô, tinh linh vương hốt hoảng, miệng hạ, điều bất thường ta nói là nói những ma thú đột nhiên xuất hiện đó. Theo ta biết, chúng không phải tự nhiên. Không phải tự nhiên. ha hà, hà. Sở thiên cười, vậy không lẽ là biến dị. miễn hạ thánh minh. Tinh Linh Vương cũng cười, chúng chính là biến dị mà thành. chương 282, ma thú biến dị. Có vấn đề, mắt sở thiên nhau lại, ma thú biến dị không là gì cả, nhưng nơi này đáng để người ta tìm hiểu. Vì đây là Thánh Sơn, nơi cư ngụ của giáo đình đã đứng vững trên đại lục này hàng vạn năm nay. Ta mệnh rồi. Sở thiên chậm rãi đến bên cạnh Tinh Linh Vương, hôm nay ta sẽ ở nhà của Anna, ngày mai sẽ cùng bàn bạc cụ thể với bệ hạng. Gia tộc của Anna là huy Lợi Tư, là một gia tộc vốn không lớn mạnh, nhưng do quan hệ với Anna nên Uy Lợi từ đã trở thành đệ nhất hào tộc của tinh linh quốc. Với Sở Thiên, gia tộc Uy Lợi Tư đương nhiên sẽ tiếp đãi long trọng, Sở Thiên cũng vui vẻ hưởng thụ một bữa cơm tinh linh. Nhưng sau nửa đêm, Sở Thiên lại gọi bái nạp mô, trước đây giáo đình đã từng xuất hiện ma thú biến gì chưa? Có phải họ đang nghiên cứu cái gì đó? Bái nạp mô quỳ nói, chân thần. Xin hãy tha thứ cho con không biết gì. Con chưa nghe thấy thông tin đó bao giờ. Có lẽ ba vị trưởng lão sẽ biết. Bái nạp mô nói, được biết chân thần đến, ba vị trưởng lão đi ngày đêm để đến đây, giờ đang ở bên ngoài đợi thần dụ Họ đã đến rồi. Sở thiên giật mình, vì hắn không hề cảm nhận được gì hết, gọi họ vào đi. ca ngợi chân thần. Ba vị lão nhân ra đầu tóc bạc phơ, xúc động quỳ dưới chân, điều này khiến sở thiên đắc ý lắm. Nhưng vẻ thần côn thì vẫn phải có. Chào các đứa con trung thành nhất của ta. Sở thiên cười hiền tử, hỏi, trước tiên ta muốn biết tại sao lúc nãy ta không cảm nhận được hơi thở của các ngươi. Mà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, A Mạt kỳ lại có thể cảm nhận được các ngươi cách xa hàng trăm dặm. Bầm chân thần, lúc đó đã cách giáo đình rất xa rồi. Chúng con vì thể hiện lòng tôn kính với người nên không dám che giấu sức mạnh. Vị trưởng lao đứng đầu cung kính nói. Còn bây giờ đang ở bên trong phạm vi thế lực của giáo đình, để không bị phát hiện chúng con đành phải ẩn dấu khí tức. Ồ, nói thế là các ngươi có thể ẩn hơi thở bất cứ lúc nào. Sở thiên ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế ở chính giữa. Đúng vậy thưa chân thần. Đây là sức mạnh mà người đã ban cho chúng con. ca ngợi chân thần. Ba vị trưởng lão cộng lại đã hơn 1.000 tuổi rồi, nhưng họ lại thể hiện được sự cuồng nhiệt như của thánh đấu sĩ. Chân thần. Thần lực phán quyết của người chỉ đứng sau sức mạnh của thần lực sáng thế. Chúng con tu luyện cạnh thần khí của người cũng nhận được sự bảo vệ của người. Trừ phi chúng con muốn, nếu không trên đại lục không có loại sức mạnh nào có thể cảm nhận được hơi thở của chúng con. Tư đặc cân mạnh vậy sao? Sở thiên đỏ mắt, nói tiếp, chuyện ma thú biến dị gần giáo đình là thế nào? Năm đó, sau khi chúng con bái kiến chân thần, đông cảm nhận được một luồng sức mạnh xuất hiện trong giáo đình. Nhưng nó ở trong hác ám thần điện, chúng con không có cách nào kiểm tra kỹ lưỡng được. Còn ma thu biến dị xuất hiện ngay sau khi có luồng sức mạnh kỳ lạ đó. Hác ám thần điện sao? Sở thiên cục gạc, hỏi, ta muốn thăng cấp cho A Mạt kỳ và anh cách là mỗ ngươi có nơi nào kín đáo không? Chân thần người quên rồi sao? Đại trưởng lao nói, trong hác điện có một địa cung do chính tay người xây dựng Phán quyết thần trượng đang được cất giữ tại đó. Kha khà! Bồn thần hoàng ngủ quá lâu, nhiều chuyện đều quên rồi. Sở thiên nói quá loa, cười, 10 ngày sau ta sẽ lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh đến tham gia đình, các ngươi chuẩn bị đi. Chân thần an tâm, thần dụ của người chính là. Đống nhiên ba vị trưởng lão không nói nữa, còn sở thiên thì nheo mắt cười. Ông chủ! A mạng kỳ sung vào, ông chủ cảm nhận được không? Trong tinh linh quốc xuất hiện một ma thú rất mạnh. Ta đã thấy rồi, ha ha! Có lẽ đây là ma thú biến dị mà tinh linh vương nói đến. Sở thiên vây tay với ba trưởng lão, các ngươi về chuẩn bị đi. Nhớ là phải giữ bí mật với người của giáo đình. Ba trưởng lão vừa rời khỏi thì tinh linh vương cũng đang ở nhà gia tộc quy lợi tư đến. Miện hạ, xin hãy giúp đỡ. Muốn ta trừ khử ma thú ở phương Nam đó hả? Đúng thế, miện hạ. Tinh linh vương nói, hai năm nay, quốc thủ của nước ta không ngừng xuất hiện ma thú bị biến dị. Còn ở phía nam đó là mạnh nhất. Sở thiên nghĩ bụng, ma thú cấp 10 vừa mới thăng cấp thì đúng là quá mạnh với tinh linh vương. Ông chủ, ta đi giải quyết hắn. A mạt kỳ đang định sông ra ngoài. Đợi đã, ta cũng đi xem sao. 6. Vì hình. Vì hình. Vì hình. Hàng loạt tiếng nổ văng lên, trong khu rừng trước mặt là một đám nôn nháo. Nhưng hình như tinh linh quốc đã quen với việc này. Từng đội tinh linh đang tản ra khỏi rừng rất có hàng lối. Lạ thật! Sở thiên cao mày, rõ ràng hắn cảm nhận được con ma thú cấp 10 đó ngay trước mắt rồi, nhưng giờ chẳng thấy gì ngoài rừng núi. Bậy hạ, con ma thú đó đâu? Sở thiên chỉ vào rừng nói, bên trong khu rừng này hả? Không phải! Tinh linh vương lắc đầu cười khẽ. Không thể nào! A mạt kỳ nhăn chán! Ta cảm nhận được hắn ở trong rừng nhưng chắc chắn hắn đã dùng cách nào đó không cho chúng ta nhìn thấy. Nó không có trong rừng. Tinh linh vương vẫn cười, xem ra bà ta rất thích nhìn thấy sở thiên phải bó tay, hoặc có thể nói là đang khoe khoang cái gì đó. Ừ, nhất định nó đang ở trong rừng. A Mạt Kỳ bị tinh linh vương cười cho sốt ruột, dơ một tay lên, ông chủ, không nghĩ nhiều như thế nữa, hủy cả khu rừng này đi là xong. A Mạt Kỳ tiên sinh xin đợi đã. Tinh Linh Vương tái mặt, trong rừng còn có rất nhiều con dân của ta. Bị A Mạc Kỳ nhìn chừng chừng Tinh Linh Vương cuối cùng phải nói thật thực ra, khu rừng này chính là con ma thú đó. Khu rừng là ma thú. Sở thiên nết môi cười, vậy hạ đùa gì vậy? Rừng là thực vật, ma thú là động vật, điều này đến trẻ con cũng biết. Ta không đùa. Không tin thì miệng hạ nhìn xem. Tinh Linh Vương lấy ra một cái cung ra, lên dây bắn tên về cây cổ thụ to nhất. Quả nhiên cái cây đó động đậy. Hai cảnh cây to vươn ra từ trong lùng cây, động đậy mấy cái gạt hết mấy mũi tên của tinh linh vương xuống đất. Miễn Hạ hiểu chưa? Tinh linh vương cởi gượng, tinh linh tộc chúng ta thích sống trong rừng, nhưng từ một năm trước, cây cối của chúng ta không ngừng biến dị, chúng cứ như đang sống vậy. Miễn Hạ nhìn xem. Sở thiên nhìn theo hướng chỉ của tinh linh vương. Quả nhiên. Có mấy tinh linh đang chạy trốn bị các dây cây quấn lên rồi bị nổ cho đen xì mặt mày. Bịch bịch. Mấy tinh linh đó không chết mà bị dây cây ném xuống đất. Thú vị thật. A Mạc Kỳ xoa nắm đấm cười. Người gọi hết tinh linh trong rừng ra để ta xử lý khu rừng. Tinh linh vương ảo não. Con dân của gia có ra được không không phải ta nói là được. Mà phải xem khu rừng có cho chúng ra không. Thật phiên phức. A Mạc Kỳ nôn nóng lắm rồi. Được sự đồng ý của sở thiên, biến ra vô số phân thân bay về khu rừng. nháy mắt, các phân thân lại bay trở về, trên tay đều có một tinh linh. Đấy, con dân của người đều ở đây cả. A Mạc Kỳ lại quay người đi, khởi động người một chút rồi hét lên, ảnh hoan. Khu rừng này rất to, cây côi săn sát, nhưng phân thân của A Mạc Kỳ còn nhiều hơn cả cây. Bên cạnh ngôi cái cây là một A Mạc Kỳ, rồi mỗi phân thân đều ôm lấy thân cây, hét lên một tiếng. Nổ bật dễ của cả khu rừng ầm ẩm Những cái cây bị nổ được A Mạt Kỳ xếp thành một ngọn núi A Mạt Kỳ vô hai tay vào nhau Xong Tinh linh vương xót xa Vì trong mắt tinh linh Cây cối chính là nhà Ừa Đang định báo cáo với sở thiên thì A Mạt Kỳ khựng lại Hắn cảm thấy sức mạnh ấy không hề mất đi Ở ngay chính đống tàn tích của khu rừng Đống hàng loạt cái chồi non nô ra Trước mắt đã lại có một khu rừng còn rậm rạp hơn trước Bậy hạ, thế là thế nào? Chẳng lẽ loại ma thú thực vật này có thể hồi sinh? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Tuy kỳ lạ nhưng thần lực của khu rừng chỉ là tầng thứ nhất, đối với sở thiên là quá yếu. Vì thế mà sở đại thiếu ra không hề lo lắng, mà suy nghĩ một vấn đề khác ba vấn đề phủ xanh bố lôi Trạch có hy vọng rồi. Không biết sở thiên đang nghĩ gì, tinh linh vương cũng rất kinh hãi, ta cũng không biết nữa, chúng ta chưa bao giờ nhổ hết cả khu rừng cả. Vù vù. Một trận gió biển nổi lên, khu rừng lay động theo chiều gió, dường như đang châm chọc A Mạc Kỳ. Khốn kiếp, lao tử tức rồi đấy. A Mạc Kỳ giận dữ vô cùng, A Mạc Kỳ lúc này đã uy chấn đại lục, là một cao thủ trong truyền thuyết vậy mà giờ lại bị một khu rừng châm trọc. Ông chủ và tinh linh vương hãy lùi lại. Nguyên tố ma pháp mạnh mẽ tụ trên người A Mạc Kỳ, lôi hưng biến dị năm đó là ma thú toàn hệ. Nhưng giờ A Mạt kỳ chỉ là dùng thần lực để sử dụng ma pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết ma pháp. Hòa hệ cấm chú, thủy thiên diệt điệm. Cấm chú. Tinh linh vương chết xứng. Tên A Mạt kỳ này. Sở thiên cười, rồi che chắn cho tinh linh vương. Lửa ngôn ngụt thiêu rủi tất cả, cả khu rừng lại bị hủy lần nữa, có điều. Trong làn gió biển, khu rừng lại tắm lửa phục sinh. Lại một khu rừng rầm rạp to lớn hơn xuất hiện trước mắt sở thiên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nếu dùng cái này phủ xanh đảo bố lôi trạch thì sau này không sợ cháy rừng nữa. Sở thiên meo mắt gửi, à mặc kỳ, đem ít nước biển qua đây tới cho khu rừng. Sau trận mưa nước biển, sở thiên cười càng vui hơn, vì khu rừng này không sợ nước biển mặn hơn nữa ở những chỗ đọng nước biển lại mọc ra một loại thực vật giống như tảo ở địa cầu còn có thể sinh trưởng trong nước biển. Ha ha ha, nếu vùng biển vạn giảm đảo bố lôi Trạch đều trồng cái này thì không phải Lao Tử đã có một hàng phòng ngự dưới biển miễn phí sao? Không cần biết đây là thứ gì, Lao Tử cần nó. Sở thiên đang suy nghĩ thiết kế cho các hòn đảo thì khu rừng ấy phẫn nộ. chương 283, gấu trúc tiểu hùng miêu. Từng cây từng cây nối nhau, trong chấp mắt khu rừng đã sinh trưởng nhiều hơn gấp đôi. Tiếp đó, Đất dưới chân A Mạc Kỳ và Sở Thiên bắt đầu có cỏ mọc rầm rạp. Trong tiếng gió biển vu vu ba người Sở Thiên không biết từ lúc nào đã bị khu rừng bao vây. Từng tầng từng tầng cây cuộn lên như thủy triều. Ha ha, hình như anh bạn giận rồi. Sở Thiên cười lớn. Đúng thế, nhất định là hắn tức giận rồi. A Mạc Kỳ chặt đứt một cành cây đang định tấn công mình, rồi hai tay liên tục bắn ra các quả cầu lửa. Ông chủ, lâu rồi chưa động thủ. Chúng ta chơi cùng hắn đi. Ngược lại với sự thoải mái của sở thiên, tinh linh vương mặt mày nặng nghề, đối với tinh linh vương thực lực của khu rừng này quá mạnh. Như đang luyện công, A mặt kỳ thiêu chủi hết cây cô xung quanh, nhưng hình như mấy cái cây này sinh trưởng quá nhanh. Sở thiên rất nhẹ nhàng, nhưng hắn thích nghiên cứu con ma thú đã định trước này của mình hơn. Nhìn xem ngươi to quá. Sở thiên chặt đứt một cây cổ thụ, rồi nhìn vào vòng tuổi ở bên trong, chép chép Đã có mấy trăm vòng rồi, có thể nhanh bằng với thời gian thuận lưu của lao tử rồi đấy. Trong lúc sở thiên nói thì cây cổ thụ vừa bị chặt đó lại có thêm một vòng tuổi nữa, mà từ mặt cắt lại mọc ra hai cành cây nữa. Ha ha ha, ta thích lắm. Sở thiên ngày càng vui mừng, nói lớn, này, ngươi có nói được không? Lao tử muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Ta không bàn. bóng tử trong rừng phát ra một giọng nói. Nhưng giọng nói của đối thủ này không hề lạnh lùng mà lại rất thuấn phác, êm dịu, nghe rất dễ chịu. Ừm, có thể nói được. Sở thiên cười, có bản hay không không phải ngươi nói là được. Anh bạn nhỏ, nghe giọng của ngươi có lẽ tuổi không lớn, năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta 3 tuổi rồi hả Phi Phi? Sao ta phải nói cho ngươi chứ? 3 tuổi ư? A Mạt kỳ gật đầu với sở thiên như tỏ ý. ông chủ Năm đó ông lừa tiểu hắn mã, nó cũng 3 tuổi. Ha ha, vẫn còn là trẻ con à. Sở thiên meo mắt cười người thích ăn gì nào. Ở đây thúc thúc có nhiều đồ ngon lắm. Ta thích ăn cây trúc ấy, phì phì, đừng có nói chuyện với ta, ta không nói chuyện với người lạ. Nói rồi sức tấn công của khu rừng ngày càng mạnh hơn, nhưng không làm gì được sở thiên. Bậy hạ, tinh linh quốc có chúc không? Sở thiên ngoảnh cổ ra hỏi. Không có. Trúc đều ở trên Thánh Sơn. Tinh linh vương đối phó với mấy cái cây vô cùng vất vả, nếu không phải có sở thiên chắc đã bị dây cây trói lại rồi. Anh bạn nhỏ, thúc thúc tên là Phất Lạp Địch Nặng, người nghe qua chưa? Sở thiên lại bắt đầu rụ rỗi trẻ con. Chưa nghe bao giờ. Giọng nói nghe rất người thơ đáng yêu. Haha, ha, đến tên thúc thúc cũng chưa nghe sao. Thế thì không đúng rồi. Sở thiên nói, anh bạn nhỏ, Thúc thúc rất quen với người trên hòn đảo đối diện kia. Người thích gắn chúc, thúc thúc có thể giúp mà. Người quen với người ở đó. Hừ, ta đánh người. vuốt vuốt Hai cảnh cây trên dưới chia nhau cuốn lấy cổ và chân sở thiên. Cậu nhóc này nghịch ngợm quá. Sở thiên vung đao chặt đứt cây. Đông bên dưới chân sở thiên nở ra mấy nụ hoa, nó càng ngày càng to ra, trước mắt đã không hề thua kém cây cổ thụ bên cạnh. Đông hoa động mấy cái. Phấn hoa bay khắp bầu trời. Khu khu. Sở thiên không chú ý bị phấn hoa chui vào mũi. Chết tiệt, tiểu tử, lão tử không dạy bảo là người không biết nghe lời. A Mạc Kỳ không đùa nữa. Dạy bảo tên giá hỏa này trước đã. Sở thiên kéo tinh linh vương bay lên không chung. Được thôi. A Mạc Kỳ đã đạt đến đỉnh phong thần lực tầng thứ hai. Tuy chưa đến mức huynh đảo thiên điệp nhưng đối phó với mảnh đất vài nghìn mét vuông thì không thành vấn đề. Hét lớn một tiếng. A mạt kỳ cho thần lực ngấm vào lòng đất, rồi hai cánh phát động, nhấc cả khu rừng lên trời. Ai ra, ngươi làm cái gì vậy? Khu rừng bắt đầu rung chuyển. Làm gì? Khà khà, thúc thúc đưa ngươi ra biển tám. A mạt kỳ dùng thần lực đẩy khu rừng về phía eo biển. Cái này. Tinh linh vương há hốc mồm nhìn cái hô lớn. Vì hình. A mạt kỳ ném cả khu rừng xuống biển. Anh bạn nhỏ, ngoan ngoan nghe lời đi. Nếu không sẽ mãi mãi ở dưới biển đấy. Các người bắt nạt người, hừ hừ, nhưng ta không sợ. Cây cối ngâm dưới nước bắt đầu co lại, ngay sau đó là một lớp hải tảo phủ trên mặt biển. Anh bạn nhỏ thú vị đấy. A mặt kỳ bắt đầu nghiêm túc. Ta không sợ. Không sợ, không sợ đâu. Trong tràng cười tinh lịch đó, hải tảo trôi thuận theo sóng biển và bờ. Trên bờ biển, nơi có hải tảo lại bắt đầu mọc cây cối. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sao lại ra rồi? Nhìn cây cối ngày càng rầm rạm, sở thiên nghĩ bụng, cậu nhóc này đừng hỏng chạy khỏi ta. Không phải thực lực A Mạc Kỳ không đủ mà là thuộc tính lĩnh vực của hắn không đối phó được với cậu nhóc này. Vì thế mà sở thiên đích thân ra tay. á Mạc Kỳ, đưa bệ hạ rời khỏi đây. Sở thiên bay lên trời, không ngờ mấy cây cổ thụ cũng mọc đuổi theo đến chân, khà khà, xem ngươi có thể móc nhanh đến mức nào. Sở thiên bay được một đoạn là cây lại mọc theo thêm một đoạn cứ thế người bay cây mọc không bao lâu đã bay được gần nghìn mét rồi hử ng ngườii dở trò vô lại giọng nói đã có hơi chút thở dốc rõ ràng là độ cao này đã chạm đến cực hạn của nó ha ha thế nào không đ đổi kịp hả sở thiên meo mắt gửi lĩnh vực cầm cố nháy mắt cây cối dừng hết lại anh bạn nhỏ còn nói chuyện được không Một lúc lâu không có trả lời, Sở thiên cười hát hát, thân lực của tên nhóc này yếu quá, có lẽ là bị cẩm cố hoàn toàn rồi. A Mạc Kỳ, dùng phân thân của ngươi vào rừng tìm xem có thấy thứ gì đặc biệt không. Phân thân A Mạc Kỳ tìm một lượt nhưng đáng tiếc không tìm thấy gì cả. Ông chủ, không có bất cứ điều gì bất thường cả, có cần ta chặt hết cây không? Không cần. Sở thiên vẫn không muốn làm hại đến cậu nhóc này vì thế giải phóng cấm chế, chỉ dùng một tầng thần lực bao lấy khu rừng. Anh bạn nhỏ bị ta bắt rồi, không muốn bị đánh thì ra đây cho thuốc thuốc xem nào. Ừ, ta không sợ. Có giỏi thì giết ta xem. Ồ, ngươi không sợ chết sao? Ta sợ chết, nhưng ngươi không giết chết được ta. Hi hi, trên hòn đảo đối diện có một tên lợi hại hơn ngươi còn không giết được ta. Vậy ta thử xem sao. Sở thiên đưa A Mạt Kỳ vào trong lĩnh vực, rồi nói, dùng tất cả ma pháp của ngươi biết đánh xuống khu rừng. Vì hình. Quỳ hình, quỳ hình, phong hỏa lôi thổ, quang minh hát cám, mọi loại ma pháp bắn liên tiếp xuống, trước mắt khu rừng đã tan hoang. Sau một hồi tĩnh lặng, sở thiên giải trừ cấm chế, giọng nói vừa đáng yêu vừa đáng ghét lại văng lên, ha ha, ta không sợ, không sợ, không sợ. Cùng với tiếng nói đó, các loại cây lại bắt đầu mọc. Này, ngươi còn có chiêu gì không? Đem hết ra đi. Tên nhóc vô cùng đã ý. Ai tên tiểu tử này nghịch ngợm quá. Sở thiên cố tỉnh thở dài, rồi cười, nhưng ta rất biết cách chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm. Chỉ là thực vật thôi mà. Ha ha, à mặc nhấc mảnh đất này lên rồi gạt hết đất bên dưới cây đi. Ừ, không có đất xem ngươi làm thế nào mà sống được. Ngươi ngươi bắt nạt người ta. Cậu nhóc cuối cùng cũng hốt hoảng, khóc giống lên, cứu ta với, giết người. Thế thì ra đây đi. Sở thiên cười đắc ý. Ừ, ra thì ra. Nhưng ngươi đuổi người đàn bà kia đi đã. Tinh linh vương không đợi sở thiên mở miệng đã rời đi rồi. Ngay sau đó, một cục thịt béo ú, tròn xoe lắc lư đi ra từ khu rừng. Hả, không thể nào. A mặt kỳ rủi rủi mắt, têu lên, đáng yêu quá đi mất. Sở thiên thì xứng người, chép chép miệng, rồi lắc đầu cười. Khốn kiếp, thế giới này mà cũng có gấu trúc. Cậu nhóc vừa đi ra bên ngoài giống hẹn quốc bảo ở quê Sở Thiên, chỉ là nhỏ hơn nhiều, chỉ cao có hơn 2 thước. Hơn nữa cũng béo hơn rất nhiều, bề ngang cũng phải 2 thước hơn. Đôi mắt cậu nhóc tròn xòe, lại thêm bộ lông đen trắng, trông như quả bóng đá vậy. Đôi chân ngắn cũn, cậu nhóc đi đến trước mặt Sở Thiên, rồi ngồi phịch xuống đất. Chu môi nói, muốn nhìn thì nhìn đi, nhưng ta cảnh cáo, không được hôn. Sao ngươi biết ta muốn hôn ngươi? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Hừ, ai nhìn thấy ta cũng đều muốn hôn hết. Nhóc gấu trúc muốn dùng hai tay ôm đầu thể hiện sự đau khổ, nhưng tay quá ngắn, hoặc có thể nói là quá béo, dù sao thì hai bàn tay chỉ ôm được đến cằm. Một con gấu trúc mini, khuôn mặt ai hoán, môi trề ra, hai tay lấy ôm cằm, hình tượng này thật đáng yêu hết sức. Ha ha, ngươi tên gì? Sở Thiên Bê gấu trúc lên, cảm nhận một bộ lông mềm mượt. Ni cổ lạc Tư. Này Đừng có nhìn ta như thế, ta là con trai đấy. Thấy ánh mắt sở thiên có vẻ dịu dàng, cậu nhóc gấu trúc ni cổ lạp tư giấy rùa. Bịnh! Bộ lông của ni cổ lạp tư quá mượn, sở thiên không kịp đỡ, gấu trúc rơi bịch cái xuống đất. Bịch Bịch Cậu nhóc vẫn còn ở dưới đất ngã lên nga xuống, rồi nằm luôn xuống đất không thèm dậy nữa. Ừm chủ yếu là tại bốn chân cậu nhóc ngăn quá. Đôi mắt gấu trúc của nê cổ lạp tư chầm chầm nhìn sở thiên, giận dữ. Làm sao? Quá đáng yêu không phải lỗi của ta. Quá đáng yêu không phải lỗi của ngươi, nhưng hại người thì là ngươi không đúng rồi. Sở thiên đi thẳng vào đề, có muốn sau này ngày nào cũng có chút để ăn không? Muốn. Có muốn sau này không ai bắt nạt mình không? Muốn. Có muốn có một ngôi nhà to không? Muốn. Vậy làm ma sủng của ta đi. Gấu trúc không nói gì, hai mắt nhìn sở thiên, rồi để hai tay lên bụng bắt đầu tính toán. Cho ta một ngôi nhà làm bằng trúc được không? Ta cho một hòn đảo trồng đầy trúc Một giọt nước miếng rớt ra từ miệng cậu nhóc gấu trúc Được, sau này ngươi là lao đại. Huynh đệ ta cùng lăn lộn với ngươi. chương 284, câu chuyện không thể không nói. Cùng lăn lộn với ta. Sở thiên phát hiện con gấu trúc này có khí chất của một dân giang hồ. Ừm, cứ cho là lăn lộn cùng ta đi. Sở thiên meo mắt gửi. Cùng lúc đó là cơn lạnh sống lưng của A mặt kỳ ba nô bi ai của gia tộc Phất Lạp địch nạc lại bắt đầu rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên lấy dáng vẻ thần côn ta thay mặt nữ thần sinh mệnh, ban cho ngươi một cái tên mới. đợi đã. Gấu trúc dơ một móng lên, có phải lão đại muốn đổi tên cho ta? Đương nhiên, là ma sủng của ta, ta có quyền đổi tên của ngươi. Hứ. Gấu trúc nhết mép, không phiền lão đại. Vừa ra mắt là huynh đệ đây đã tự đặt biệt hiệu cho mình rồi, tên thật là ni Cổ lập Tư, tên hiệu Khải Kỳ, biệt danh Nam Hải nhất phiến lục Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng ngẩn người. Sở Thiên ngẩn là vì tên của cậu nhóc này quen quen, còn A Mạt Kỳ thì đang cảm thán cuối cùng cũng có người dám khiêu khích nỗi bi ai của gia tộc Phất Lạc Định Nạc. Tiểu Hùng miêu lăn trên đất một vòng rồi bò dậy, ngầng đầu chỉ về bờ biển, huynh đệ ta đây không có bản lĩnh gì. Chỉ là cũng có tiếng trong giới ma thú Nam Hải, sau này có kẻ nào dám bắt nạt lao đại trong vùng địa giới này thì hãy nói ra tên của huynh đệ ta. Ma thú lớn nhỏ cấp 8 cấp 9 đều phải nể mà ta. Sở Thiên lại nhắc Tiểu Hùng Miêu lên rung rung rồi hỏi, ngươi thật là ba tuổi chứ? Tiểu Hùng Miêu gật đầu khiến cả thân hình béo tròn rung lên, lao đại, đừng xem thường tuổi ta nhỏ, danh tiếng này có được từ gươm đao cả đấy. Nhớ trận chiến đầu tiên vào năm đó, Thông tí vượn cấp 8 ở thung lung phía bắc đến địa bàn của ta gây rối kết quả là ta cầm hũ rượu đuổi hắn qua 17 ngọn núi, kéo sập ổ nhà nó. Khốn kiếp, thì ra là dân giang hổ vị thành niên. Sở thiên vũ mạnh vào đầu tiểu hùng miêu, đối phó với ma thú cấp 8 đã là gì? Lao tử còn đánh sập cả A cổ Lạp Sơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thật không? Tiểu hùng miêu tỏ ra không tin, nhưng vẫn cục gặp, ứng. Lão đại có thể bắt được ta ít ra thì cũng là ma thú cấp 10 Được, đi theo lão đại cũng không mất mặt. Thôi không nói cái này nữa. Nghe đây, không cần biết trước ngươi kia tên là gì, bắt đầu từ hôm nay ngươi là. Đợi đã. Tiểu hùng miêu lại dơ tay lên. Lão đại, tuy huynh đệ ta ít đọc sách nhưng cũng biết tên không thể đặt bờ được. Lão đại muốn đổi tên cho ta cũng được, nhưng phải cũng phải theo quy tắc. Cũng giống như biệt danh Nam Hải nhất phiến lục của ta. Cái tên đó ta đây phải mất 3 ngày dùng cây chói hơn 100 ma thú mới có được đấy. Thiện đây hỏi một câu, lão đại lăn lộn nơi nào vậy? Ta. Ừm, phía đông đại lục có thể coi là địa bàn của ta. Vậy thì tên ta phải thêm đông phương rồi. Thôi, sau này ta tên đông phương nhất phía lục. A Mạc Kỳ không nhìn được nữa, mặt lạnh tanh tóm lấy đuôi của tiểu hùng miêu, nhấc ngược lên, tiểu tử, ông chủ đổi tên cho là coi trọng người rồi. Khốn kiếp, ở đâu kiểu lắm lời thế hả? Người là ai? Tiểu Hùng Miêu liếc xéo A Ma Kỳ, ở đường khẩu nào? Tính khí A Ma Kỳ thế nào chứ? Sao có thể nhẫn nhịn sự khiêu khích của một ma thú cấp 10 sơ cấp? Bịch. Tiểu Hùng Miêu bị ném xuống đất, ngã đến lộn tùng phèo. Hay nhớ, ta là A Ma Kỳ, ma sủng của ông chủ đều do ta quản. Ai ra? Thì ra là cán của cái giáo. Tiểu Hùng Miêu lập tức cười đều bỏ dậy. Sau này huynh đệ ta cùng ngươi lăn lộn rồi. Được rồi, tên sau này hay nói, cho ta biết năng lực của ngươi có thể thao túng thực vật à? Sở thiên hỏi. Hi hi, tiểu đệ bất tài, chỉ cần có đất, đệ có thể khống chế mọi loại thực vật đệ từng ăn Hơn nữa còn có thể dẫn nổ cây cối. Tiểu hùng miêu vỗ bụng đắc ý, nhớ năm đó, đệ đến Thánh Sơn trọng trúc, bị phát hiện, thử, đệ đây cho nổ luôn thần điện của giáo hoàng. Nổ thần điện của giáo hoàng. Khà khà, sao ngươi lại có khả năng đó? Cũng không biết nữa, hơn một năm trước, đệ chỉ là một ma thú nhỏ bé chả là cái đinh gì, nhưng bỗng một ngày ngủ dậy thì thành cấp 10 rồi. Chẳng lẽ là biến đổi ghen giống như ni mẹ tư? Sở thiên meo mắt lại, có bao nhiêu ma thú có khả năng giống ngươi? Nhiều lắm, xung quanh Thánh Sơn đều có. Tiểu hùng miêu đỡ ngực, nhưng nhìn thì giống ướn bụng hơn, có điều chúng không lợi hại bằng đệ, ma thú cấp 10 chỉ có mình đệ đây. Hi hi, là ma thú cấp 10 rất sảng khoái, nhớ năm đó. Tiểu hùng miêu lại bắt đầu lẻ nhải. Miễn hạ, mọi người đã giải quyết được con ma thú đó chưa? Lúc này tinh linh vương đã sốt ruột lắm rồi. Đừng, đừng để bà ta qua dây. Tiểu hùng miêu đông tái mặt. Hoa đáng yêu thế. Lại đây cho ta ôm cái nào. Tinh linh vương đỡ lấy tiểu hùng miêu từ tay A Mạc Kỳ, rồi thơm một cái gió kê Sức hấp dẫn của cậu nhóc với nữ giới của thực là rất mạnh. Ai, lại bắt đầu rồi. Tiểu hùng miêu chán nản rõ ràng là chuyện thế này đã xảy ra vô số lần rồi, đáng yêu không phải lỗi của ta. Bệ hạ, cậu nhóc này là ma sủng của ta rồi, sau này sẽ không gây rắc rối cho bệ hạ đâu. Tinh linh vương cởi gượng, chỉ đồng phê tích, trước đây nơi này là thôn lớn nhất của tinh linh quốc chúng ta. Việc này dễ thôi. Sở thiên nói, a mạ kỳ. Ngươi vứt hết đám gỗ bỏ đi này xuống biển. Anh bạn nhỏ, ngươi trồng cho ta một khu rừng ở đây. Không vấn đề gì. Tiểu hùng miêu nhảy xuống đất, dùng móng đào một cái hố, vùi đầu xuống con mông lên. Thế là hồi sinh một khu rừng xanh gì? Còn A Mạt Kỳ đang miệt mài ném hết đám gỗ bỏ đi xuống biển, gỗ thi nhau rơi. Không ai chú ý có một con thuyền nhỏ đang lặng lẽ đi qua nơi đây. Áo ba. Một ngọn sóng lớn dâng lên, dưới biển vọng lên một tiếng hét. Ai làm đấy hả? giám đập thuyền của ta. Áo mạc kỳ, hình như ngươi ném vào người ta rồi. Sở thiên bảo mắt. Áo mạc kỳ cười hì hì, nhỡ tay. Nhỡ tay. Nếu ngươi ném chết ta thì cũng coi là nhỡ tay sao. Bóng một người đứng lên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên bông cảm thấy chuyến này đi không ổn Gặp tiểu hùng miêu đã là ngoài dự tính. Không ngờ còn gặp được cả chủng tộc trong truyền thuyết này nữa. Tóc vàng eo thon, phần thân trên trần, chỉ dùng hai chiếc vảy cá bóng ánh che trước ngực, gương mặt Mỹ Miều, thêm một cái đuôi cá màu vàng kim, chẳng nhẽ đây là Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết. Mỹ Nhân Ngư đạp sóng, lên bờ một cách chậm rãi. Lúc ra khỏi mặt nước, cái đuôi cá biến thành đôi chân mạnh khảnh, vây cá thì biến thành một cái váy mỏng màu vàng kim. Á! Tiểu Hùng Miêu thét lên, sao lại là phụ nữ? Đừng có thơm ta! Mỹ Nhân Ngư liếc Tiểu Hùng Miêu một cái rồi quay mặt đi, tự tác đa tỉnh. Bịnh! Tiểu Hùng Miêu nằm trên đất một cách khoa trương. Mỹ Nhân Ngư đến trước mặt sở thiên, là ngươi bảo thủ hạ ném ta. ha hà, hà, chỉ là hiểu nhầm thôi. Ma sủng của ta chỉ là muốn ném rác xuống biển. Sở thiên không nhìn ra được Mỹ Nhân Ngư bao nhiêu tuổi. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Đều là những cái mà Mỹ Nhân Ngư vốn phải có. Có điều gương mặt của Mỹ nhân ngư này lại có một thứ khí chất mà sở thiên rất ghét. Tôn quý, tiêu ngạo. Hai thứ khí chất này hợp lại khiến sở thiên cứ có cái cảm giác phải túi đầu. Ném rác. Ừ, thì ra ngươi dùng rác để ném ta. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Đấy không gọi là ném ngươi. Ma sủng của ta không cố ý. Sở thiên không biết tại sao không thể tức giận trước mặt Mỹ nhân ngư này. Còn A Mạt Kỳ thì càng ngoan ngoãn cưới gặm, như đang nhận sai vậy. Sở thiên cung tay, ta thay mặt mà sủng xin lỗi ngươi. Chỉ xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Mỹ Nhân Ngư chỉ đóng tàn tích nổi lệnh bền trên mặt biển, thuyền của ta bị các ngươi làm hỏng rồi, ta cần bồi thường. Được thôi, bao nhiêu? Ta không cần tiền, ta chỉ cần thuyền của ta. Mỹ Nhân Ngư lườm sở thiên, trước khi bồi thường, hy vọng ngươi xem thuyền của ta trước. Thuyền của ngươi. Sở thiên nhìn ra mặt biển, rồi hít mạnh một hơi. Con thuyền đó bị vỡ rồi, nhưng từ cái xác thuyền vẫn có thể nhìn ra giá trị của nó. Kim cương, bạch ngọc, tinh hoạch của ma thú, những thứ làm nên con thuyền này không có thứ gì không phải đồ có giá trị. Hơn nữa những thứ này sở thiên đều biết. Cái gì sở thiên không biết thì đoán chắc đều là đồ quý. Ta không tống tiền ngươi, nhưng ta cần một con thuyền giống như vậy. Sở thiên khó xử, không phải hắn không có tiền. Nhưng loại thuyền này thì có tiền cũng không mua được. Ta không biết đóng thuyền, cũng không có những vật liệu giống như vậy. Nhưng ta có thể bồi thường số tiền gấp đôi giá trị con thuyền của ngươi. Không, ta cần thuyền. Sở thiên mai, bắt đầu trở mặt, ta cũng muốn bồi thường nhưng không có, ngươi định làm gì. Lao đại, mấy vị nương nương này muốn sách nhiều lao đại, lấy một hũ rượu đập chết là xong. Tiểu hùng miêu ngẩn đầu hét, rồi đào một cái hố vùi lầu xuống. Ngươi còn muốn giết ta. Mỹ nhân ngư đem nợ của tiểu hùng miêu tính lên đầu sở thiên. Hi hi, là ma sủng của ta nói linh tinh. Sở thiên bối rối tiểu thư, ta không có cách nào làm một con thuyền giống của tiểu thư. Tiểu thư có cách khác không? Ta nhất định làm được. Cái gì cũng làm được chứ. Mỹ nhân ngư cười nhạt. Đông sở thiên thấy hối hận rồi, sao mình lại tùy tiện nói như thế chứ? Thứ ta cần, ngươi căn bản là không làm được. Mỹ Nhân Ngư nhìn Sở Thiên, rồi đưa cho hắn một quần giấy, đây là bản thiết kế con thuyền của ta, ngươi cứ theo đó làm lại. Sở Thiên giật mình, hắn không hề nhìn rõ Mỹ Nhân Ngư đã lấy ra bản thiết kế như thế nào, mà trên người Mỹ Nhân Ngư không hề đem theo một đồ không gian nào. Dùng thân lực kiểm tra một lượng, trên người Mỹ Nhân Ngư không hề tỏa ra một thứ sức mạnh nào. Mắt Sở Thiên meo lại, nhận lấy bản thiết kế, ta sẽ làm một con thuyền giống như vậy. Nhưng làm xong thì làm thế nào đưa cho tiểu thư? Cái này ngươi không cần lo. Mỹ Nhân Ngư cười lạnh lùng, trước khi con thuyền được làm xong ta sẽ luôn theo dõi ngươi. chương 285, Thánh Sơn. Sở thiên giải quyết xong rắc rối của tinh linh quốc thì chán nạn quay về nhà Anna. Suốt dọc đường ho hét, dọc đường thở dại, các nữ tinh linh dọc đường sở thiên đi hoàn toàn bị chấn động. ho hét là vì tiểu hùng miêu quá đáng yêu. Còn thở dài là vì đi bên cạnh A mặt kỳ là một mỹ nhân ngư có vẻ đẹp hơn hết tất thể các tinh linh. Đáng yêu quá đi. Ông chủ, đây là ma thú biến dị đó sao? Anna vừa nhìn thấy tiểu hùng miêu là không rời mắt đi được nữa, đưa tay ra bế. Ta cảnh cáo, đừng có thương ta. Tiểu hùng miêu cô sức hét lên, nhưng đôi môi hồng của Anna đã đặt lên chán cậu nhóc rồi. Tiếp đó là tổ mẫu, mẫu thân, thất đại cô, bắt đại gì? Đến mấy chục nữ tinh linh ra thơm tiểu hùng miêu. Đáng yêu. Tiểu hùng miêu riêng gì, không phải lỗi của ta. Ông chủ, vị đây là. Anna nhìn Mỹ nhân ngư. Đây là một người bạn của A Mạc Kỳ. Sở thiên nói đại, rồi bế tiểu hùng miêu lên. Sau này nó là ma thú của ta lên khách thu xa. Khách thu xa. Lao đại, đệ tử khi nào lại có cái tên kém cõi thế. Tiểu hùng miêu chế môi, đập đập cái hàm méo núc không được. Cái tên này mà truyền ra ngoài thì đệ còn làm ăn được gì nữa? Đông Tiểu Hùng Miêu im bẩn, vì nó nhìn thấy ánh mắt lạnh ngắt của A Mạc Kỳ. Xin chào các đại ca đại tỷ. Tiểu Hùng Miêu hủ hê cưới người vòng tay, sau này khi không có mặt lão đại, mọi người gọi đệ là Ni Cổ Lạp Tư được không? Hoặc là Nam Hải nhất phiến lục cũng được. Đáng tiếc là chẳng ai để ý Tiểu Hùng Miêu. Phất Lạp địch nặc, sắp xếp chỗ cho ta. Khi chỉ thị cho Sở Thiên. Mỹ Nhân Ngư làm như chuyện đương nhiên phải thế. Xem ra Mỹ Nhân Ngư đúng là nhân vật luôn cao cao tại thượng rồi. Ở đây quá bình thường, ngươi ở trên thuyền của ta đi. Sở thiên meo mắt gửi, Mỹ Nhân Ngư này xuất hiện quá trùng hợp, hắn không tin đây chỉ là sự hiểu lầm. Vậy được, tạm thời ta ở trên thuyền. Mỹ Nhân Ngư chậm rãi rời đi, để lại sở thiên đằng sau nhìn theo, đang tính toán điều gì đó. Ở lại Hàn tuyên với tinh linh vương mấy ngày. Sở Thiên bước vào hành trình đến giáo đình Thánh Sơn Đỗ Lô Nam Hy. Thực ra giáo đình cách đây không xa, chỉ cách tinh linh quốc một eo biển Thánh được qua. Nhưng eo biển này khiến sở thiên vất vả vô cùng. Bên ngoài, biết tin sở thiên muốn đến triều bái nữ thần sinh mệnh, giáo đình sắp xếp cả một đội ngũ chào đón ở hai bên bờ. Có thể nói là cứ đi được vài hải lý là sở thiên lại phải hàn thuyên với người tiếp đón một lần. Trên thuyền, Mỹ Nhân Ngư vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo kia không gây phiền phức gì cho Sở Thiên nhưng Tiểu Hùng Miêu có biệt hiệu khách thu xa kia thì đúng là kẻ gây rối trời sinh. Một chiếc thuyền mới tinh, khi đến được Thánh Sơn đã biến thành chiếc thuyền hoa thủng lỗ chỗ. Dù có nhiều rắc rối thế nhưng Sở Thiên vẫn đến được Thánh Sơn rồi. Nhìn lướt qua ngọn núi được chúng thần ban phúc trong truyền thuyết, Sở Thiên miết môi, chỉ là một ngọn núi bình thường thôi mà. Hít hít. Tiểu Hùng Miêu hít mạnh mấy hơi, chế môi. Lão đại nói rồi đấy, phải cho ta chúc để ăn. Yên tâm, không thiếu của ngươi đâu. Sở thiên đưa tiểu hùng miêu cho Anna, giang hai tay ra, cười hà hà đón người đang tiến lại đón mình, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ha ha ha, Lan Đức đại giáo chủ sao phải đích thân ra đón ta thế này. Luận về chức vụ trong quang minh thần điện, ngài còn cao hơn ta một cấp mà. Điện hạ đâu chỉ là hồng ý gì đại giáo chủ. Lan Đức cười hòa ái. Khiến người khác không thể nhìn ra là hắn chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được sở thiên, điện hạ đích thân thống lĩnh đại quân, trong một tháng đạp bằng thiên hải quốc. Công tích này đến các danh tướng trong lịch sử đại lục cũng không so sánh được. Đại giáo chủ quá lời rồi. Khá khá, chúng ta đừng đứng đây nói nữa. Mời điện hạ. Giáo hoàng bệ hạ đang bày tiệc ở thần điện chính đợi ngài. Cả thánh sơn tọa lạc trên một hòn đảo, trời xanh mây trắng nắng vàng, cảnh sát mê đắm lòng người. Dọc đường lên núi, Sở Thiên nhìn vô số thần điện trên đỉnh núi, thầm giật mình. Gần như trong mỗi thần điện đều có một sức mạnh không dưới cấp 9 chấn giữ. Trong những thần điện khá hùng vĩ, Sở Thiên còn phát hiện thấy có 12 luồng thần lực. Thực lực của giáo đình không tồi chút nào. Sở Thiên cười nhạt, rồi tiến vào thần điện nơi giáo hoàng đang đợi. Hử! Sau lưng Sở Thiên, A Mạc Kỳ hừ một tiếng lạnh lùng. Hắn cảm nhận được từ khi sở thiên vào thần điện có mấy luồng sát khí vây lấy mình. Bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Đối mặt với chỗ dựa tinh thần của cả trăm triệu tín đồ đại lục, sở thiên cung tay coi như đã hành lễ, rồi ngẩn đầu quan sát giáo hoàng. Một lao đầu tử mặc thân bào, nhưng trên người lại ẩn giấu thần lực tầng thứ hai sơ cấp. Đây chính là đánh giá của sở thiên với giáo hoàng. Điện hạ, sao con ma thú biến dị này lại đi cùng ngài vậy? Sau khi hành lễ với sở thiên, giáo hoàng trao mày nhìn tiểu hùng miêu, tiểu tử, lần trước ngươi lẹn vào thánh sơn chống đồ, còn làm nổ cả tẩm cung của bùn hoàng, lần này còn dám tới, mới nhất ở phun VN. Lao giả, ta trộm là của ngươi là việc nên làm, ngươi nổ đáng đời. Lắm lời gì chứ? Tiểu hùng miêu bám chặt lấy chân sở thiên, nhìn thấy chưa? Đây là lão đại, từ giờ sẽ che chở cho ta. Khốn kiếp, nhóc con này biết gây họa thật đấy. Sở thiên thầm chửi, rồi cười cười với giáo hoàng, bậy hạ. Kha kha, không sao, nếu nó đã là ma sủng của điện hạ rồi thì chuyện trước đây bỏ qua đi. Giáo hoàng cười khoan hồng, đưa tay ra hiệu, mời điện hạ. Sở thiên meo mắt gửi, thầm chửi, lao già này muốn hãm hại lao tử. Để trao đón sở thiên, những nhân vật có máu mặt đều đã ngồi đầy đủ cả ở hai bên thần điện, cả một màu trắng của áo bào bên trái rõ ràng là quang minh tin đồ. Còn bên phải là một màu đen kịp, không cần nói cũng biết là hắc cám tín đồ. Cười khẽ một cái, sở thiên ngẩng cao đầu tiến đến trận doanh quang minh, ngồi xuống cạnh Lan Đức rồi bắt đầu đối mặt với sát khí của bên trận doanh hắc cám. Điện hạ, buồn hoàng giới thiệu một chút. Giáo hoàng chỉ, đây là đại giáo chủ hắc cám thần điện. Sở thiên vừa nghe vừa quan sát mọi người trong thần điện. Đáng tiếc là ba vị đại trưởng lao hắc điện không có ở đây. Xem ra các tín đồ của thần Hoàng Tư Khoa đặc quả thật không còn địa vị gì nữa. Nhưng sở thiên phát hiện trong số người hầu, có mấy người vẻ mặt mang một sự cùng nhiệt. Sở thiên cười, bệ hạ, nghe nói ở mỗi thần điện trên thánh sơn đều thờ một vị thần tộc. Không biết thần điện chính của bệ hạ đây thờ ai vậy? Sắc mặt giáo hoàng không hề biến đổi nhưng cũng không nói gì. Lan Đức vội cười, bệ hạ chính là thần. Thần điện này đương nhiên là thờ bệ hạ rồi. Ninh Bỡ. Ngươi mà cũng đòi mưu phản làm giáo hoàng. Sở thiên nhìn Lan Đức khinh thường. Trên thực tế sở thiên cũng đã đoán ra, thần điện này có lẽ thờ phụng phán quyết thần hoàng, tư đặc ân. Nhưng lại bị giáo hoàng dùng thủ đoạn mờ ám cơ mất. Điện hạ, tinh linh tiện thần sau lưng điện hạ chắc là Anna. Không biết vị nữ sĩ xinh đẹp kia là ai? Giáo hoàng nhìn Mỹ Nhân Ngư hỏi. Mỹ Nhân Ngư vẫn thưởng thức diệu, thần thái thanh tao mà cao ngạo. Lao giả. Đây chính là lão bà của lão đại chúng ta. Tiểu hùng miêu dơ tay lên nói. Cũng may mấy ngày nay nó chưa biết hết tình hình, không biết địa vị của hai cô vợ của Sở Thiên, nên mới dám nói linh tinh, nhớ năm đó, khi lão đại và đại tẩu gặp mặt, quả thật là kinh thiên động địa. Không biết tại sao, nhiệt độ trong thần điện đột ngột giảm xuống mức đóng băng. Giáo hoàng và Sở Thiên, hai người có thực lực mạnh nhất trong số những người ở đây cũng không tránh khỏi run dậy. Những người khác thì đang toát mồ hôi lạnh. Sở thiên căng thẳng, cái không khí lạnh buốt này tuyệt đối không phải do thời tiết mà là một khí tức chết người tấn công thẳng vào tim người ta. A Mạc Kỳ thì không có cảm giác sợ hãi, nhưng lôi ưng ngang bướng bất thuần này lại lần đầu tiên túi gầm đầu. Tiểu Hùng miêu run lấy bẫy, mắt la mày lét, nhìn ra xung quanh, thấy không có gì bất thường thì lập cập bỏ dậy, ta ta muốn đi thẻ. Nói rồi, thân hình béo mập của Tiểu Hùng miêu lăn ra ngoài. Ha ha, giáo hoàng đống cười, thời tiết có vẻ lạnh. Nào, mọi người cùng cạn chén cho ấm người. Sở thiên uống cạn chén rượu, rồi meo mắt liếc Mỹ Nhân Ngư. Đáng tiếc, Mỹ Nhân Ngư hầu như chẳng động đậy, vẫn đang uống rượu, vẫn cái dáng vẻ lạnh, kêu, cao quý ấy. Sau tiệc rượu, Lan Đức đắc ý nhìn hát cám tín đồ, rồi kéo sở thiên đi quang minh thánh điện bái kiến nữ thần. Trên thánh sơn có vô số thần điện, Nhưng đứng trên cao nhất chỉ có 3 ba tòa thần điện. Chính giữa là thần điện chính của giáo hoàng, còn bên trái thần điện chính là quang minh thánh điện của nữ thần sinh mệnh. Ngược lại với vẻ hào hoa cao quý của thần điện chính, và vẻ âm ưu tĩnh mịch của hắc cám thần điện, quang minh thần điện lại có vẻ giản dị. tường trắng, ngói trắng, không có trang trí gì, đáng chú ý nhất có lẽ là con đường nhỏ lát bằng tinh thạch. Lan Đức dẫn sở thiên vào một khu đại điện trông hoác, chỉ vào các bức tượng. Đây chính là tượng của chúng thần, nói rồi, Lan Đức lại chỉ vào bức tượng một người phụ nữ ở chính giữa, đây chính là nữ thần sinh mệnh. Nhìn đằng sau, không thấy người ngoài, sở thiên bèn bám lấy vai Lan Đức, cười, đại giáo chủ, ở đây toàn người mình cả, nói thật là tay nghề của tên thợ khắc bức tượng đó quá kém. Khốn kiếp, chẳng nhìn ra cái gì hết. Ha ha! Lan Đức cười không kiêng kỵ gì, chính thế, chỉ nhìn tượng không thì thấy được gì. Ta không thể để điện hạ đến mất công được. Ồ! Sở thiên nhấn mẩy, chẳng lẽ ngươi có thứ đổ tốt hơn? Đương nhiên là có. Lan Đức bước vội tới cửa ngách phía sau thần điện, đây chỉ là quang minh thánh điện, bên trong còn có sinh mệnh thần điện, hà hà, ở đó cất giữ tranh ma pháp của nữ thần. chương 286, Hắc Ám Thần Điện Sở thiên làm thần côn đã nhiều năm nay. Cũng ca ngợi nữ thần không biết bao nhiêu lần nhưng đến hôm nay hắn mới biết nữ thần trông ra sao. Tiểu nha đầu này chính là nữ thần sinh mệnh ái lệ ti. Sở thiên vừa nhìn bức tranh trong tay vừa chép miệng. Thật là gặp mặt không bằng nghe danh. Ái lệ ti trong tranh nhìn chỉ 17-18 tuổi, tuy xinh đẹp nhưng cũng không phải tuyệt sắc. Điều không ngờ nhất là không thấy chút khí chất quang minh thần chủ nào từ gương mặt của tiểu nha đầu này. Nhìn chỉ như một cô bé nghịch ngợm nhà hàng xóm. Khá khá, điện hạ không ngờ nữ thần sinh mệnh lại như thế này phải không? Quang Minh đại giáo chủ không hề có vẻ cung kính với nữ thần, tay chỉ trỏ, đây chính là bí mật lớn nhất của Quang Minh chúng thần. Ha ha ha, nếu tín đồ toàn đại lục này biết nữ thần là một cô bé thì e là uy tín của giáo đình thế là hết. Sở thiên hiểu ý của Lan Đức, cười, đại giáo chủ yên tâm, ta là Quang Minh thánh đồ, địa vị của nữ thần đi xuống cũng không có lợi gì cho ta cả. Cất bức tranh của nữ thần vào chiếc nhẫn không gian, sở thiên hỏi, lần trước ta nhờ đại giáo chủ điều tra chuyện của hát cám thần dụ, thế nào rồi? Lan Đức khẽ nhuôn vai, cười trừ, khó quá. Hai năm nay, thế lực của hát cám thần điện tăng lên rất nhanh, đừng nói đến việc điều tra thần dụ của chúng, ta có thể giữ cái mạng này đã là may lắm rồi. Ồ, sao lại như vậy? Khi điện hạ đến chắc cùng nghe nói rồi. Lan Đức ra vẻ thần bí, hai năm trước. Xung quanh Thánh Sơn Bông xuất hiện nhiều ma thú biến dị có thực lực rất mạnh. Cái này ta biết rồi, khách thu xa của ta chính là ma thú biến dị đó. Giờ những ma thu biến dị này đều được hắc ám thần điện thu nạp làm thủ hạ. Chúng dùng những ma thú này để đối phó với quang minh thánh đổ chúng ta. Hơn nữa ta nghe nói. Hắc ám đại giáo chủ bố lỗ tư muốn nhân lúc điện hạ đến bái kiến nữ thần để giết điện hạ. Ha ha! Sở thiên cười lớn! Hai năm trước hắc ám thần điện đã muốn giết ta rồi. Không phải bây giờ ta vẫn đang sống tốt đây sao? Lần này khác. Lan Đức lắp đầu, lần này điện hạ chỉ đem theo A Mạc Kỳ đúng không? Sở thiên gật đầu, hắn tuyên bố là chỉ mang theo A Mạc Kỳ nhưng trong nhẫn không gian còn có anh cách lạp mổ đang bị đóng băng. Sau lưng còn có 12 thánh đấu sĩ ẩn mình. Theo ta được biết thì hắc ám thần điện đã có cách đối phó với A Mạc Kỳ. Chỉ dựa vào mấy người hắc ám thần điện đó mà cũng muốn đối phó với A Mạt kỳ của ta sao? Sở thiên mêu mắt lại, đây lại là Thánh Sơn của giáo đình, chẳng lẽ chúng dám hạ thủ ở Thánh Sơn? Có gì mà chúng không dám chứ? Lan Đức cười nhạt, hai năm nay, giáo hoàng cũng từng bị chúng hành thích. Hừ, nếu không phải bên cạnh giáo hoàng có võ sĩ thánh điện bảo vệ thì sợ là hắc ám đại giáo chủ bố lỗ tư là giáo hoàng từ lâu rồi. Ngươi nói những điều này với ta làm gì? Sở thiên cười khẽ. Đương nhiên là nhờ điện hạ giúp bọn ta đối phó với hắc cám thần điện rồi. Ha ha ha. Lan Đức cười ta đã liên lạc với võ sĩ thánh điện người trong ám điện. Ngoài ra cũng thu nạp không ít ma thú biến dị. Chỉ cần điện hạ sẵn lòng giúp đỡ, trong một tháng là ta có thể lên làm giáo hoàng rồi. Bức tranh nữ thần trong tay rung rung, ánh mắt Lan Đức bắt đầu mơ màng. Đến lúc đó ta sẽ trừ bỏ hát điện và thánh điện võ sĩ. kha kha Đần đột! Sở thiên thầm chửi, rồi quay người đi, tối nay đến chỗ ta bàn cụ thể. Tối hôm đó, trong phòng mình, sở thiên bảo A Mạt Kỳ biến ra phân thân rồi bắt tay vào chỉnh sửa. Ông chủ, sao lại hóa trang phân thân của ta thành ông chủ vậy? Thấy phân thân của mình dưới bàn tay sở thiên đã có dáng vẻ của thần côn, A Mạt Kỳ dở khóc dở cười. Tối nay ta phải đi làm một việc, hề hey hề, hey, cần một bằng chứng không có mặt tại hiện trường. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉnh sửa xong xuôi, sở thiên vua hai tay vào nhau, được rồi. Lát nữa lan đức của quang minh thần điện đến, ngươi để phân thân này ngồi bản chuyện kết liên minh với hắn. Nhớ là phải giữ hắn cho đến khi ta quay về. Không vấn đề gì. A Mạc Kỳ ngoác ngoác tay với phân thân, sau đó thì phân thân đó nheo mắt lại. Lấy vẻ của một thần côn, còn lầm bẩm ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Hắc hắc, không tội. Sở thiên gật đầu hài lòng, rồi đi thay bộ quần áo khác. Giáp đen mềm, áo trang đỏ, cả một chiếc mặt nạ âm hưu đáng sợ. Liệt vũ sát thần đã mất tích lâu nay giờ lại xuất hiện rồi. Tuy lời nguyện của tử thần đã tặng cho Long Hoàng, nhưng sở thiên đã trộm hai kho đồ quý, vì thế tìm một bộ tương tự cũng không quá khó. Chẹp chẹp. Ông chủ biến thành thế này là muốn đi giết người à? A Mạc Kỳ phấn khích, cho ta theo với được không? Thôi đi, ma pháp trên người ngươi muốn giấu cũng không giấu nổi. Còn vỏ bao lưới đao phán quyết của ta có thể ẩn giấu thần lực. Sở thiên cười, hơn nữa ngươi còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhất định phải trông coi khách thu xa. Khốn kiếp, tiểu tử đó quá biết gây họa Đúng là như vậy, trình độ gây họa của tiểu Hùng Miêu nói như vậy là không hề khoát lác. Nếu nó thuộc một chủng tộc khác thì sở thiên đá đi từ lâu rồi. Nhưng tiểu tử này lại là một con gấu trúc, là quốc bảo của quê hương sở đại thiếu gia. Ngoài ra, ngươi chú ý đến Mỹ nhân ngư một chút, ta cứ thấy cô ta có gì đó lạ lắm. Có gì lạ đâu? A Mạt Kỳ lắc đầu, tối nay ăn xong bữa đêm là lăn ra ngủ rồi. Không làm chuyện gì khác lạ cả. Ồ, sở thiên ngứng mẩy, chầm ngâm nói, vẫn nên chú ý một chút. Cô ta xuất hiện quá trùng hợp. Sở thiên Vũ vai A Mạc Kỳ, nói, hải tộc còn phải ngồi thuyền. Cô ta nghĩ ta là đồ ngốc sao? Ta nhớ ra rồi. Lần thứ hai trong đời A Mạc Kỳ cuối đầu, trong thực rượu, ta cảm thấy có một sức mạnh nào đó rất khủng bố, nhưng không tra ra được nguồn gốc của nó. Trên người Mỹ nhân ngư đó không có bất kỳ sức mạnh nào. Ha ha ha, kệ cô ta đi. Sở thiên cười lớn, nhìn dáng vẻ của Mỹ nhân ngư đó. Có lẽ là một nhân vật có tiếng của đại gia tộc nào đó của hải tộc. Ngươi yên tâm, sau khi xong việc thăng cấp, ông chủ sẽ giải quyết cô ta. Kha, nếu có người không đồng ý, chúng ta sẽ đem theo hết các vinh đệ, cho cô ta thành cá nướng luôn. Vụ. Một trận gió thổi qua, sở thiên run người, còn tiểu hùng miêu bên kia tưởng thì run lẩy bẩy bò dậy khỏi giường. Sao ta cứ muốn đi kẻ thế này? Trên đỉnh Thánh Sơn, hậu viện của Hắc Cám Thần Điện. Sở thiên được trang bị kỹ càng đang len lén trong sân, rồi ẩn thân lẻn vào đại điện. Có khách đến, hừ, thật thú vị. bóng từ trong đại điện truyền ra một giọng cười. Sở thiên giật mình, không lẽ nhiều năm không sử dụng thuật ẩn thân nên thực lực giảm sốt rồi. Nếu không thì sao vừa vào đã bị phát hiện. Thật là thuật ẩn thân cao minh. Bốt bốt. Cùng với tiếng bô tay, một lao đầu tử mặc áo tròn đen, khuôn mặt tâm mù đi ra từ cửa ngách chính là đại giáo chủ bố lỗ tư mà sở thiên đã từng gặp. Tuy ta biết ngươi đến, nhưng không tìm được vị trí của ngươi. Kha kha, thuật ẩn thân cao minh như vậy, thiết nghị các hạ chính là liệt vũ sát thần. Sở thiên meo mắt trong bóng tối, hắn không có ma pháp, thần lực thì được phán quyết thánh trưởng ẩn giấu rồi, có thể nói là trên đại lục này không có ai có thể phát hiện ra hành tung của hắn. Chẳng lẽ tên bố lỗ tư này là một tuyệt đỉnh cao thủ, Nhưng sở thiên chỉ cảm nhận được một chút thần lực rất yếu trên người bố lô tư. Thực lực của hắn còn thấp hơn một bậc so với tiểu hùng miêu khách thu xa. Đã bị phát hiện rồi, sở thiên cũng hiền thân, nói nhỏ, Ừ, sao ngươi phát hiện ra ta? Ta có thể trả lời câu hỏi này của ngươi. Bố lô tư cười, nhưng ta muốn xác nhận ngươi thật sự là liệt vũ sắt thân trước. Sở thiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt bố lô tư. Một tay đang cầm do găm kề sát của bố lỗ tư, còn tay kia đang vẫy vây huy trường chức nghiệp của mình. Bố lỗ tư sắc mặt không hề biến đổi, chậm rãi đẩy con dao găm của sở thiên ra, cười, được, có thể vận dụng thuật ám sát và thuật ẩn thân ở mức này, quả nhiên ngươi là liệt vũ sát thần. Trong hác gám thần điện này có một số thứ cơ mật, nó có thể biết được mọi sự thay đổi trong thần điện. Tuy ngươi không có khí tức nhưng, bố lỗ tư chỉ xuống dưới sàn. Chân ngươi lại dẫm lên sàn nhà. Ha ha, trang bị của ta có thể cảm nhận được ngay cả một chiếc lông vũ. Khôn kiếp, biết thế lao tử bay vào. Sở Thiên thở dài, nhưng chiếc mặt nạ đã che giấu sắc mặt cho hắn. Liệt Vũ sát thần đại gia Quang Lâm, không biết ta có thể làm được gì. Bố Lỗ Tư vỗ tay, hắc ám thần điện lập tức sáng bừng lên, một đoàn người đi ra, nháy mắt đã bày biện xong tiệc rượu ở giữa Sở Thiên và Bố lô Tư. Sở Thiên không khách ngồi xuống nói: Có hai việc, thứ nhất ta là tín đồ của tử thần miện hạ, lần này đến để bái kiến tử thần. Liếc nhìn sắc mặt của bố lô tư, sở thiên nói tiếp, thứ hai, ta muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Chuyện làm ăn? kha kha Bố lô tư cười, nâng chén rượu lên uống một hơi hết, cách nói chuyện của các hạ thật giống với phất lạp địch nặng. Cũng thật trùng hợp, Quang Minh Thánh Đồ thích bàn chuyện làm ăn đó cũng đang làm khách ở giáo đình. Ta lẻn vào cùng với phất lạp địch nặng đó. Sở thiên trầm dài nói, không lẽ ngươi nghi ngờ ta là phất lạp địch nặc? Các hạ đang nghi rồi. Bố lôi tư lắc đầu cười, ta biết giờ phất lạp địch nặc đang bàn chuyện làm ăn với quang minh đại giáo chủ. Sao các hạ có thể là phất lạp địch nặc chứ? Sở thiên thầm tung hô mình anh minh thần vũ, may mà hắn chuẩn bị phân thân. Hừ, bố lôi tư đại giáo chủ thật thủ đoạn. Ta thiết nghĩ từng ngọn cây quọng cỏ trên thánh sơn này cũng không thoát khỏi tầm mắt của ngài. Chỉ là những kỹ xảo nhỏ nhạt thôi. Bố Lô Tư vẫn giữ nguyên sắc mặt, chỉ vào bức tượng hát cam trúng thần đằng sau lưng, tượng của hát cam trúng thần ở đây, các hạ có thể đến bái kiến bất cứ lúc nào. Khà khà, không biết chuyện làm ăn của các hạ là chuyện gì. Ta muốn đi biển cấm cứu người. Sở thiên nói, chỉ cần ngươi giúp ta, tùy ngươi ra điều kiện. Thẳng thắn lắm. Các hạ muốn đi cứu thiên hạ đệ nhất sát thủ của năm xưa ba thuân phải không? Ánh mắt bố lỗ tư lué lên sự tàn độc, không vấn đề gì, chỉ cần các hạ giúp ta giết Phất Lạp địch nặc. Chương 287, Dương Trúc. Giết Phất Lạp địch nặc. Ha ha ha. Sở thiên cười lớn, đại giáo chủ đang đùa ta phải không? Phất Lạp địch nặc ở thiên hải quốc một đao đánh chìm nghìn chiến thuyền, chém chết 10 vạn hải quân. Thực lực này đã vượt quá khả năng của con người, hú hồ bên cạnh hắn còn có A Mạt kỳ còn mạnh hơn. Hừ. Liệt vũ sát thần cũng biết sợ sao. Bố Lô Tư cười nhạt. Ta không sợ chết, nhưng ta còn phải giữ lại cái mạng này để đi cứu Thuấn. Bố Lô Tư khét lời, đúng thế, trên người Thuấn có thứ đổ mà mọi đạo tặc mơ ước. Muốn có được nó thì phải sống. Sở thiên trọng dạng, bí mật của Thuấn ngay đạo tặc công hội cũng không biết, chẳng lẽ bố Lô Tư lại biết nội tình gì. Các hạ yên tâm. Hác ám thần điện chúng ta tuy không đủ thực lực để đối phó với bảo Huy nhị nhưng chúng ta đủ tự tin để giúp các hạ cứu được thuẫn. Bố lỗ tư nói tiếp, hơn nữa, chỉ cần các hạ nhận lời giết phất lạc địch nặng, chúng ta còn tặng một vài thứ nho nhỏ có thể giúp các hạ đối phó với cao thủ thần cấp. Sở thiên không nói gì một hồi lâu, có vẻ như đang tính toán thiệt hơn của vụ làm ăn, nhưng thực tế thì trong lòng vô cùng dối bởi. Một thứ đồ nho nhỏ có thể đối phó với hai cao thủ thần cấp là hắn và A Mạc Kỳ. Hừ, thứ đấy quả thật là nhỏ. Được, ta đồng ý. Sở thiên gõ gõ mặt bàn, chầm rãi nói, nhưng ta cần biết một chuyện trước. Nếu ngươi có thứ có thể đối phó với cao thủ thần cấp thì tại sao còn muốn hợp tác với ta? Nếu ta không nói nguyên nhân thì e các hạ sẽ nghi ngờ thành ý hợp tác của bọn ta, phải không? Bố lô tư cười khẽ, ha ha. Thật ra điều này rất dễ hiểu thôi. Người của hắc ám thần điện không có ai dùng được thứ đồ này. Sở thiên tự nhiên có cảm giác muốn châm trọc tên bố lỗ tư này. Thật ra hắc ám thần điện chúng ta đã sớm có kế hoạch giám sát phất lạp địch nạc rồi, thậm chí cũng phải cả sát thủ giỏi nhất của thần điện ba mục đi rồi. Nhưng đáng tiếc, mục không dùng được thứ đồ này, nếu không hắn cũng không chết. Thứ đó chỉ có hai loại người có thể dùng được. Một là có thần lực cực mạnh. theo ta nghiên cứu Loại người này nhất định phải đạt đến mức tuyệt đại cao thủ tầng thứ ba. Bố lỗ tư nhìn sở thiên, nói dành mạch từng chữ, loại thứ hai chính là những kẻ thiểu năng ma pháp. Ha ha ha ha, quả thật làm khó các ngươi rồi. Sở thiên cười lớn, người có thần lực tầng thứ ba đều đang ở biển cấm giao lưu, còn kẻ thiểu năng ma pháp thì trên đại lục hình như chỉ có mình sở thiên. Thôi được, ta tạm thời tin các ngươi Sở thiên đứng dậy tiến lại trước mặt bố lỗ tư đập tay coi như đã giao kèo, rồi cười, vẫn còn một câu hỏi, tại sao các người muốn giết Phất Lạp định nặng? Không lẽ vì hắn là quang minh thánh đồ? Ừ, theo ta biết thì giáo đình bây giờ chẳng có ai tôn thờ chúng thần nữa. Ai bố lỗ tư thở dài, liếc nhìn bức tượng thần trong thần điện, trước đây ta giống như Lan nước không tin vào thần, chỉ tin vào tiền và quyền lực, nhưng bây giờ, bố lỗ tư bông chuyển chủ đề. Việc ám sát phất lạp địch nặc vốn là bí mật lớn nhất của hát ám giáo đình, ta chỉ có thể nói cho các hạ rằng phất lạp địch nặc trông quá giống một người. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên meo mắt sau chiếc mặt nạ, sở đại thiếu da còn có thể giống ai chứ? Đương nhiên là phán quyết thần hoàng tư đặc ân. Để bố lộ tư không nghi ngờ, sở thiên không hỏi tiếp nữa mà nói, vấn đề cuối cùng, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi dựa vào cái gì mà tin ta? Bọn ta không có sự lựa chọn nào khác. Bố lỗ tư nhìn thẳng vào sở thiên, hơn nữa ta tin là chỉ dựa vào thứ đồ kia của thuấn, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nó cũng có thể khiến cho một sát thủ trả bất cứ giá nào để làm bất cứ việc gì. Liệt vũ sát thần cũng không ngoại lệ. Hác ám thần điện chúng ta là hy vọng duy nhất cho người cứu thoát thuấn. Bố lỗ tư tiến đến gần bức tượng tử thần ở trung tâm thần điện. Lục cục. Bức tượng được đẩy sang một bên để lộ ra một cánh cửa nhỏ. Lúc này sở thiên mới chú ý quan sát tượng của các hắc ám chúng thần, nhưng chúng cũng giống như tượng trong quang minh thần điện, không khác tỉ mỉ dung mạo, để làm nổi bật sự uy nghiêm của chúng thần. Có một bức tượng khiến sở thiên nhớ, mặc dù khá mơ hồ nhưng nó lại có một điểm đặc biệt. Hắc ám thần tộc này chọc đầu. Các hạ theo ta. Bố lỗ từ bước vào cánh cửa, giờ ta sẽ mời các hạ đi xem thứ đổi nho nhỏ đó. Cũng đúng lúc này, Trong phòng của sở thiên, Lan Đức đang nói chuyện với cái phân thân kia rất vui vẻ. Ha ha ha, Điện Hạ thật thẳng thắn Vậy cứ quyết định thế đi. Lan Đức đang cùng sở thiên ký tên lên một cuộn giấy, rồi cười lớn. Sau khi việc xong xuôi, nữ thần sinh mệnh sẽ là chủ thần duy nhất. Điện Hạ sẽ trở thành người phát ngôn duy nhất của nữ thần. Khá khá, sau này ta là giáo hoàng, ngài là Thánh hoàng. Phía tây đại lục là của ta còn phía đông là của Điện Hạ rồi. Nói rồi, Lan Đức đứng dậy, để hát cám thần điện và giáo hoàng không nghi ngờ, ta đi trước. Đại giáo chủ vội gì chứ? A Mạt Kỳ vẫn luôn đứng cạnh sở thiên cười, chính sự xong rồi, ông chủ ta còn có một chuyện riêng tư. Thánh Sơn đỗ lô Nam Hy, ở rừng trúc sau núi. Một cọng dây cây bò trầm rãi trên đất, có điều đi đến đâu là nó để lại một thứ chất lòng áo ánh, gần như là nước miếng. Dần dần cọng dây cây đó dựng thẳng đứng lên, từ từ cuộn lại thành một hình tròn mập mạp chính là tiểu hùng miêu khách thu xa. Lấm lét nhìn xung quanh, tiểu hùng miêu đập tay, dễ ạ. Kế hoạch no bụng bước một thành công. Lần trước bị các ngươi tóm, hi hi, lần này không dễ thế đâu. Cha cha, lần này chúng lớn rồi. Tiểu hùng miêu dơ tay ra định quệt nước miếng nhưng nhận ra tay quá ngắn thế là túi đầu chạm vào bụng, một miếng, chỉ cần cho cái bụng ta ăn một miếng thôi ha hà, hà, sau này có thể tự mình trông rồi. Nhẹ nhàng bẹ một cành trúc, tiểu hùng miêu hô hiếm ôm vào lòng. Người khác là nhân phẩm tốt. Hi hi, huynh đệ ta đây là hùng phẩm tốt, miêu phẩm cũng tốt. Ai, làm gấu trúc không thể quá kiêu ngạo, làm một miếng cái đã. Ừ. Nuốt nước miếng ngực một cái, tiểu hùng miêu nhét cành trúc đó vào mồm. Nhưng tiếc là mồm nó quá nhỏ, mà cành trúc lại quá to. Ngươi không cho ta ăn sao? Ừ. Khách thu xa chừng hai mắt gấu lên, tặng lưỡi, vậy thì đổi cái mồm khác to hơn vậy. Khách thu xa trồng ngông lên đảo một cái hô dưới đất, rồi chui lầu vào, ta biến, ta biến, ta biến biến biến. bụp Một đông hoa ăn thịt người cỡ bự đội đất chui lên, ha cái mồm đỏ lòm chấp mắt đã nuốt gọn cây trúc, cả đất dưới gốc cây cũng không bỏ qua. Hoa! Sảng khoái! Khách thu xa lại biến thành gấu trúc tiểu hùng miêu, nằm phịch ra đất. Xoa xoa cái bụng tròn căng, cười thỏa mãn, sau này ngày nào cũng có chút ăn rồi, ha ha ha. Ủa, dưới gốc là cái gì vậy? Đi xem cái nào. Tiểu hùng miêu ăn quá non nên lười di chuyển, lật người một cái lăn đến trô gốc cây. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Điện hạ đã là một trong thập đại phú hào trên đại lục rồi mà vẫn còn hứng thú với tiền bạc sao. Ha ha. Tiếng cười hoang dại của Lan Đức văng lên. Nhưng không phải trong phòng sở thiên mà là trong một căn mật thất bên dưới hắc ám thần điện. Chỉ vào viên đá liên lạc phát ra âm thanh trước mắt, bố lỗ tư cười, các hạ thấy thế nào? Lan Đức và Phất Lạp địch nặng tự cho mình thông minh. Nhưng chúng không ngờ hắc ám thần điện bọn ta từ lâu đã gắn đá liên lạc tí hon trên người Lan Đức. Khá khá, kế hoạch của chúng đều bị ta nghe hết rồi. Thủ đoạn của đại giáo chủ quả nhiên cao minh. Sở thiên thầm mừng rằng mình có hai thân phận nếu không có chết cũng không biết tại sao. Ừ, chúng lại muốn thực hiện kế hoạch trong ngày sinh nhật giáo hoàng trong 10 ngày nữa. Thú vị! Được, chúng ta cũng ra tay vào ngày đó. Bố lô tư nhìn sở thiên không nói gì, cười, các hạ có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Sở thiên cười nhạt trong bụng, ngày sinh nhật giáo hoàng nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây. kha khà, vậy thì lao tử cũng góp vui cũng thăng cấp cho hai ma sủng vào ngày đó. Bố lỗ tư chỉnh trọng lấy ra một cái cháp nhỏ từ trong tủ, đặt xuống trước mặt sở thiên, đây chính là thứ ta nói đến. Sở thiên mở cái cháp ra, nhìn qua một cái rồi châm trọc, thật là một món đồ nhỏ quá. Cái này mà cũng có thể đối phó với hai cao thủ thần cấp. Bên trong cái cháp chẳng phải cái gì đặc biệt mà chỉ là một viên đá đen với một đầu có màu đỏ. Ngươi đừng coi thường nó. Bố lỗ tư cẩn thận lấy viên đá ra, chỉ vào đầu màu đỏ, chỉ cần ấn vào cái này, trong vòng bán kính 100 dặm không có ai có thể chạy thoát. Dù là long hoàng lĩnh vực cũng không thể cầm cố nó. Sao giống thủ lôi của trái đất vậy nhỉ? Sở thiên bông có một cảm giác rất lạ, cười nhạt, sau khi ấn thì người sử dụng là ta đây có phải cũng chết theo không? Đương nhiên là không. Bố lỗ tư giải thích, cái này chỉ nhằm vào thần lực và ma pháp. Người không có thần lực và ma pháp thì sẽ không bị ảnh hưởng. Vì thế ta mới nói chỉ có người có thần lực cực mạnh hoặc thiểu năng ma pháp mới có thể sử dụng nó. Thứ này giống thủ lôi, mà càng giống bom xung lực điện tử, sở thiên liên tưởng đến loại bom chỉ nhằm vào sóng điện tử. Đưa ta. Sở thiên lấy viên đá, cụ thể là là thế nào? Hai người trao đổi một lúc, rồi cùng cười gian, đại giáo chủ quả nhiên thật tàn nhẫn. Nếu kế hoạch thành công thủ hạ của ngài có lẽ cũng tiêu hết. Ta tín ngưỡng tử thần, về các tín đồ hắc cám thần tộc khác. Bố lô tư cười nham hiểm, càng ít càng tốt. Vậy cứ quyết định thế. Sở thiên cũng cười theo, ngoài ra, sao ta lại cảm thấy phía sau hắc cám thần điện của ngài có một sức mạnh rất lớn nhỉ? Phía sau. Khà khà, các hạ lại đùa rồi. Bố lô tư cố gắng kiềm chế kích động, cười, ở đó, chỉ là một khu rừng trúc. Trường 288, người lùn. Với sự hàm hồ của bố lỗ tư, sở thiên cũng không moi được tin gì, hầm hực rời khỏi hát cám thần điện. Sở thiên không trực tiếp về thẳng chỗ ở mà trước tiên tìm một góc không có ai, hởi bỏ hết trang bị rồi hủy hết. Bố lỗ tư có thể gắn đá liên lạc tí hon lên người La nước, chẳng lẽ hắn lại không tranh thủ gắn lên người sở thiên. Vì vậy sở thiên nên cẩn thận vẫn hơn. Xong xuôi lâu đó. Dùng thân lực kiểm tra thân thể một lượt rồi sở thiên mới trở về. Ra ám hiệu cho A Mạt Kỳ đuổi Lan Đức đi, rồi sở thiên vào trong, bàn xong chưa? Xong rồi. Lan Đức sẽ hạ độc ở tiểu hiến ngày sinh nhật giáo hoàng, rồi giá họa cho hát ám thần điện. A Mạt Kỳ thu lại phân thân của mình, cái chúng ta cần làm là trợ giúp hắn trừ khử cao thủ của hát cám thần điện, rồi khống chế hát cám võ sĩ. Người biết gì không? Hác ám thần điện cũng định khử quang minh thần điện vào ngày đó. Sở thiên cười, chúng đã biết kế hoạch của quang minh thần điện. Hơn nữa những kẻ tín ngưỡng tử thần này còn tàn độc hơn. Lấy người của bên mình làm mối nhử, nhân cơ hội giết hết tất cả. Ha ha, ngày sinh nhật giáo hoàng chẳng phải sẽ rất náo nhiệt sao. A Mạc Kỳ phân khích xoa xoa tay. Ông chủ, chúng ta giúp bên nào? Giúp bên nào? Không. Không. Không. Ai cũng không giúp. Sở thiên mèo mắt cười. Hôm đó, ra sẽ thăng cấp cho ngươi và anh cách là mỗ Rồi hắc hắc, tranh thủ 10 ngày này, ngươi cha cho ta bảo khố của giáo đình ở chỗ nào. Ông chủ muốn đục nước béo cỏ, làm một mẹ lớn. A mạt kỳ mắt sáng trưng Đúng thế, ta cảm thấy rằng Thánh Sơn vào ngày đó nhất định sẽ là một trận loạn chiến. Sở thiên đập bàn, ta phải lấy hết những gì có thể lấy. Hừ, nội đấu của hai đại thần giáo đình. Mà ngươi và anh cách lạp mộ sẽ đột phá tầng thần lực thứ ba, sẽ không một hai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Ông chủ, ta tra được rằng, ở Thánh Sơn có rất nhiều cao thủ thần cấp, nếu chúng ta đối phó với chúng thì ta và anh cách lạp mộ nhất định phải sử dụng thần lực tầng thứ ba. Như thế liệu có dẫn bảo huy nhĩ đến không? A Mạc Kỳ hơi lo lắng. Không sao, ta đã hỏi ba vị trưởng lao ở ám điện. Theo họ nói thì người tu luyện bên cạnh lưới đao phán quyết sẽ được sự bảo vệ của nó, có khả năng ẩn giấu hơi thở. Chỉ cần các ngươi không để lộ thần lực tầng thứ ba quá rõ, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Nghĩ một lúc, sở thiên tổng kết, vì thế ngày sinh nhật giáo hoàng, quan trọng nhất là một chữ, nhanh. Ta sẽ thăng cấp cho các ngươi khi hai thần điện bắt đầu tranh đấu. Rồi ngươi và anh cách lạp mô rửa vào thần lực tầng thứ ba. Dùng tốc độ nhanh nhất trộm hết bảo khố của giáo đình. Sở thiên cười gian, sau đó chúng ta sẽ ẩn giấu khí tức tránh đi. Khà khà, dù bảo huy nhĩ có đến thì cũng không tìm được chúng ta. Ông chủ anh Minh. a Mạt Kỳ cũng cười gian theo. Đúng rồi, khi thám thính thần điện ngươi nhất định phải cẩn thận. Ở đây có không ít cao thủ, ít ra ta cảm nhận được phía sau hắc ám thần điện có một sức mạnh không kém gì của ta. Sở thiên lại hỏi. Mỹ nhân ngư đó thế nào rồi? Ta đã để lại một phân thân nhỏ bên cạnh cô ta. Giờ nhất cử nhất động của cô ta cũng không qua được mắt ta. Sở thiên yên tâm hơn rất nhiều, 10 ngày tới đây là thời khắc quan trọng nhất, hắn không cho phép có sơ suất gì. Còn nữa, tiểu tử khách thu xa không gây họa gì chứ. Vì hình! Vì hình! Dường như là để trả lời sở thiên, một loạt tiếng nổ vang lên từ phía hát ám thần điện. 8. Hậu thế hơn 100 năm sau, thần thánh đại tế tự cấp 10, hiệu trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử học viện tế tự phất lạp địch nặng, địch áo miện hạ trong ghi chép của mình có viết, tấm lòng rộng mở của sư phụ có khắp muôn nơi. Ví dụ như ma sủng của ngài, khách thu xa tiên sinh đã gây ra vô số thai họa cho sư phụ nhưng sư phụ vẫn luôn dùng tấm lòng khoan hồng để cảm hóa. Hơn nữa chưa bao giờ sư phụ nghĩ đến việc làm theo quy tắc đại lục mà trục xuất khách thu xa tiên sinh ra khỏi nhà. Đánh giá về những lời này, vẫn là Tiểu Bạch lúc này đã biến thành mỹ nữ chỉ một câu nói đúng mấu chốt. Nếu ném tiểu tử địch cáo ngươi vào dị giới, đồng thời không quay về được, thì ngươi không cần nhìn thấy quốc bảo của Huyễn thu Đại Lục, chỉ cần nhìn thấy một con lợn thôi cũng không lơ vấp đi. Nguyên nhân chỉ là vì sợ Thiên nhớ trái đất thôi sao? Ít ra thì hiện tại Sở Đại thiếu ra không cho là như vậy. Bắt lấy hắn, tên tiểu tặc chó đồ, đừng có chạy. Vừa ra ngoài sân, Sở thiên đã nhận thấy đèn đuốc sáng trưng, một đội võ sĩ mặc kim giáo đang thục mạng đuổi theo một thân ảnh tròn xoe. Trên thân ảnh tròn xoe đó còn vắt một cây trúc trái ngược hẳn với hình dáng của hắn. Vù! Vù! Ta chạy! Ta chạy! Lan lộn ở đời không thể để người khác tóm được. Nếu không sau này còn đâu uy tín mà tự mình mở đường khẩu. Lịch bịch! Gấu trúc tiểu hùng miêu nhất thời không để ý thế là bị vấp. Lệ cạch! khách thu xa cuốn lấy cây trúc lăn đến chân sở thiên, lao đại, cơ hội cho lao đại biểu hiện đến rồi. Ôm chặt cứng cây trúc còn to hơn mình, tiểu hùng miêu nằm phía sau sở thiên, huynh đệ ta đây gặp rắc rối rồi, lao đại giải quyết đi. Sở thiên và A Mạn Kỳ tức nổ đong đóm, vào lúc quan trọng thế này mà tên tiểu tử khốn này còn gây họa Thở dài một cái, ma sủng của mình thì không thể không quản, sở thiên tiến lên một bước nói với đội võ sĩ, chư vị, Đây là ma sủng khách thu xa của ta, không biết nó đắc tội gì với các vị. Ai giả, thì ra là Điện Hạ. Là Thánh Đồ, Sở Thiên được hưởng đại ngộ của Đại Giáo Chủ, vì thế các võ sĩ cũng không dám thất lễ. Túi người nói, Điện Hạ, ma sủng của ngài ăn trộm trúc ở phía sau núi bị bọn ta phát hiện. Thật là mất mặt. A Mạc Kỳ lắc đầu. Sở Thiên cũng phải nhăn nhó, cây trúc này có gì đặc biệt không? Trúc thì không có gì đặc biệt. Nó chỉ là đặc sản của Thánh Sơn mà những nơi khác trên đại lục không có. Ồ, vậy thì cũng không có gì to tát. Sở thiên rút ra một túi tiền đưa cho các võ sĩ, cây trúc này coi như ta mua, các ngươi cứ về đi, chuyến hôm nay ta sẽ đích thân giải thích với giáo hoàng. Các võ sĩ cũng không còn cách nào, đành nhận tiền rồi đi, nhưng tên dẫn đầu vẫn chừng mắt nhìn khách thu xa một cái, đừng có để ta bắt được lần nữa. Ô kìa, ngươi dám chừng mắt với ta. Tiểu Hùng miêu có sở thiên che chở, gan to ra không ít, tách cây trúc ra đứng lên trên là cao hơn một người, mà trên tay nó không biết có thêm một hồ lô rượu từ khi nào. Bút! Hồ lô nem trúng đầu tên võ sĩ, Tiểu Hùng miêu nhảy xuống lăn trên đất mấy vòng rồi lắc lắc cái hồ lô còn to hơn mình nói, ta đánh ngươi đáng đời không đánh ngươi buồn đời. Ha ha, trời đã tối lắm rồi, chư vị quay về nghỉ ngơi đi. Sở thiên nhắc Tiểu Hùng miêu lên, quay đầu đi thẳng. Lão đại, chúc của ta. Tiểu Hùng Miêu vẫn còn tiếc thứ yêu nhất của mình. A Ma Kỳ, đem chúc theo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong phòng, Sở Thiên và A Ma Kỳ đang nhìn khách thu xa một cách chán nản, sao ngươi lại gây họa rồi? Không phải đã nói là mấy ngày nữa ta tìm giáo hoàng lấy cho ngươi cái ngươi cần sao hả? Hi hi, thèm quá, không còn cách nào cả. Tiểu Hùng Miêu cười toe toét lắc lư cái đầu. Rồi vạch một đường trên đất trồng một cây trúc và bắt đầu ngồi gặm. Khốn kiếp, ngươi có thể tự biến ra trúc sao còn đi trông hả? Sở thiên nổi giận bừng bừng. Ta hôm nay sau khi ăn trúc thì mới biến ra được mà. Tiểu hùng miêu vẫn cười toe nhưng tiến lại gần cây trúc trồng về. Đá mạnh một cái, đây không phải trúc bình thường đâu. bóng tử trong cây trúc vỡ lăn ra một ông già béo mập thấp bé. Đây là người lùn. Sở thiên kinh ngạc nhìn người lùn giá trước mắt. Ông ta rất cường tráng, đầy cơ bắp, dưới cầm là bộ dâu dài chấm mũi chân. Nhưng người này lại đang trong tình trạng hôn mê. Thế này là sao? Sở thiên hỏi. Hèm hèm. Tiểu hùng miêu háng rộng, chắp hai tay sau lưng, lắc lư đầu nói, ta vẫn luôn tin rằng, ra ngoài lăn lộn với đời không phải dựa vào nắm đấm mà là vào cái này. Tiểu hùng miêu chỉ vào đầu mình, hôm nay ta đi trộm trúc, chỗ, vốn đã thành công rồi. Có điều ta lại phát hiện được phía dưới cây trúc một tấm ván rất dài. Bên trên còn có thần lực bao phủ. Đây là nơi nào chứ? Thánh Sơn Đỗ Lô Nam Hy, nơi cần ván che thế này nhất định có đồ tốt. Vốn dĩ huynh đệ ta đây không có bản lĩnh xuyên qua được thần lực, nhưng lũ ngốc giáo đỉnh lại để thần lực bên trên tấm gỗ, vì thế ta khống chế nó để đi vào. Kết quả, đoán xem ta nhìn thấy gì nào. Thôi giải dòng đi. Á mạt kỳ lạnh lùng. ha, ha. Ta nhìn thấy một căn mật thất. Tiểu hùng miêu chỉ vào người lùn kia, lào già này đang ở bên trong chế tạo cái gì đó. Nhìn thấy ta lào ấy kinh ngạc lắm, sau khi biết ta không phải người của giáo đình thì một mực cầu xin ta cứu ra ngoài, còn nói sẽ cho ta lợi ích gì đó. Tiểu hùng miêu cười đắc ý, ta là ai chứ? Là Nam Hải nhất phiến lục Lợi ích là không, là cứu người thì nhất định không thể bỏ qua. Nhưng ta biết, đem theo hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Vì thế ta mới đánh ngất hắn rồi cho vào bên trong cây trúc, làm ra vẻ trộm trúc bị phát hiện rồi danh chính nôn thuận đưa hắn ra ngoài. ha hà, hà, sao hả? Ta rất thông minh phải không? Ừm, biểu hiện của ngươi rất tốt. Sở thiên nhận ra rằng tiểu hùng miêu này cũng không phải chỉ biết gây họa Làm hắn tỉnh lại đi. A mạt kỳ dùng đạn nước làm cho người lồn già kia tỉnh lại. Là các ngươi cứu ta hả? Lao giả vừa tỉnh là tỏ ra vô cùng cao ngạo. Ừ, chỉ cần các ngươi đưa ta ra khỏi Thánh Sơn, ta có thể miễn cưỡng tặng mỗi người một thứ vũ khí. Sao? Không tin ta? Lao giả thấy ánh mắt coi thường của sở thiên thì tức giận, nói cho ngươi biết, ta chính là Tây Cương. Tây Cương? Sở thiên hơi có chút ấn tượng với cái tên này. Nghĩ kỹ một lúc, hình như tề Bách Lâm từng nói có một lao nhân ra người lồn được sự bảo vệ của thần công tượng, biệt hiệu đại lục đệ nhất công tượng. Dèn vũ khí dễ như ăn kẹo, cũng có tên là Tây Cương. chương 289, Thần Công Tượng. Sau khi biết thân phận của người lùn già, sở thiên meo mắt lại, vũ khí thì hắn có rất nhiều. Từ bảo khố của ai nhị xâm và a cổ lạp sơn ra, bảo vật trong tay sở đại thiếu ra đã đếm không nổi rồi. Chỉ có điều hình như hắn chưa có thần khí. Khá khá, thì ra là đại lục đệ nhất công tượng. Sở thiên tươi cười mời Tây Cương ngồi. Rồi vây tay cho A Mạc Kỳ và khách thu xa ra ngoài. Sao đại sư lại bị giam ở Thánh Sơn vậy? Sở thiên lấy ra từ nhẫn không gian một hũ rượu, đích thân rót cho Tây Cương. Lao giả ấy không khách khí uống cạn một hơi, đến lời cảm ơn cũng không có. Tiểu tử, đừng uống rượu nữa. Trước khi trời sáng đưa ta ra khỏi nơi chết tiệt này, Tây Cương chỉ chỉ trò trọt, trọt như đang sai bảo người dưới. Thật là tự cao. Sở thiên cười khẩy. Đảo bố lôi Trạch không thiếu một công tượng kiêu ngạo. Dù tay công tượng này có là người rèn thần khí đi chăng nữa. Húng hồ A Mạt Kỳ từng nói, thần khí được gọi là thần khí vì nó nằm trong tay thần. Có thể thấy rằng, trong mắt các cao thủ đỉnh cấp thì vũ khí không nhiều tác dụng là bao. Khá khá, Tây Cương, đại lục đệ nhất công tượng được sự bảo vệ của thần công tượng. Quả nhiên là một nhân vật có tiếng. Sở thiên cất hũ rượu đi, cười, uống hết trưa. Uống hết rồi thì đi sắp xếp một chút, ta bảo ma sủng của ta đưa ngươi trở lại chỗ cũ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cái gì? Ngươi định đưa ta về chỗ đó. Tây Cương đứng bật dậy, nhưng vẫn chưa cao đến vai Sở Thiên, tiểu tử, ta là Tây Cương. Ta biết ngươi là Tây Cương. Sở Thiên nhết mép gửi, ta là nhất đảng thần Vũ Vương Khải Tát, Thượng Cổ Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc. Ngươi chính là Phất Lạp Địch Nặc. Tây Cương ngồi phịch xuống đất. Ngẩn ngơ nói một câu, ngươi vẫn chưa chết sao? Chết! Ta vẫn sống rất tốt, gần như không có ai có thể giết được ta. Không thể nào! Vẻ mặt Tây Cương như muốn nói đáng lẽ ngươi phải chết từ lâu rồi, hai năm trước, thần đã hạ thần dụ lệnh cho hát cám tín đồ truy sát ngươi mà. Ngươi bảo người truy sát ta là thần. Sở thiên cũng đứng bật dậy, trên đại lục vẫn còn thần đang sống. Đương nhiên là có! Tây Cương tức giận, chính mắt ta nhìn thấy. Sở thiên từ từ ngồi xuống, chầm âm, theo ta biết thì chúng thần và đại bộ phận thượng của ma thú đã bị bà huy nhị giết rồi. Bà huy nhị chỉ giết được một số, mộ phần của họ đều ở đảo bố lôi Trạch của ngươi. Thầy cương lầm bẩm bà huy nhị đâu có khả năng giết hết các thần. Ít nhất là chiến thần và long thần mạnh hơn hắn ta nhiều. Ngươi từng thấy thần ở đâu? Sở thiên hỏi, tiểu tử, tại sao ta phải nói cho ngươi chứ? Thầy Cương lấy lại vẻ tự cao. Sở thiên cười nhạt, có kinh nghiệm của Tê Bách Lâm, hắn đã biết phải đối phó với một tên cuồng khoa học như thế nào. Nếu cho ta biết, ta có thể cứu ngươi ra khỏi đây, hơn nữa sau này ngươi sẽ có vô số đồ thí nghiệm. Ở đây ta cũng có. Nếu không nói, thì nửa quãng đời còn lại ngươi đừng mơ có cơ hội rèn thần khí. Ngươi dám uy hiếp ta. Thầy Cương giận dữ, ngay hát cám thần điện cũng rất khách khí với ta. Hác ám thần điện cần kỹ thuật của ngươi, còn ta thì không. Sở thiên nói lạnh lùng, ngươi suy nghĩ đi, về lại nhà lao hay là. Tây cương trầm tư một lúc lâu rồi bỗng hỏi, thực lực của ngươi thế nào. Nghe nói a mạt kỳ của ngươi rất lợi hại. Biết ma căn không? Thủ linh của thượng cổ ngũ đại ma thú. Sở thiên cười, chính là do ta giết. Thật sao? Tây cương lầm bẩm, ma sủng của ngươi có thể phá vỡ cầm chế cứu ta ra thực lực của ngươi có lẽ không tồi. Phịch! Tây cương đông quỳ xuống, ta cầu xin ngươi một việc, chỉ cần ngươi đồng ý, quang đời còn lại ta sẽ là người của bố lôi chạch. Hắc hắc! Sở thiên cười, ta đã nói rồi, ta không cần kỹ thuật của ngươi. Liếc nhìn Tây cương một cái rồi sở thiên nói tiếp, nhưng ngươi muốn cầu xin điều gì? Có lẽ ta sẽ suy nghĩ, giúp ta cứu người. Rồi Tây cương lại lắc đầu, không, không phải cứu người. Mà là cứu thần Thần Sở thiên xứng lại Đúng, thần, thần mà người lùn bọn ta tín ngưỡng ba thần công tượng Thần công tượng bị đại giáo chủ hắc ám thần điện bố lỗ tư giam cầm ở dưới hắc ám thần điện Tây cương bóng nẹt ngào, bố lỗ tư, cái con lợn ấy Lại lại ép thần công tượng rèn trang bị Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng Sở thiên nghĩ bụng, thời buổi này thần cũng chẳng có gì đáng tiền cả Lại bị một con người bắt làm nô lệ Có điều, nó khiến sở thiên hiểu tại sao khi hắn vừa bước vào hắc cám thần điện là bị phát hiện. Dù sao hệ thống phòng ngự ở chỗ đó của người ta cũng là do thần công tượng làm ra. Thần công tượng cũng là thần, sao lại có thể bị con người bắt được? Sở thiên vẫn chưa tin lắm. Tây cương khóc lóc, ta cũng không rõ, 10 năm trước ta bị hắn bắt, lúc đó thì thần công tượng đã bị giam ở trong thần điện rồi. Tên bố lỗ tư đáng chết ấy dùng tính mạng của thần công tượng ép ta rèn trang bị cho hắn. Nữ cười! Bố lỗ tư có thần công tượng rồi mà vẫn cần ngươi. Vì thần công tượng lão nhân ra đã là là một phế nhân rồi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má Tây Cương, mấy năm nay đều là ta làm còn thần công tượng chỉ dẫn. Điện hạ, cầu xin ngài. Hãy cứu thần công tượng. Trên đại lục này cũng chỉ có ngài mới có thể làm được thôi. Tại sao lại chỉ có ta? Sở Thiên thắc mắc. Vì mật thất giam ta và thần công tượng được tạo bởi mật pháp thần công tượng, trên đại lục chỉ có bảo huy nhị có thể phá vỡ. Thầy Cương vừa khóc vừa nói, nhưng tường của mật thất làm bằng gỗ. Khi ma sùng của ngài cứu ta, ta biết hắn có thể khống chế gỗ. Không ngờ bản lĩnh trộm đồ của tiểu hùng miều cũng có chỗ dùng tới. Được, ta đồng ý ta quay về cứu thần công tượng, nhưng là 10 ngày sau. Sở Thiên thầm cười con trộm bảo khố gì nữa. Mười ngày sau lão tử trộm cả thần về nhà. 6. Mấy ngày sau đó mọi chuyện đều bình thường, nhưng Sở Thiên có thể cảm thấy hai thế lực của giáo đình đã bắt đầu ra tay rồi. Hắc ám thần điện công khai lùng sục cả thành sơn. Xem ra mất Tây cương khiến Bồ Lỗ Tử vô cùng giận dữ. Nhưng hắn không thể tìm được Tây Cương rồi vì người lùn ra ấy đã bị Sở Thiên đóng băng rồi nhét vào nhẫn không gian làm bạn với anh cách lạp mộ và thi thể của ma căn rồi. Hôm nay là sinh nhật giáo hoàng. Vừa sáng sớm, Sở Thiên đã bảo A Mạt Kỳ tạo ra hai phân thân rồi biến một phân thân thành mình để tham gia tiệc rượu thay. con Sở Thiên thì cùng A Mạt Kỳ liên lạc với ba vị trưởng lão lặng lặng đến một căn nhà đổ nát dưới chân thánh sơn. Chân thần, chúng con có tội. Đại trưởng lão chỉ ngôi nhà đồ nát, khổ sở, từ khi hai thần điện bắt đầu truy sát tín đồ của người, chúng con chỉ có thể ở những nơi thế này để thở phụ người. Các con của ta, cái này không trách các con, khổ nạn rồi cũng sẽ qua thôi. Trước mặt ba vị trưởng lão, sở thiên không thể không ra dáng thần côn, được rồi, đưa bổn thần hoàng đến mặt hết Đại trưởng lão nhấc một tấm phản dưới đất lên. Nhúng người nhảy xuống rồi đưa sở thiên đi qua một đại cung phức tạp để đến một thần điện chống chân dưới đất. Chân thần, đây chính là thần điện năm đó chính tay người xây nên. Sở thiên nhìn một lượng, thần điện tuy đổ nát nhưng rất ngăn nắp, bức tượng của thần phán quyết ở chính giữa lại càng sang chói cái giá để phán quyết thánh trượng cũng quý phái khác thường. Xem ra người của ám điện đã rất chú đáo. Ông chủ, ở đây rất cổ quái. Ta không cảm nhận được sức mạnh của ông chủ. Ừm. Thần lực của ta vẫn còn, nhưng ngươi không cảm nhận được, ở đây quả nhiên là có thể tránh được sự trinh sát thần lực. Sở thiên gật đầu hài lòng, hy vọng chỗ này có thể trốn được bảo huy nhĩ. Mỹ nhân ngư đó khách thu xa đã sắp xếp ổn chưa? Xong hết rồi, Mỹ nhân ngư vẫn không có gì khác thường, khách thu xa thì được một phần thân của ta trông coi ở cửa vào địa cung, chỉ cần việc ở đây kết thúc nó sẽ lập tức họp mặt với chúng ta. Chân thần, ngươi còn gì dặn dò không? Đại trường Lão hỏi, Lan Đức của Quang Minh Thánh Điện mời ám điện chúng ta giúp chúng xoán vị xin chân thần hãy cho biết chúng con nên làm thế nào. Ba người đi tham dự tiệc rượu sinh nhật giáo hoàng. Nhớ là phải kéo dài thời gian, phân thân của A Mạt Kỳ cũng ở đó, hắn sẽ cho các người biết nên làm gì. Sở thiên bỗng lạnh mặt, bảo 12 thánh đấu sĩ canh ở cửa vào địa cung, hôm nay chúng ta không có bằng hữu gì hết, ai xông vào địa cung giết hết cho ta. Tuân mệnh! Quanh vinh của chân thần có chúng con bảo vệ. Ba vị trưởng lao đi ra. Sở thiên cởi bỏ áo choảng, lấy dao phẫu thuật ra, chúng ta bắt đầu. Bịch bịch. Thi thể của ma căn và anh cách lạp mố bị đóng băng được lấy ra. Cũng may thần điện đủ rộng để chứa hai ma thú cự hình này. Ông chủ, có thể bắt đầu chưa? Anh cách lạp mố vươn bay quỳ trước mặt sở thiên. Anh cách lạp mố, ta sẽ đổi cho ngươi tinh hoạch tầng thứ ba của ma căn cho ngươi. Một khi thành công, sau khi ngươi thăng cấp, việc đầu tiên phải làm là khống chế thần lực. Nếu không ta và A Mạc Kỳ cũng không thể chịu nổi thần lực tầng thứ ba đột ngột buộc phát của ngươi đâu. Ta hiểu rồi. Anh cách lạc mố gật gật đầu. A Mạc Kỳ, cho ta 20 phân thân nghe lệnh của ta. Nói rồi, sở thiên ném dụng cụ phâu thuật về phía A Mạc Kỳ, đồ còn chưa chạm đất đã được phân thân bắt gọn. Chậm rãi bước đến bên cạnh thi thể của Ma Can. Sở thiên xoa xoa một cái đầu rắn rồi nói khẽ, lĩnh vực, thời gian thuận lưu. Mở sọ, đập nào, lấy tinh hoạch, dưới sự tăng tốc của thời gian thuận lưu, nháy mắt, một viên tinh hoạch màu xanh tím đã ở trong tay sở thiên. Cảm nhận sức mạnh của viên tinh hoạch, sở thiên meo mắt lời, từ hôm nay, sức mạnh này đã thuộc về anh cách lạp mỗ, càng là thuộc về sở thiên hán. Nhẹ nhàng mở hộp sọ anh cách là mỗ ra, hai tay sở thiên nhanh đến chóng mặt nhưng miệng vẫn rất bình tĩnh. A mặc cầm máu. Bên ngoài cửa địa cung có một dáng người ẩn thân đang chăm chú quan sát mọi việc. Đôi mắt hàng vạn năm nay cô đơn lạc long không hề thay đổi. Lúc này đây lại có chút phấn khích. Bước lên tầng thần lực thứ ba chính là một thần chân chính. Phất lạp địch nặc, ngươi đã không khiến ta thất vọng. chương 290, Ngày Sáng Tạo Thần. Tháng nguyên năm 724 lịch huyễn Thú được hậu thế gọi là Ngày Sáng Tạo Thần bắt đầu. Từ ngày hôm nay... Thần không còn ở xa tít trên cao nữa, vì, thần có thể được tạo ra bởi con người. Giáo đình Thánh Sơn Đỗ Lô Nam Hy Tiểu Yến sinh nhật giáo hoàng đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, thế lực của hai thần điện không nhìn nhau thù hẳn. Hôm nay tất cả mọi người gần như đều chỉ một lòng muốn tặng cho giáo hoàng một sinh nhật khó quên. Bên cạnh Quang Minh Đại giáo chủ Lan Đức, Sở Thiên Ba do phân thân A Mạt Kỳ biến thành đang vui vẻ bàn bạc về kế hoạch hạ độc giáo hoàng. Còn phía sau hắc ám đại giáo chủ bố lỗ tư phía đối diện cũng có một sát thủ trông giống sở thiên đang đứng. Cung chúc giáo hoàng bệ hạ vạn thọ vô cương. Lan Đức đứng dậy đầu tiên, chầm rãi tiến lên phía trước, dâng lên một chén rượu. Đây là loại mỹ tiểu được ngầm từ hạt gạo nếp lấy ở thảo nguyên băng điệu cực băng nguyên. Mời giáo hoàng thưởng thức. Được, được. Gương mặt già nua của giáo hoàng lộ ra sự vui mừng hiếm thấy. Năm nay bổn hoàng đã 137 tuổi, đăng cơ cũng được 100 năm. Một năm nay, may nhờ có sự phò tá của mọi người, vinh quang của chân thần mới được chuyển khắp đại lục. Nói rồi, giáo hoàng uống cạn chén rượu. Lan Đức để lộ ra một sự hiểm ác, còn bố lỗ tư sau lưng hắn thì cười một cách bí hiểm. Sở thiên cũng tiến lên ngay sau đó, cung tay nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Mừng thọ giáo hoàng bệ hạ, buồn điện hạ cũng không có thứ gì quý giá, chỉ có thể dâng vài viên thuốc nhỏ do chính mình nghiên cứu ra. Thuốc của phất lạp địch nạc điện hạ sao có thể gọi là nhỏ cơ chứ? Giáo hoàng tươi cười nhận lễ vật của sở thiên. Bậy hạ, đây là lễ vật hát cám thần điện chuẩn bị cho người. Hàng loạt lễ phẩm được dâng lên. Lúc này, trong thần điện dưới địa cung ở dưới chân núi, từng giọt mồ hôi màu vàng kim đang chạy trên trán sở thiên. Chẳng trách mà ma căn có thể đứng đầu ngũ đại ma thú. Dù là huyết mạch long thần của anh cách lạp mô cũng không thể dung hợp hoàn toàn với tinh hạch của ma can Viên tinh hoạch của ma căn rất khác biệt, có tận 7 màu, đại diện cho 7 nguyên tố tự nhiên cơ bản bà phong, hỏa, lôi, thổ, thủy, quăng, ám. Hơn nữa mỗi màu đều có một sức mạnh khác nhau, khi anh cách lạp mố dung hợp thì được cái này lại mất cái kia. Thử vô sô lần mà sở thiên vẫn không thể làm cho anh cách lạp mố dung hợp tinh hoạch được. Khốn kiếp, không nuốt cả viên thì chia ra vậy. Sở thiên mèo mắt. Dùng dao phẫu thuật chia nhỏ viên tinh hoạch của ma căn ra. A Mạc Kỳ, truyền thần lực cho ta. Dưới tác động liên tục liên tục của A Mạc Kỳ, tinh hoạch của ma căn bị chia làm 7 phần. Giờ là mảnh thứ nhất. Sở thiên cầm mảnh to nhất lên, nhẹ nhàng để vào bên trong đầu anh cách lạc mỗ. Ở thân điện chủ. Bịnh. Giáo hoàng đống ngã khỏi thần tọa, mặt cắt không còn hột máu. Một tay run rảy chỉ về bố lỗ tư hắc ám bệnh độc. Bố lỗ tư. Lan Đức nhảy đến bên cạnh giáo hoàng, hốt hoảng, bậy hạ, bậy hạ sao vậy? Trên gương mặt sám nguét của giáo hoàng bắt đầu có những giọt máu đen chảy ra, giáo hoàng không nói nổi nữa rồi. Lan Đức đau đớn đặt giáo hoàng xuống, chỉ vào bố lô tư quát, bố lô tư. Người dám hạ độc giáo hoàng. Ha ha ha. Bố lô tư cười, nực cười, trên đại lục này, pháp sư tinh thông bệnh độc nhiều không đếm suệ, chẳng nhẽ người hạ độc nhất định là hát cám thần điện chúng ta sao? Nói rồi, bố lô tư chỉ sở thiên, theo ta biết thì quản gia của phất lạp địch nạc điện hạ, ba bác tát là vong linh pháp sư mạnh nhất đại lục. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên ngẩn cao đầu tiến lại gần Lan nước bố lô tư đại giáo chủ, không nên nói nửa như vậy. Ba bác tát tuy lợi hại, nhưng bây giờ hắn đang ở tận đảo bố lôi Trạch Dù ta có đem theo bệnh độc của ba bác tát, nhưng cũng chỉ gặp bệnh hạ một lần, lúc ấy ngài cũng ở đó, ai nhìn thấy ta hạ độc. Bố Lô Tư, đừng rào biển nữa. Lan Đức đau đớn kêu lên, bệ hạ đã có thần lực tầng thứ hai, muốn hạ độc bệ hạ chỉ có hát cám thần điện các ngươi làm được. Nếu ngươi đã nói ta hạ độc giáo hoàng vậy được. Bốt bốt. Bố Lô Tư vô tay, từ sau lưng xuất hiện một đội pháp sư áo tròn đen, đây đều là các vong linh pháp sư mạnh nhất của hát cám thần điện, giờ ta sẽ bảo họ cứu sông giáo hoàng Lan Đức kinh ngạc. Tình hình này không nằm trong dự liệu. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, hứ, cứu sống giáo hoàng. Ta thấy ngươi muốn xác nhận xem giáo hoàng đã chết chưa thì có. Thánh điện võ sĩ. Lan đức hét các võ sĩ ở sau lưng giáo hoàng đang có vẻ hoảng loạn, còn ngây ra đó. Các ngươi đều là con chiên trung thành nhất của bệ hạ, mau báo thủ cho bệ hạ, giết bố lô tư. Thánh điện võ sĩ trung thành với giáo hoàng, lại có được lợi ích, lúc này chúng cũng không chút do dự, bố lô tư. Bọn ta dùng đầu của ngươi tế giáo hoàng bệ hạ. Một đội võ sĩ xông về bố lô tư, Lan Đức cũng hét lên, các tín đồ của quang minh chân thần, giết bố lỗ tư, trừ khử hắc cám thần điện. Chân thần duy nhất trên đại lục này chỉ có nữ thần sinh mệnh ái lệ ti miện hạ. Nói rồi, Lan Đức làm theo kế hoạch đã định, quay ra sở thiên, điện hạ, ngài là thánh đồ của nữ thần sinh mệnh, xin hãy giúp ta diệt trừ bố lỗ tư. Tên sát thủ sau lưng bố lỗ tư rất mạnh. Giao hắn cho ta. Sở Thiên và A Mạt Kỳ do phân thân biến thành nhũn người sông về Liệt Vũ Sát Thần cũng là phân thân. Ba vị trưởng lão cũng tham gia vào trận chiến, nhưng sức tấn công của họ chẳng có ảnh hưởng gì mấy, vì trong tư tưởng của ám điện, chân thần chỉ có một, đó là Sở Thiên. Trong thần điện dưới địa cung, Sở Thiên quệ mồ hôi, thở dốc, nhưng gương mặt thì tươi cười hớn hở, anh cách là ngộ, cung hỉ. Đạt tạ ông chủ. Âm thanh nêm dịu dàng. Có điều, con hôn huyết long dài hơn trăm mét đã biến mất, thay vào đó là một thư sinh yếu đối với gương mặt trắng hồng, thật không thể tin được, sau khi thăng cấp ta lại có thể biến thành hình người. Khà khà, ta nói này anh cách là mũ ngươi sao lại biến hình thành thế này? A Mạc Kỳ nết mép gửi, ha ha ha ha, sao lại giống đàn bà con gái vậy? Chẳng lẽ ngươi hấp thụ tinh hoạch của yêu nhân kia, kết quả là... A Mạc Kỳ không nói tiếp, nhưng hai mắt thì gian tà nhìn ngực anh cách lạp mỗ. Ngươi đừng lo cho ta. Tuy anh cách lạp mỗ nhìn thanh tú nhưng vẫn rất khác nữ nhân, ta chẳng qua là dùng tinh hạch của yêu nhân. Hắc hắc, đợi lặng nữa, ngươi sẽ dùng thân thể của yêu nhân đó. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Sở thiên nghiêm nghị anh cách lạp mỗ, giờ ngươi có thể che giấu khí tức không? Anh cách lạp mỗ làm thử rồi nói, không vấn đề gì. Trừ phi ta sử dụng thần lực tầng thứ ba. Nếu không sẽ không có ai phát hiện được Vậy thì tốt Sở thiên chỉ A Mạc Kỳ Biến về hình dạng thật đi Ta thay cơ thể cho ngươi A Mạc Kỳ biến thành lôi ưng Có điều hắn vẫn thấy lan tan Ông chủ đừng nhầm nhẽ Nhất định phải đổi cho ta phần đàn ông Nếu mà có một ma sủng là yêu nhân Thể diện của ông chủ cũng bị ảnh hưởng đấy Hứ Ngươi nhiều lời từ lúc nào vậy Cẩn thận không ta biến người thành đàn bà thật Sở thiên mắng đùa Rồi đập vào thi thể của ma can, rắn đều là xương mềm, hơn nữa các loại cơ cũng nhỏ, có trợ giúp của thần lực tầng thứ 3 của anh cách là mố, ta có thể biến đổi vẻ ngoài của ngươi ở một mức độ nào đó. Nói đi, ngươi muốn biến thành thế nào? A Mạc Kỳ nghĩ một lúc rồi nói, vẫn làm lôi ưng đi. Vậy được, chúng ta bắt đầu. Bên trong thần điện chủ, các thần côn thường ngày đảm bảo, lúc này đây mắt đỏ quạt. Điện hạ Ngài và A Mạt kỳ sao vẫn chưa giải quyết tên sát thủ kia. Lan Đức tuy bị mấy tên Pháp sư đeo bám nhưng vẫn thấy được rằng sở thiên đánh mà không xuất lực, vô cùng nhàn hạ, cứ như đang tập luyện cùng đối thủ vậy. Ai già, đại giáo chủ, ngài có biết đối thủ của ta là ai không? Người ta là liệt vũ sát thần, đại lục đệ nhất sát thủ đấy. Sở thiên ra một đấm nhẹ đều, rồi nói, nhưng ngài yên tâm, ta đảm bảo sẽ tóm gọn được liệt vũ sát thần không cho hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài. Kế hoạch, kế hoạch gì? Các thánh điện võ sĩ trung thành của giáo hoàng nhận ra có cái gì đó không đúng. Ồ, không kế hoạch gì cả, hà hà. Sở thiên quay mặt đi tiếp tục đánh. Ám điện trưởng lão, sao các ngài lại tấn công ta? Lan Đức phát hiện mọi việc hôm nay đã hoàn toàn chạy khỏi kế hoạch của hắn. Đại trưởng lão cười nhạt, nghĩ bụng, đương nhiên là kéo dài thời gian cho chân thần rồi. Lúc này, Bố lỗ tư cũng nhận ra liệt vũ sát thần không hề dùng hết sức, nhưng hắn lý trí hơn lan nước lấy ra một cuộn giấy hét, hát ám thần địa lệnh, triệu tập các tín đồ hát ám trong vòng nghìn dặm đến Thánh Sơn Chi viện. Dứt lời, quân chi viện ảo ảo tới, còn bố lô tư lại quay đầu rút lui, liệt vũ sát thần, nếu còn muốn cứu thuấn thì hãy làm theo kế hoạch. Liệt vũ sát thần và sở thiên nhìn nhau, nói nhỏ, sức mạnh của ta bắt đầu yếu rồi. Có lẽ ông chủ bắt đầu làm phẫu thuật cho chân thân của chúng ta. Sở thiên gật đầu, nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp, còn lại phải xem các trưởng lao ám điện. Phụt phụt, sở thiên, A Mạc Kỳ, và cả liệt vũ sát thần trong thần điện chủ biến thành ba làn khói xanh tan biến vào không chung. Cái cái này chuyện được lấy tại FullVN. Lan Đức và bố lỗ Tư đều chết xứng, họ chưa hề thấy A Mạc Kỳ sử dụng phân thân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai thần điện đều mất đi chỗ dựa, giờ chỉ còn có thể dựa vào sức mình. Giết! Vì từ thần, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Hai sức mạnh quang minh và hắc ám lao vào nhau, tiếng hét kinh động trời đất, đống chốc, máu chạy thành sông. Chân thần, trí tuệ vĩ đại của người khiến chúng con phải kinh ngạc. Đại trưởng lao nói, vì chân thần, ám điện võ sĩ. Bên ngoài thần điện chủ, đống xuất hiện hàng nghìn bóng người, không một ngoại lệ. Tất cả đều là cao thủ. Đại trưởng lão nhìn một lượt lúc này, trận doanh hắc cám đã bị quang minh thần điện áp đảo không ngẩn đầu lên được. Chân thần tại thượng, chúng ta giết, mục tiêu là quang minh tin đồ. Trường 291, ngày sáng tạo thần. Trên thánh sơn Đỗ lô nam hy thánh khiết nhất đại lục, ngay lúc này đây lại đang diễn ra một trận tàn sản sắt đấm máu. Vốn dĩ thế lực của hai thần điện không chênh nhau là mấy, nhưng bố lô tư lại có hàng loạt vũ khí bí mật vì hắn đã giam giữ thần công tượng. Không biết từ lúc nào, bố lô tư lấy ra một cái ống ngắn đen tuyển, rất giống ống lửa của thời thượng cổ. Bùm! Một thứ ánh sáng trắng lóe lên, một pháp sư cấp cao ngã xuống. Hừ, liệt vũ sát thần lửa mất của ta đổ thần lôi, nhưng ta vẫn còn cái này. Bùm bùm bùm ba! Cứ mỗi một lần ánh sáng lóe lên là có một quang minh tín đổ ngã xuống. Sắc mặt lan nước nhanh chóng tái lại. Đại trưởng lao đảo mắt nhìn. Hét lớn, ám điện võ sĩ, thay đổi mục tiêu. Đối thủ bây giờ là hắc cám thần điện. Rốt cuộc thì người giúp ai hả? Bố Lô Tư và Lan Đức cùng lúc cảm thấy kinh ngạc, những động thái của ám điện trưởng lao thật sự đã ngoài dự liệu. Chúng ta là tín đồ của chân thần. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, tiếp đó quay sang tấn công bố Lô Tư. Trận hôn chiến trên đỉnh núi vẫn đang tiếp tục, nhưng trong thần điện dưới địa cùng sở thiên thì đang thoải mái vô cùng. Cải tạo thân thể thì sở thiên đã làm nhiều lần rồi, dễ hơn việc thay tinh hạch nhiều. Chỉ thấy tay sở thiên không ngừng chuyển động, thân thể ma căn bị phân thành từng nhún từng nhún thịt, rồi từng chút một chuyển sang người A Mạc Kỳ. Ngoài cửa thân điện, đôi tay của bóng dáng kia có đôi chút run run, thăng cấp cho ma thú, chỉ có thần mới làm được, nhưng người sáng tạo ra thần thì gọi là gì. Một cây kích ba chạc màu vàng kim xuất hiện trên tay người đó, đôi mắt cô độc ấy ánh lên chút hưng phấn. Bạn cũ, chúng ta sau này sẽ rất bận rộn đây. Kha, ngươi cũng cười rồi. Cách đây không xa, các thánh đấu sĩ đang chăm chú kiểm tra mọi sự bất thường, nhưng đáng tiếc không phát hiện ra gì điều gì. Còn tiểu hùng miêu khách thu xa thì vừa gặm chúc, vừa lại nhải, các ngươi là thánh đấu sĩ. ha hà, hà, cái tên này thật chẳng hay gì cả. Huynh đệ ta đây là Nam Hải nhất phiến lúc đó. Trong thần điện, sở thiên đang trong giai đoạn cuối của cuộc phẫu thuật. cầm máu Khâu vết thương, tất cả làm xong trong một hơi. Có điều A Mạc Kỳ không cần sở thiên hồi phục vết thương cho mình. Một tầng ánh sáng xanh bao phủ quanh người A Mạc Kỳ, lôi hưng với đôi cánh màu vàng kim đứng dậy, những vết phâu thuật cũng đã biến mất. A Mạc Kỳ đập cánh mấy cái, và biến thành hình người. Cơ bắp cuộn cuộn, từng đường gân xanh nổi lên thể hiện ra một lực lường mạnh mẽ, trên gương mặt ngang tàng xưa kia giờ có thêm một nét dữ tợn hoặc có thể nói là hung tàn. Hai con mắt vàng kim lạnh lùng di chuyển đến sở thiên mới lộ ra sự cảm kích khôn cùng. Ông chủ, ta đã có tầng thần lực thứ ba rồi. Tốt, tốt. Sở thiên cười lớn đấm nhẹ vào ao mặt kỳ. Ha ha ha, còn cường tráng hơn cả xa khác. Cười xong, sở thiên nghiêm mặt lại, chúng ta đi thôi. Ta khuyên các người đừng tùy tiện ra ngoài. Cánh cửa bỗng bật mở, một dáng vẻ hiểu điệu tiến vào phán quyết thần điện, chính là Mỹ Nhân Ngư. Nhưng lúc này khí chất đã thay đổi rất nhiều. Vẫn lạnh lùng cao ngạo, vẫn quý tộc nhưng lại có một thứ bá khí khó tả. Sao ngươi lại ở đây? Sở thiên meo mắt lại, vượt qua được sự canh phòng của 12 thánh đấu sĩ, trên đại lục này không có mấy người có thể làm được. Nghe nói ngươi muốn tạo ra thần, ta muốn tận mắt nhìn thấy nên mới theo đến đây. Hôm đó, là ngươi cố ý để bọn ta làm hỏng thuyền. Sở thiên châm trọng, xem ra ngươi cũng là một cao thủ thần cấp, không ngờ lại dùng cách ngu ngốc đến vậy. So với việc được tận mắt chứng kiến sự sáng tạo ra thần, cách gì cũng không quan trọng. Mỹ Nhân Ngư lặng lẽ nhìn A Mạt Kỳ và anh cách lạp mô rồi thở dài, phất lạp định lạc, ngươi đã không khiến ta thất vọng. Thần, thật sự có thể được tạo ra bởi con người. Chuyện cười này của ngươi không buồn cười gì cả. Sở thiên khét cười chỉ là thăng cấp cho ma thú, sao lại có thể coi là sáng tạo ra thần. Thời đại thượng cổ có hai loại thần. Mỹ nhân ngư Một là nhân thần, và còn lại là thú thần. Mà tiêu chuẩn chính là thần lực tầng thứ ba. Ha ha, nói vậy thì ma căn cũng là thần rồi. Sở thiên chết miệng, không ngờ ta không cẩn thận đã giết chết một vị thần. Ngươi không tin. Mỹ nhân ngư cười nhạt, đợi khi ngươi đạt được thần lực tầng thứ ba thì ngươi sẽ biết sự khác biệt giữa thần và người. Thần lực tầng thứ ba có gì đặc biệt? Ừ, ma căn không phải vẫn bị ta giết đó sao? Ma cân là do ngươi giết thật. Mỹ nhân ngư khẽ lắc đầu, theo ta được biết thì do nó phục chế phán quyết thần lực rồi bị phản lại mà chết. Không cần biết thế nào thì dù bây giờ mà căn có hồi sinh thì ta cũng không sợ. Sở thiên liếc nhìn hai ma sủng đằng sau, còn ngươi, cái cần xem cũng xem rồi, ngươi đi được chưa? Bọn ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ta khuyên các ngươi một lần nữa, đừng ra khỏi đây. Ánh mắt Mỹ nhân ngư dần trở nên lạnh lùng. Thần công tượng hoài đặc đã là phế nhân rồi, ngươi cứu ra cũng vô ích thôi. Sao ngươi biết thần công tượng? Sở thiên cố gắng che giấu cảm xúc, người lùn Tây Cương còn không biết tên của thần công tượng. Thần công tượng hoài đặc là bị ta phế. Mỹ nhân ngư bình tĩnh nói, gương mặt không có chút gì là kiêu ngạo, thần công tượng gần như không khác gì với lợn, ai cũng có thể xuống tay. Nhưng hắn rất may mắn, đã chạy thoát khi ta chém chết hải thần. Nếu không thì phía dưới đảo bố lôi Trạch của ngươi đã có thêm một cái xác. Ngươi là ai? Sở thiên bỗng nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó. Hình như hắn chưa bao giờ hỏi tên của Mỹ nhân ngư này. Hàng xóm, chúng ta lần đầu gặp mặt. Mỹ nhân ngư nhìn sở thiên cười khẽ, ta là hải thần hiện tại, nhưng ngươi có lẽ sẽ biết nhiều hơn về tên khác của ta ba hải vương biển cấm, bà huy nhĩ. Ha ha! Sở thiên bỗng cười, quay đầu nhìn A Mạt kỳ và anh cách là mỗ. Chết tiệt, hải vương của biển cấm là nữ nhân. Rất bất ngờ phải không? Bào huy nhị khẽ lắp đầu, năm đó, đứng đầu các quang minh chúng thần, chủ thần mạnh nhất ba nữ thần sinh mệnh ái lệ ti cũng là nữ nhân. Sở thiên bỗng nhảy lên, chỉ vào bào huy nhị hét lên, nữ thần sinh mệnh và người ai lợi hại hơn. Sở thiên đặt câu hỏi quá bất ngờ, ngay bà huy nhị cũng hơi ngạc nhiên, đương nhiên là huynh đệ, rút, đấu với hải vương của biển cấm. Đùa gì vậy? Sở Đại Thiếu Gia vẫn biết tự lượng sức mình. Đã đi theo Sở Thiên nhiều năm, ngay khi Sở Thiên hỏi thì anh cách lạp mộ và A Mạt Kỳ đã biết hắn định làm gì. Vì thế mà lúc này, anh cách lạp mộ tốc độ không nhanh đã xông ra cửa lớn, còn A Mạt Kỳ tốc độ nhanh đã kéo Sở Thiên bay ra ngoài. Ừ! Bà Huy Nhị nguyết mép gửi, với cô ta thì tốc độ của ba người này không nhanh hơn rùa là bao. Một luồng sáng đỏ nhẹ nhàng cuốn về phía ba người. Đây chính là thần lực tầng thứ tư. A Mạt Kỳ nhìn ánh sáng đỏ lưu luyến rồi cắn môi bay tiếp theo sở thiên. Hỏng, bà huy nhĩ mạnh quá. Sở thiên đã nhìn thấy ánh sáng đỏ cuốn đến chân mình, thứ sức mạnh trong nó khiến cho sở thiên có một loại cảm giác ba đợi chết đi. Không chỉ sở thiên, ngay A Mạt Kỳ và anh cách lạp mô vừa thăng cấp cũng không khỏi tái mặt. Cái cảm giác đợi chết này thật nhục nhã và đáng sợ. Vì hình. Địa cung thần điện đông dung chuyển dữ dội, ngay sau đó, thứ ánh sáng khiến người ta khiếp đảm kia biến mất. Cùng lúc đó, ba người sở thiên cũng thoát ra khỏi địa cung. Lặng lẽ nhìn bóng sở thiên, bà huy nhị quay người quan sát thần điện, chỉ dựa vào sức mạnh lưu lại vạn năm nay mà có thê áp chế thần lực của ta. Thần hoàng tư khoa đặc, chẳng trách năm đó phụ hoàng và cách lý phần thúc thúc liên thủ cũng không chống lại được lưỡi đao phán quyết của ngươi. Phất lạp địch nặc. Ngươi tự tìm đến cái chết thì đừng có trách ta. Bà Huy Nhĩ cười lạnh lùng, thần dễ dàng tạo ra thế sao? Nếu không có sự áp chế của phán quyết thần điện, lúc nãy ngươi đã chết rồi. Lạp Hy Đức không cho ngươi biết sao. Tác dụng của tầng thần lực thứ ba không chỉ là lĩnh vực ly thể. Bà Huy Nhĩ từ từ đưa tay ra sau, lấy ra một cây kích ba chạc từ trong hư không, bây giờ dù là ta cũng không cứu nổi ngươi. Hơn nữa, ta hứng thú với thứ khác hơn. Nói rồi, bào huy nhĩ chậm rãi đến trước tượng thần phán quyết, khoa tư đặc, ta sẽ không đi ra từ cửa lớn, nếu không phá vỡ được sự áp chế của ngươi thì ta cũng phải hải vương biển cấm bào huy nhĩ. Vì hình, cây kích ba chạc đâm mạnh vào tượng thần. Trong thông đạo của địa cung, 12 thánh đấu sĩ xếp hàng chỉnh tể, chân thần, người. Đừng nói nhiều, mau thoát thân. Sở thiên lập tức bế tiểu hùng miêu lên chạy, này này, lão đại làm gì vậy? Sở thiên vừa chạy vừa nói, nếu còn muốn sống để ăn chút thì chạy mau Ra khỏi địa cung, dù là ở dưới chân núi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết trên đỉnh núi. Có điều, sở thiên không có thời gian mà quản mấy thứ đó nhanh, giấu hơi thở đi, rồi chúng ta tìm một nơi ẩn ốc. Nói rồi, sở thiên ôm chặt cái vỏ đao lấy trong thần điện, hắn không được thăng cấp dưới sự bảo vệ của thần phán quyết, cũng không có khả năng che giấu hơi thở. Lão đại! Chúng ta không đi bắt cóc nữa à? Nghe nói đó là thần đấy. Khách thu xa chớp chớp đôi mắt gấu trúc, thắc mắc. Chuyện được lấy tại Phun BN. Bắt cóc cái mông. Sở thiên vẫn tiếp tục chạy. Hôm nay có thể sống mà ra khỏi đây đã là được nữ thần bảo vệ lắm rồi. Thánh đấu sĩ nghe thấy câu này, đống thấy đau lòng, chân thần, chúng con. Ồ, không trách các ngươi các con của ta. Lúc sống chết này sở thiên vẫn không quên ra vẻ thần côn. Bộn thần hoàng có một kẻ thù vô cùng lợi hại, chúng ta cứ tránh đi trước, sau khi ta hồi phục thần lực thì tính tiếp. Không đúng, ông chủ. Anh cách lạp mỗ đông đứng lại, với thực lực của bà huy nhĩ, chúng ta vốn không thể thoát được, hơn nữa đã lâu như vậy rồi, đáng lẽ ả đuổi theo chúng ta rất dễ dàng. Cũng đúng. Sở thiên nheo mắt, chẳng lẽ bà huy nhĩ tha cho chúng ta. Không thể nào. Á. Đông A Mạt Kỳ ôm đầu kêu lên thảm thiết. Người sao vậy? Sở thiên giật mình, chẳng lẽ phâu thuật có vấn đề gì? Lúc này, anh cách lạp mố cũng ngã xuống. chương 292, nguyên tố pháp tắc. Trận hôn chiến bên trong thần điện chủ vẫn đang tiếp tục, có điều, hai bên lại bị tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh. Nhưng trong thời khắc sinh tử, ai cũng không có thời gian đi kiểm tra xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu, chỉ ngưng lại một lát, rồi người của hai đại thần điện và cả của ám điện lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Dưới chân núi, Sở Thiên đang chết xứng. Nhìn vẻ đau đớn đến không muốn sống nữa của A Mạt Kỳ và anh cách là mỗ. Sở Thiên không biết phải làm thế nào nữa. Các người cố chịu. Ta sẽ kiểm tra ngay. Sở Thiên lao đến, hai người không ngừng dãy rủa Sở Thiên không thể khống chế ngăn được sức mạnh đang bột phát của chúng. Khốn kiếp. Thời gian cầm cố. Sở Thiên phóng thích lĩnh vực, muốn dừng lại sự đau đớn cho chúng. Nhưng đáng tiếc. Linh vực của tầng thần lực thứ hai không có chút tác dụng nào với A Mạt Kỳ và anh cách lạp mỗ. Bọn họ vẫn quản quại trong đau đớn. Giúp ta giữ chúng lại. Sở thiên quay đầu lại hét với các thánh đấu sĩ. Vì chân thần. Thánh đấu sĩ xông tới ép hai người kia xuống đất. Lão đại, huynh đệ ta cũng giúp. Tiểu hùng miêu tạo ra một dây cây trói cả A Mạt Kỳ và anh cách lạp mỗ lại. G.G.A.O. Chỉ một cái đánh tay. Thánh đấu sĩ và sợi dây cây đều bị đánh bay. Chân thần, có rất nhiều nguyên tố dao động. Bái nạp mô nói xong thì ngã gục xuống đất. Sở thiên cũng cảm nhận được rồi, nhưng hắn đã biết đang xảy ra chuyện gì. Khi áp trong không khí bông tăng lên nhiều lần. Không thể ngăn cảm được gáp lực này, nếu cứ thế này thì sợ là chính hắn cũng bị ép thành cắm mất. Ông chủ đừng quá sức. Lúc này, thân lực mà anh cách lạp mối nuốt trước đây phát huy tác dụng giúp hắn từ từ đứng lên, biến thành hôn huyết long rồi tóm lấy a mạt kỳ bay lên trời. Trong địa cung, bà Huy Nhĩ dừng việc tấn công bức tượng thần, khe tao mày, bắt đầu rồi, phất lạp địch nặng, ta thật sự rất muốn biết người dùng cái gì để chống lại với nguyên tố pháp tắc của thần sáng thế. Sở thiên cũng hoảng hốt nhớ lại lời của lạp hy đức từng nói, nhưng lúc đó lạp hy đức không ngờ họ có thể đột phá tầng thần lực thứ ba nên không nói rõ ràng, còn sở thiên thì cũng không có lòng dạ nào để nhớ. Lĩnh vực của tầng thần lực thứ ba không bị hạn chế bởi phạm vi cơ thể, mọi nguyên tố thuộc tính lĩnh vực trong trời đất này đều chịu sự khống chế của nó. Nhưng khống chế nhiều nguyên tố như vậy, điều đầu tiên phải làm chính là dung hợp thân thể với nguyên tố, dùng nguyên tố thuần luyện lại thân thể. Lạp Hy Đức từng nói như đùa rằng, năm đó hỏa thần đã dung hợp thân thể mình với hỏa nguyên tố nên hắn chính là lửa. Chỉ cần nguyên tố không bị diệt thì thân thể mãi mãi là lửa. Đây chính là nguyên nhân ban đầu đánh không chết được ma can. Nhưng, muốn đạt đến cảnh giới đó thì quá nguy hiểm, trong một vạn người thì chỉ có một là vượt qua được cải này. Vì quá trình dung hợp với nguyên tố chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, dung hợp. Thứ hai thì thịt nát sương tan, trở thành nguyên tố thiên địa cơ bản. Pháp tác sự hoạt động của nguyên tố do thần sáng thế sáng tạo ra. Muốn thu nạp nguyên tố thần sáng thế tạo ra, Phá vỡ nguyên tố pháp tắc không hề dễ hơn việc đi xuyên không gian và thời gian. Anh cách lạp mỗ vẫn không ngừng bay lên cao, nhưng cơ thể thì đã bắt đầu lắc lư muốn rơi xuống. Còn A Mạt Kỳ cũng đã biến thành lôi ưng cố gắng bay lên trên trời. Khốn kiếp, lạp hy đức sao lại không nói cho rõ ràng chứ. Rốt cuộc thì làm thế nào để dung hợp nguyên tố đây? Sở thiên chửi tới, rồi cũng nhún người đuổi theo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ông chủ, đừng lại đây. A mặt kỳ hết lớn, bọn ta đã không thể khống chế được sức mạnh của mình nữa, sắp bùng nổi rồi. Sự bùng nổ của hai ma thú có thần lực tầng thứ ba thì sở thiên đã được chứng kiến uy lực của nó rồi. Năm đó, đảo bố lôi Trạch suýt nữa thì bị tan cảnh với sự bùng nổ này. Có điều, sở thiên vẫn xông đến, nói ít thôi. Cùng lắm là lấy tinh hoạch của các ngươi ra để trở lại với thần lực tầng thứ hai. Tóm lại là các ngươi không chết được đâu. Tốc độ của A Mạt kỳ và anh cách lạp mộ vô cùng nhanh, sở thiên đã sử dụng hết sức thần lực mà vẫn không đổi kịp. Nhưng lúc này, đám người trong trận hôn chiến ở thần điện chủ nhận ra sự khác thường của bầu trời. Sức mạnh lớn quá. Bố Lô Tư và Lan Đức cùng biến sắc, thực lực đã cạn đi nhiều, đang nằm trên đất đến đầu cũng ngẩn nổi lên nữa. Nguyên tố ngày càng dày đặc, áp lực mạnh mẽ khiến sở thiên thấy việc thở cũng quá ư khó khăn. Là chân thần. Đại trưởng Lao của thần điện phát hiện tình hình không đúng, bỏ lại đối thủ, quay người bay lên không chung. Bịnh! Đại trưởng Lao với thực lực còn yếu bị áp lực không khí ép xuống đất. Nhưng trưởng Lao vẫn hét lên, thánh trượng! Thánh trượng! Thánh trượng! Vỏ đao của lươi đao phán quyết. Mắt sở thiên bỗng loay lên, vỏ đao có thể che giấu khí tức, chẳng lẽ nó cũng có thể áp chế các nguyên tố sắp bùng nổ. Tuy hiểu ra điều này, nhưng sở thiên vẫn do dự không quyết. Vỏ đao chỉ có một cái, nhưng ma sủng sắp bùng nột thì có tận hai. Cứu ai đây? Đây quả thật là một câu hỏi khó khăn. Anh cách lạp mô có phản ứng trước tiên. Ông chủ, ta có thể phúc chế. Ông chủ đưa vỏ đao cho A Mạt Kỳ đi. A Mạt Kỳ cũng đồng thời hét lên. Thân thể của ta là của ma can. Nguyên tố đã đi qua một lần. Ông chủ đưa cho anh cách lạp mô đi. Khốn nạ. Sở thiên bối rối cả hai nói đều có lý. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần, làm sai là chết cả nút. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, thân thể A Mạc Kỳ và anh cách Lạp mộ bắt đầu phình ra, có nguy cơ thịt nát sương tan, biến thành nguyên tố thiên địa cơ bản. Lạp Hy Đức, lao ra bất tử này, tại sao không cho ta biết cách dung hợp nguyên tố? Lần này thì sở thiên đã nghĩ hoan cho Lạp Hy Đức rồi. hắn căn bản không ngờ được rằng sở thiên có thể tạo ra ma thú có thần lực tầng thứ 3 chỉ trong thời gian có mấy năm như vậy. Sở Thiên nổ khí xung thiên, nhưng hắn biết, vào lúc này quyết không thể do dự. A Ma Kỳ dựa vào việc cơ thể được thăng cấp, còn anh cách Lạp Mộ thì dựa vào bản nguyên tinh hoạch, hơn nữa hắn còn từng ăn thần lực tầng thứ ba. Vậy được, đưa cho A Ma Kỳ có nhiều nguy cơ hơn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên truyền toàn bộ thần lực vào cái vỏ đao, rồi ném cho A Ma Kỳ. A Ma Kỳ bắt cánh, dùng hai ngón tay đón lấy vỏ đao. Đùng chốc, áp lực của không khí đã giảm đi một nửa. A mặt kỳ cũng trở lại hình dạng con người. Nhưng cũng lúc này, cơ thể anh cách lạp mỗ bắt đầu vỡ ra. Giống như gom sứ vậy, những đường rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trên người hôn huyết Long Phụt phụt, trên người anh cách lạp mỗ, gần như không có chỗ nào là không chảy máu. Sau đó thì bùng nổ, thứ chất lỏng gọi là máu có màu vàng kim tué ra khắp nơi. Huynh đệ, cố gắng. Vỏ đao đây. A mạt kỳ lao về phía anh cách lạp mỗ. Nhưng cũng đúng lúc đó, một việc không ngờ nhất đã xảy ra. Bùm! Vỏ đao ba tài quyết thánh trượng, nổ tung. Áp lực dồn lại của nguyên tố trong trời đất to lớn đến mức nào chứ? Bảo vệ một mình A Mạt kỳ cũng đã hao hết sức mạnh vốn có của vỏ đao rồi. Dù sao đây cũng chỉ là chiếc vỏ đao lưu lại một ít sức mạnh của phán quyết thần hoàng chứ không phải bản thân tư đặc ân. Lần này hết thật rồi. ha hà, có thể xuống đại ngục gặp phụ mẫu rồi. Anh cách lạp mố lắc đầu cười khổ, rồi vươn người ra vùng hôn độn ngoài bầu trời. Chỉ có ở đó mới đảm bảo rằng vụ nổ sẽ không tác động được đến sở thiên. Anh cách lạp mố bay xa dần, những giọt máu màu vàng kim nhỏ trên đầu sở thiên. Khốn kiếp, còn ngây ra đó làm gì? Sở thiên tóm lấy A Mạt Kỳ đang chết xứng, hét lớn, bà Huy Nhị đã nói, có thần lực tầng thứ ba chính là thần, ngươi đã là thần rồi, mau nghĩ cách gì đi? ta là thần rồi A Mạc Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi lao lên phía trước, anh cách lạp mỗ, tiểu tử ngươi dừng lại cho ta. Đừng qua đây. Anh cách lạp mỗ hét ta sắp nổ tung rồi. Chỉ là quá nhiều nguyên tố thiên địa thôi mà. Hừ. A Mạc Kỳ sải rộng hai tay, gầm lên một tiếng, đôi cánh chim ưng bống mọc ra từ lưng. A Mạc Kỳ nửa người nửa chim ưng hít một hơi sâu, rồi mở to đôi mắt hét lớn, lĩnh vực tăng trùng. Từ trước đến nay... Thuộc tính lĩnh vực của A Mạc Kỳ rất bình thường, đơn giản chỉ có tốc độ. Tầng thứ nhất, hắn có thể tăng tốc cho mình đến cực đỉnh. Tầng thứ hai A Mạc Kỳ có thể phân thân. Thế tầng thứ ba thì sao? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Sở thiên đông nhớ đến câu cổ ngữ ở quê hương. Giờ, đôi cánh nhưng của A Mạc Kỳ chấp mắt phân hai, rồi phân bốn, nháy mắt đã có 8 cái cánh chim ưng dài đến hơn 10 m xuất hiện sau lưng A Mạc Kỳ. Xé nát, tăng cái cánh đồng thời chém xuống phần không khí xung quanh anh cách lập mỗ. Tốc độ tuyệt đối mang lại một sức mạnh tuyệt đối. Thứ sức mạnh chạy ngược lại với thời gian cầm cố này dễ dàng chặt đứt mọi thứ xung quanh anh cách lạp mỗ ba mây, không khí, thậm chí là nguyên tố tự nhiên đang không ngừng bao vây lấy anh cách lập mỗ. Không chịu sự tấn công của nguyên tố nữa, anh cách lập mỗ đã chấm dứt được việc dị biến. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ai, cuối cùng cũng vượt qua được. Sở thiên thở phào, rơi với gia tốc tự do, nhưng các thánh đấu sĩ đã đón được. Sau khi thấy sở thiên không sao, anh cách lạp mội trở lại hình người, quay về A Mạc Kỳ, bật ngón cái, huynh đệ, ta nợ người một mạng. A Mạc Kỳ thu cánh lại, gương mặt tái nhận, rõ ràng là vừa rồi đã hao không ít thể lực. Nhưng hắn vẫn ôm lấy vai anh cách lạp mộ, hừng, nhiều lời, muốn báo đáp ta thì đừng ngủ trên mái nhà nữa. Khốn kiếp. Hứ nghĩ đến việc có người trên nóc nhà mình giải quyết nhu cầu là lao tử thấy buồn ôn. Ha ha ha ha. Hai ma thú nhìn nhau cười vang. Vì hình. Dưới chân núi bông phát ra một tiếng nổ vang trời, cây cối đất đai bắn tung tué, hình như đã xảy ra một vụ nổ cực lớn. Không. Ba vị trưởng lao ám điện kêu lên, hướng đó chính là phán quyết thần điện. Bà Huy nhĩ ra ngoài rồi. Sở thiên mặt biến sắc, mau đi thôi. Ngay lúc mấy người sở thiên thoát ra khỏi Thánh Sơn, dưới chân núi, một mỹ nhân ngư vừa xinh đẹp vừa có bá khí khắc thường, tay cầm cây kích ba chạc, chậm rãi bước trên đám phê tích. Sự áp chế của phán quyết thần hoàng cũng chỉ có vậy. Đôi mắt tuyệt đẹp của bào huy nhĩ khẽ nhìn lên đỉnh núi hôn loạn. Đống chốc, trận hôn chiến giữa hai đại thần điện ngừng lại. Dưới cái huy của hải vương biển cấm, không một ai dám ho he nửa lời. Đôi mắt sáng đỏ rực ấy lướt qua chân núi. Bà huy nhị khẽ tao mày, phất lạp địch nặng, ngươi có thể phá giải nguyên tố pháp tắc của thần sáng thế sao? Ừ, ta có hứng thú với ngươi hơn rồi đấy. 6. Lời của tác giả Có lẽ sẽ có độc giả sẽ hỏi, tại sao sau khi đột phá thần lực tầng thứ 3 chu lệ á không gặp phải nguyên tố pháp tắc? Tôi xin giải thích một phần trước. A Mạc Kỳ và anh cách lạp mỗi là do sở thiên tạo ra, còn chu lệ á thì kế thừa ghen hoàn chỉnh của đức khố lạp. Về nguyên tố phát tắc, không biết bao tử có viết rõ ràng không? Dù sao nói đơn giản thì nó chính là tiên thể thiên kiếp trong tu chân, chu lệ A kế thừa mọi cái của Đức Khố Lạc, đã là tiên thể rồi nên cô ấy không bị đe dọa về tính mạng, nhưng cũng bị tinh thần phân liệt. Còn A mạt kỳ dễ dàng vượt qua như vậy không chỉ là nhờ vào vào đao. Quan trọng hơn là hắn ta đang sử dụng cơ thể đã từng được thuần luyện của Ma Can. Xin được giải thích đến đây. Một số nguyên nhân khác và ích lợi của việc vượt qua nguyên tố phát tắc, bao tử sẽ viết sau. Chương 293, Trộm Thần Nếu Mỹ nhân khác nói rằng mình có hứng thú với sở thiên thì điều mà sở đại thiếu ra suy nghĩ là sẽ phải cư xử thế nào với nhà vợ. Nhưng người nói câu này lại là Hải Vương Biển Cấm, bà Huy Nhĩ. Vì thế mà cái mà sở thiên phải nghĩ chính là làm thế nào để thoát thân. Đôi mắt đẹp của bào huy nhị lặng lẽ quan sát mọi động tính xung quanh Thánh Sơn. Trên mặt biển cách đấy rất xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám tảo biển dày đặc. Phía trên trời, ánh mắt bào huy nhị chậm rãi chuyển sang đám tảo, rồi mày khẽ tao lại. Hừ, lại đây. Tay trái cầm ngược kích ba chạm, tay phải bào huy nhị tóm vào không trùng, đám tảo đấy đã nằm trong tay ạ. Âm thanh non nốt văng lên, ai ra, ngươi làm gì vậy? Bào huy nhị đã không nhìn nhầm. Đáng tạo đấy chính là do Tiểu Hùng Miêu khách thu xa biến thành. Biến trở lại thành chú gấu trúc béo mập đáng yêu, khách thu xa chưng ra nụ cười ngây thơ vô tội, tỉ tỉ xinh đẹp, đừng có thơm ta được không. Nhìn đáng yêu không phải lỗi của ta à. Phất lạp địch nặng đâu. Bà huy nhĩ căn bản là không hề có ý định thơm Tiểu Hùng Miêu, mà cầm đuôi hắn nhấc ngược lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Người cầm đuôi ta, người dám chơi ta. Tiểu Hùng Miêu bông hét tầm lên. Bốn cái chân ngắn cũng dây ruộng, túi đầu tuổi thân, người ta người ta không có mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi. Bà Huy Nhĩ nhăn tít lông mày, ánh mặt sắc lẹm trừng trừng nhìn tiểu hùng yêu. Ta nói, ta nói. Huy lực của thần lực tầng thứ tư đâu phải cái mà khách thu xa chịu nổi, họ bỏ ta lại chạy mất rồi. Bà Huy Nhĩ định hỏi tiếp thì bóng giật mình, ngoành đầu nhìn về phía bắc, A Cổ Lạp Sơn. Thì ra ngươi ở A Cổ Lạp Sơn. Nói rồi. Bà Huy Nhĩ vứt Tiểu Hùng Miêu xuống và biến mất. Tùm! Tiểu Hùng Miêu rơi xuống biển, nhưng không hề bị chìm mà nổi lệnh bềnh trên mặt biển. Bơi một hồi, Tiểu Hùng Miêu lên được bờ, biến thành một dây cây leo lên phán quyết thần điện đã tan cảnh. Trong thần điện, 12 thánh đấu sĩ đang quỳ trước bức tượng thần bị gãy làm đôi, mắt đỏ ngầu. Bà Huy nhị dám hủy bức tượng của chân thần. Với danh nghĩa của chân thần, chúng ta phải dê tả. Này, tránh ra cái! Tiểu hùng miêu biến trở lại chạy ra phía sau bức tượng, rồi cười ha hà. ha hà. Hà, hà, bà huy nhĩ bị ta lừa rồi. Hắc hắc. Nói rồi, tiểu hùng miêu khạc ra một cái nhẫn không gian. Lắc lắc mấy cái, A Mạt Kỳ và anh cách lạc mô được đóng băng rơi ra. Sau đó, A Mạt Kỳ lại nhả ra một cái nhẫn khác, bên trong là sở thiên được đóng băng. phủi hết đám băng đá trên người, sở thiên bội nói, thánh đấu sĩ, bức tượng này có tư đặc à. Có khí tức của bổn thần hoàng không? Bầm chân thần, có một ít. Có nghĩa là có thể tránh được sự trinh sát thần lực. Sở thiên thở phào, khôn kiếp. Bào huy nhĩ, Lao Tử không biết ẩn giấu khí tức, nhưng A Mạt Kỳ biết. Lao Tử trốn trong người A Mạt Kỳ xem người làm thế nào mà tìm ra. A Mạt Kỳ nói, ông chủ, ta và anh cách lạp mồ đã thăng cấp rồi, tại sao không liệu một phen với bào huy nhĩ? Nếu bây giờ ma căn hồi sinh thì chúng ta đánh được không? Bà Huy Nhĩ hiện nay còn mạnh hơn cả ma căn nữa. Sở thiên vây tay bảo thánh đấu sĩ ta ngoài rồi nói, gia quy gia tộc Phất Lạp địch nặng chúng ta có một điều quy định đó là dùng nắm đấm đối phó với đối thủ yếu, còn với đối thủ mạnh phải dùng cái đầu. Nhưng mà ông chủ, bà Huy Nhĩ đã là đỉnh phong thần lực tầng thứ tư rồi, dùng như cái gì mới đối phó được với ả chứ? Anh cách Lạp mỗ lắc đầu cười khổ. Sức mạnh tuyệt đối đang ở trước mặt, chúng ta có thể làm được gì? Tiểu Hùng miêu nhảy đến, làm nhảm, lão đại, lan lộn với đời không được sợ chết. Chế Cùng lắm là huynh đệ ta liều với chúng. Nói rồi, Tiểu Hùng miêu lắp đầu, ai, nghĩ thì Nam Hải nhất phiến lục ta từ lúc nào mà đến nước này vậy? Lại phải làm gấu trúc kẹp đôi. Đó là ngươi chưa từng gặp bà Huy Nhĩ. Sở thiên miết mép, nói bé thôi, bà Huy Nhĩ vẫn chưa đi xa đâu. nhớ lấy Gia tộc chúng ta làm gì cũng phải xem đối thủ. Nếu quá lợi hại thì phải rút lui có chiến lược, sau đó dùng nưu trử khử hắn. Ủa, thế chẳng phải là mềm nắn rắn buông sao? Tiểu hùng miêu hình như vẫn chưa nắm rõ lịch sử hình thành gia tộc của sở thiên, lao đại, cứ thế thì không phải sẽ bị huynh đệ trong nghề xem thường sao. Hứ, ai dám coi thường chúng ta, đem tất cả huynh đệ đi chém hết bọn chúng. Sở thiên nhìn ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên bức tượng. Rồi hạ giọng nói, chém không được thì hạ độc Hứ, lão đại thật bị hội. Huynh đệ ta thích. Cuối cùng thì tiểu hùng miêu cũng hiểu hơn về sở thiên rồi. Tiểu tử, cứ từ từ mà học tập. A mạt kỳ vỗ vai tiểu hùng miêu nhớ năm đó khi ta và ông chủ xuất đạo, lừa lọc hãm hại chuyện gì cũng từng làm qua. Còn bây giờ thì có bao nhiêu người trên đại lục sùng bái ông chủ như thần chứ. Sở thiên cảm thấy cần thiết phải dạy bảo tiểu hùng miêu rồi. Khách thu xa, lan lộn với đợi cần nghĩa khí, nhưng cũng cần phải lấp đầy cái bụng. Vì thế khi có người ngoài thì chúng ta là sủng nhi của nữ thần sinh mệnh, là gia tộc thánh khiết nhất đại lục Nhưng khi không có người ngoài, buôn chút thuốc lẩu, bán chút vũ khí. Nếu không thì người lấy đâu ra chúc mà ăn. Miệng tiểu hùng miêu chảy ra một giọt nước miếng. Hà hà, ông chủ thật xấu xa. Ta từng nói ta là người tốt sao. Sở thiên nuôn bay khách thu xa. Ngươi trộm chúc thật quá nhỏ nhặt. Nhớ năm đó, Lao Đại ta trận đầu tiên đã lôi kéo được cả đế quốc khải tác, còn tiện thể lừa về một cô vợ đó. A Mạng Kỳ tiếp lời, sau khi về đảo bố lôi Trạch ta sẽ giới thiệu một huynh đệ với ngươi, tiểu tử đó tên Lô Tây Nạp. Sau này ngươi đừng trộm đồ nữa, đi theo lỗ Tây Nạp bắt cóc tống tiền đi. Mấy năm gần đây, hơn một nửa vụ bắt cóc trên đại lục là do hắn làm đấy. Ồ ồ, chẳng lẽ Lô Tây Nạp đại ca Tổng tiêu hắc đạo đông phương nhị thập thất quốc có biệt hiệu đại lục đệ nhất đẹp trai là huynh đệ trong gia tộc chúng ta. Trên cái mặt gấu trúc béo múc kia, hai con mắt gấu đã biến thành hình hai cây trúc. Đấy là cháu của ông chủ. Anh cách lạp mô nói. Tiền đồ sẵn lạ. Tiểu Hùng Miêu cười ngoát miệng. Bà Huy Nhĩ, hừ. Sau khi giáo dục sơ bộ cho Tiểu Hùng Miêu, sở thiên nhau mắt, lao tử sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ phẩm. Thánh đấu sĩ, các ngươi lại đây. Sở thiên gọi, trong ám điện còn có thứ gì che giấu được thần lực không? A Mạc Kỳ và anh cách lạc mũ có thể ẩn giấu hơi thở, chỉ cần cách xa bà Huy Nhĩ là không có vấn đề gì, nhưng sở thiên thì không được. Trên đại lục này chỉ có một vài người, bà Huy Nhĩ kiểm tra vừa một lượt là có thể phát hiện ra sở thiên. Chân thần, thần khí người bàn cho chúng con đều ở trong thần điện, giờ bị hủy hết rồi. Thánh đấu sĩ đau đớn, có điều. Muốn che giấu thần lực thì lưới đao phán quyết của người là đủ. Nhưng người phải luôn mang theo nó bên người. Thật hả? Sợ thiên rút thanh đao ra, trước đây sao ta không phát hiện nó có khả năng này nhỉ? Chân thần, chỉ cần truyền thần lực của người vào là được. Sợ thiên vô chán một cái, thầm tự cười mình, trước đây sợ thanh yêu đao này hút thần lực nên không dám truyền thần lực vào. Kết quả là bỏ qua mất khả năng này của nó. Giải quyết xong nguy cơ bị bào huy nhị phát hiện. Sở Thiên nhắc Tiểu Hùng Miêu lên, vừa rồi tại sao bà Huy Nhĩ lại đi mất? Nghe bà chị đó nói, hình như ở A Cổ Lạp Sơn có người đang đợi. Tiểu Hùng Miêu trước mắt, không phải là tình phu của bà chị đó đấy chứ? Trẻ con mới ba tuổi đầu đừng có nghĩ mấy chuyện đó. Sở Thiên ném Tiểu Hùng Miêu cho A Mạc Kỳ, rồi vây tay, đi thôi, làm theo kế hoạch. Nói rồi, Sở Thiên bước nhanh khỏi đống phế tích thần điện. Lão Đại, Lão Đại! Ta không cần che giấu hơi thở sao. Tiểu hùng miêu hét đằng sau sở thiên. Không cần, người có thần lực tầng thứ nhất ít ra cũng có mấy chục người. Chỉ cần ta không bị phát hiện, bà huy nhĩ sẽ không gây rắc rối với người đâu. Dễ ạ. Thế thì ta yên tâm rồi. Tiểu hùng miêu vô ngực, lão đại nói đi, giờ ta làm gì? Huynh đệ ta sẽ đánh trận đầu. Làm gì? Hà hà. Sở thiên ẩn mình đi, chỉ để lại giọng nói nham hiểm. Chúng ta đi trong thần. Trong thần điện chủ ở trên đỉnh núi, cuộc tàn sát giữa quanh minh và hắc ám thần điện vẫn đang diễn ra. Tuy liên tiếp xảy ra điều ngoại ý muốn nhưng trong thời khắc sinh tử, ai cũng không thời gian đi kiểm tra chuyện khác. Áp lực của bào huy nhĩ biến mất, trận chiến lại được tiếp tục. Vì thế mà mấy người sở thiên cũng đi lại khá khinh hạng, dùng thuật thần thân lẻn vào vét sạch bảo khố dưới thần điện chủ. Nhìn các thánh đấu sĩ đang vận chuyển tang vật đằng sau. Sở thiên cảm thấy cần phải bảo vệ hình tượng thần hoàng của mình, hèm hem, hem buồn thần hoàng không phải đàn trộm. Chân thần và tuế. Các thánh đấu sĩ không đợi sở thiên giải thích mà cùng quỳ sụp xuống, chân thần, cuối cùng thì người cũng lấy lại những thứ thuộc về mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Trong lòng sở thiên giờ chỉ còn lại một câu, cùng tín đủ, thật đáng yêu. Thả cây cương được đóng băng trong nhẫn không gian ra. Đoàn người sở thiên dưới sự chỉ đường của Tây Cương lại đến một khu rừng trúc ở bên ngoài hát cám thần điện. Điện hạ, đây là cửa vào, nhưng đã bị thần lực phong bế rồi. Tây Cương dùng cây gậy chỉ vào tấm gỗ bên trên đó. Rất cứng. A Mạc Kỳ đẩy đẩy tấm gỗ rồi gục gặp, dù ta và anh cách lạp mối liên thủ cũng không thể phá vỡ. Sở thiên khẽ cười khách thu xa, phải dựa vào ngươi rồi. Không vấn đề gì, huynh đệ ta dựa vào chuyện này để sống mà. Tiểu hùng miêu trồng nông, vui lâu xuống đất, trên tấm gỗ kia bắt đầu xuất hiện trồi cây, từ từ bị tách ra. Thần công tượng, con đến cứu người đây. Thầy cương nhảy vào trước tiên. Dọc đường gặp không ít trở ngại, nhưng đang tiếc đều làm từ gỗ, nên chẳng khó khăn gì với tiểu hùng miêu có thể thao túng thực vật. Còn về các lính canh có A Mạt kỳ và anh cách lạp mô rồi còn phải nghĩ đến chúng sao. Thật ra sở thiên rất may mắn, thực lực của hắc ám thần điện không đơn giản. Dù sao chúng cũng giam cầm được một vị thần. Có điều, vừa rồi bố lỗ tư triệu hồi các giáo đồ hát cám từ cách đó vạn rạm, nên số lính canh ở mật thất cũng đã ít đi nhiều. Cuối cùng, sau khi tiểu hùng miêu mở được cái cửa cuối cùng, Tây Cương khóc lóc sột sủi xuống đến. Trước mặt bóng người đang nằm trên ghế công tượng thần miễn hạ, chúng ta có thể có thể đi rồi. Chúng ta có thể ra ngoài rồi sao? Thần công tượng trên chiếc ghế, mái tóc bạc phơ, sắc mặt tái nhợn, Tứ Chi gầy hốc hác. Ngài là thần công tượng hoài đặc. Sở thiên lấy vẻ thần côn, ta. Không. Thần công tượng bóng hét lên, mái tóc bạc phơ lắc lên điên cuồng. Thần hoàng bệ hạ, đừng đừng giết ta. chương 294, thượng cổ thần văn. Đừng giết ta hu hu. Thần công tượng hoài đặc khóc, Tứ Chi đã hoàn toàn vô dụng rồi. Chỉ lết được trên sàn, dùng vai đỡ lấy người không ngừng dập đầu. Bút. Bút. Sở thiên cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại, nhưng lúc này, chán của hoài đặc đã nát bét. Bái nạp mô biết chân thần sở thiên quên rất nhiều chuyện, liền tiến lên một bước, mắt nhìn hoài đặc lạnh lùng, nói, chân thần, theo ghi chép của ám điện, tín đồ của hoài đặc cũng tham vào việc truy sát tín đồ của người. Chân thần, hãy cho phép chúng con diệt trừ tên tội đồ này. Các ngươi là... Hoài đặc ngẩn đầu lên, nhìn 12 thánh đấu sĩ thì lập tức run lấy bấy. Chẳng lẽ các người là định tội thần thú của thần hoàng Miên Hạ? Hừ, chúng ta là thánh đấu sĩ, không phải thần thú. Bái Nạp Mô giận dữ, nhìn như muốn xé nát Hoài Đặc gia trăm mảnh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở Thiên nheo mắt, hắn biết mình rất giống thần hoàng tư Đa gần, nhưng không ngờ là lại giống đến mức đến thần cũng nhận nhầm. Kha kha, nếu cơ hội này mà không thể nắm chắc lấy thì mấy năm nay Sở Thiên lăn lộn là công cốc hay sao? Con của ta Các con phải có tấm lòng nhân tử. Sở thiên vây tay ngăn cản bái nạp mỗ. Chân thần vĩ đại, chúng con xin nghe lời dạy bảo của người. 12 thánh đấu sĩ cúi đầu, nhầm lại lời của sở thiên để khắc ghi trong lòng. Các con, bây giờ bổn thần hoàng cần các con canh ở đường vào không cho bất cứ ai vào đây. Sở thiên đuổi được các thánh đấu sĩ xong thì cười với thần công tựa, hoài đặc, ngươi biết tội chưa? Ta có tội. Ta có tội. Hoài đặc dập đầu không khác gì đang đập tỏi, còn Tây Cương thì triệt để chết xứng rồi. Hoài đặc nằm mọp dưới sàn, sở thiên cũng không khách khí ngồi vào chỗ của hoài đặc, rồi ra vẻ lắc đầu thở dài nói, Ải các ngươi đều là con dân của bổn thần hoàng, ta cũng không làm khó các ngươi. Nói đi, nói hết tội của ngươi, xứng tội với bổn thần hoàng. Tiểu hùng miêu khách thu xa tròn xoay mắt, cứ như không quen sở thiên vậy Anh cách lạp mỗ thấy sự bất thường của tiểu hùng miêu. Kéo nó lại gần nói nhỏ, ông chủ nói ông chủ là thần hoàng thì chính là thần hoàng. Dù ông chủ có nói mình là sáng thế thần, chúng ta cũng không được phản đối, hiểu chưa? Tiểu hung miêu gật gật, rồi chân chân nhìn sở thiên ba nó phải học tập. Học làm thế nào để từ một tên trộm trúc tiến hóa thành một tên lừa đảo? Hoài đặc bị tấm lòng khoan hồng thánh khiết của sở thiên làm cảm động, nghẹn ngào nói không nên lời, người người tha thứ cho ta hu hu, phụ thần tại thượng. kẻ bề tôi của ta Đừng xúc động. Sở thiên thở dài, túi người để tay lên trán hoài đặc, con à, dù con từng làm chuyện gì, bổn thần hoàng cũng sẽ tha thứ. Nào, sám hối đi. Hoài đặc cuối cùng khóc không thành tiếng nữa, nước mắt rưng rưng, nói, thần hoàng bệ hạ, con có tội. hu hu Năm đó năm đó con không nên theo tử thần, không nên đi theo mấy tên tội nhân phản luận đó. Càng không nên tấn công thần điện của người. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ngoài mặt thì sở thiên nghiêm nghị, nhưng thực chất là đang mở cờ trong bụng. Thì ra năm đó phán quyết thần hoàng quyết đấu với tử thần. Xem ra là phía tư đặc cân thua, nếu không thì giờ trên đại lục cũng không có phán quyết thần điện. Này con, năm đó bổn thần hoàng đối xử với con như thế nào? Tại sao lại phản lại ta để đi theo tử thần? Sở thiên ngầng đầu than thở, vô cùng đau xót nói, tại sao chứ? Chẳng lẽ ta không cho con được gì sao? Con của ta. Năm đó tử thần miệng hạ. Không. Là tên phản đồ cắp địch tư. Hoài đặc hận không thể tự tắt mình được. Đành đập đầu xuống. Cắp địch tư. Tên phản đồ đó. Trong một trận chiến bắt con làm tù bình. Kết quả kết quả. Hoài đặc mặt mày đỏ gay. Không nói tiếp được nữa. Nhưng sở thiên cũng hiểu. Khốn kiếp. Thì ra thần công tượng là một tên nhát chết. Bị bắt làm tù binh thì đầu hàng. Ai. Năm đó, bổn thần hoàng bị chính con mình phản bội, lòng đau và phận Con à, cho ta biết, năm đó sau khi ta ẩn trốn thì đã xảy ra chuyện gì? Hoài đặc vùi đầu xuống đất, bậy hạ, con con không biết. Không biết. Sở thiên kéo dài rộng, ngữ khí bông lạnh lùng, ta có thể tha thứ cho con, nhưng bổn thần hoàng không muốn con nói dối ta. Sáng thế thần tại thượng, con thật sự không biết mà. Hoài đặc hốt hoàng nói, bậy hạ, người cũng biết. Năm đó dưới chướng nữ thần sinh mệnh con chỉ là một tiểu binh. Đến chỗ tử thần cấp địch tư cũng chỉ là tiểu binh. Thậm chí thậm chí đến tử thần cấp địch tư con cũng không gặp được mấy lần. Nói rồi, mặt hoài đặc đỏ lên, nhưng không phải do khủng hoảng mà là vì xấu hổ. Thực ra, năm đó không phải chính tay cắp địch tư bắt con, con bị thủi hạ của hắn, thần hủy diệt bát. Khốn kiếp, thì ra chỉ là một tên lâu la. Sở thiên thầm niết mép. Thân vị của thần công tượng Hoài Đặc Đại Khái cũng tương đương với Tê Bách Lâm, căn bản không có tư cách biết cơ mật của gia tộc. Hoài Đặc nói tiếp, vậy hạ, năm đó người chết. Không, là sau khi lần trốn, con cùng cắp địch tư cắm quân ở bên ngoài biển cấm, đối kháng với quân đội của nữ thần sinh mệnh. Không biết tại sao đại quân thú thần muốn theo trung lập đống nhiên lại tấn công hai bên quân đội. Đại quân thú thần, sở thiên suy nghĩ, hình như Bảo Huy Nhi từng nói. Thần thời thượng cổ chia hai loại, một là nhân thần, một là thú thần. Đúng thế, là đại quân thú thần. Hoài được nói, năm ấy, mấy vị chủ thần vì để không ảnh hưởng đến chúng con nên bay ra thế giới hôn đốn chiến đấu nên lực lượng còn lại trên biển cấm của chúng con không đủ. Thế kết quả của trận đại chiến? Đáng lẽ là quân cấp địch tư sắp thắng rồi, nhưng ai ngờ, bên thú thần đống co quân chi viện, dẫn đầu chính là công chúa hải tộc, bà Huy Nhĩ. Cái gì? Bảo Huy Nhĩ, đôi mắt đang lim dim của sở thiên bóng mở trừng ra. Anh cách lạp mô và a mạn kỳ đồng thời cũng trầm tư. Ai cũng biết Bảo Huy Nhĩ rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh đến mức nào thì không ai biết được. Vì không ai có thể ép thả phải dùng toàn lực cả. Có điều, một vạn năm trước trở thành chủ tướng của thần. Sở thiên thầm thấy may mắn, mình tháo chạy cũng không văn buồn. Ai hoài đặc thở dài, lâu nay, con chỉ biết Bảo Huy Nhĩ là đẹp nhất trong thú thần chứ làm sao ngờ thực lực của ả lại khủng bố đến vậy. Mắt hoài đặc đống cụp lại như đang sợ hãi điều gì, đại quân hải tộc do Bảo Huy Nhĩ dẫn đầu liên tiếp giết nữ thần trí tuệ, thần âm mưu nữ thần đại địa. Thần tộc chết trong tay Bảo Huy Nhĩ nhiều không kể xiết. Cuối cùng, Bảo Huy Nhĩ còn cướp đi cây kích ba chạc hải vương của hải thần ba tái đông, rồi giết hải thần miệng hạ. Chuyện sau đó thì sở thiên biết rồi, vì thế ngươi sợ, nhân cơ hội lúc Bảo Huy Nhĩ chém hải thần mà chạy thoát thân Vâng. Hoài Đặc thừa nhận sự nhu nhược của mình một cách khó khăn, nếu không phải ngoài dự tính thì e con chạy không thoát. Ồ, điều ngoại ý muốn gì? Lúc đó con rơi xuống biển, nữ thần băng tuyết bỗng tự phát nổ, muốn chết cùng địch thủ nhưng kết quả là đối thủ không những không chết mà còn cướp luôn thi thể của nữ thần. Có điều vụ nổ chưa hoàn thành đóng băng cả biển cấm, vì thế con trốn được ở dưới mặt băng. Đối thủ của nữ thần băng tuyết có phải là Mạch khẳng Tích? Bệ hạ biết mạch Khẳng Tích. Hoài Đặc kinh ngạc, người từng gặp hắn? Sở Thiên gật đầu, tiện môn địa, bổn thân hoàng từng gặp tiên tổ Long Thần của hắn. Nghe Long Thần có nhắc đến mạch Khẳng Tích, ừm, tên nhóc đó không tồi. Ừm, mạch Khẳng Tích quả thật không tồi. Hoài Đặc cũng gật đầu phụ họa, trước khi khai chiến, con nghe nói trong đại quân thú thần có mấy người trẻ tuổi vô cùng có tiềm năng, trong đó có mạch Khẳng Tích. Sở Thiên chép miệng, không giữ được vẻ thần con nữa. Hứng thú hỏi, mấy người còn lại là ai? Một người cũng là hậu đại của Long Thần, tên Lạp Hy Đức, ngoài ra còn có ma can Đức Khố Lạp. Hoài Đặc nói ra đáp án mà sở thiên đã nghĩ đến, có tiềm năng nhất trong số họ, được chủ thần thú luôn coi trọng, là A Tư Nạc. A Mạt Kỳ và anh cách Lạp môi nhét môi, muốn cười nhưng không dám, cái con nhện gà gật đấy cũng được coi là có tiềm năng nhất. Hoài Đặc nhận ra sự khác lạ của hai người, liền hỏi. Hai vị cười gì vậy? Ngươi từng gặp A Tư Nặc chưa? Thân phận của con sao có tư cách gặp nhân vật lớn như vậy? Hoài Đặc cười gượng, nghe nói, A Tư Nặc và Bảo Huy nghĩ được mấy vị chủ thần thú quyết định là người kế thừa. Hoài Đặc trần trừ một lát rồi nói tiếp, nhưng con còn nghe nói, A Tư Nặc gần như không thích tu luyện, có lời đồn là ma căn đã vượt qua được A Tư Nặc. Chẳng lẽ chỉ có ma can giờ tiểu tử đó đã thành kẻ yếu nhất trong ngũ đại ma thú rồi. Sở thiên rùa thầm, tên tiểu tử suốt ngày ngủ đấy, tỉnh dậy là dùng thời gian để nhớ mỹ nhân nghệnh của lao tử. Khốn kiếp, sau này phải dạy bảo hắn mới được. Bất giác, sở đại thiếu gia đã có quyết định nội bộ về A tư nặng, kẻ hám ngủ nhất. Sao chân tay ngươi lại thành ra thế này? Sở thiên hỏi, ai, là vì người phụ nữ đó? Hoài Đặc nói, năm đó, con đáng lẽ có thể chạy thoát rồi. Nhưng đúng lúc đó thì Đức Khố Lạp trong Đại Quân Thú Thần dùng lĩnh vực bắt đầu hút thần lực của thi thể các chúng thần trên chiến trường. Trong đó có một thi thể là của nữ thần tự nhiên. Ồ, Sở Thiên nỗ lực duy trì khí chất của thần hoàng, thì ra ngươi thầm thường trộm nhớ nữ thần tự nhiên. Nói tiếp đi. Khi ấy, con có thần lực tầng thứ ba, tưởng rằng có thể dựa vào chính mình có thể cứu được thi thể của nữ thần tự nhiên, nhưng Đức Khố Lạp quá mạnh. Hoài đã khóc lóc. Con dùng hai tay ôm chặt lấy nữ thần, kết quả là bị hút khô. Rồi con lại dùng chân quạp lấy, kết quả là hai chân bị phế luôn. Cuối cùng, con dùng răng kéo nữ thần ra khỏi chiến trường. Sở thiên bất giác đánh giá Cao Hoài Đặc, một phản đồ đào ngũ có thể làm được việc này cũng không thể coi là tên nhát chết. Thế tại sao ngươi lại ở đây? Sở thiên hỏi tiếp. chương 295, Thượng Cổ Thần Văn. Tại sao con lại ở đây ư? Ha ha. Hoài Đặc gục đầu xuống đất cười. Bút bút. Đập đầu xuống đất, nước mắt Hoài Đặc giàn ruộng, con còn ngu hơn cả lợn. Con ta, đừng đau lòng quá như vậy. Sở thiên đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Hoài Đặc dậy, lau đi vết máu trên chán, nói hết vất thức của con cho ta nghe, bổn thần Hoàng sẽ làm chủ cho con. Nói rồi, sở thiên ngẩng cao đầu nói, đứng và sai, sống và chết, bổn thần Hoàng sẽ phán quyết cho con. đống chốc, mắt Hoài Đặc trở nên mơ màng. Dường như đang trở lại hàng vạn năm trước, đứng dưới chân ngọn núi bao phủ bởi tử khí, ngẳng đầu nhìn lên bóng dáng trong truyền thuyết cao vời vời trên đỉnh núi kia. Dần dần hai bóng người trong mắt hoài đặc hợp lại là một, không có một chút đáng tiếc nào. Vậy hạ, con không nên phản bội người. Ta hiểu rồi, con à, ta hiểu cả. Sở thiên vũ về hoài đặc, nói đi. Năm đó, con kéo được thi thể nữ thần tự nhiên ra khỏi chiến trường, trốn ở bờ phía đông đại lục. Hoài Đặc nhớ lại, nữ thần đã chết rồi, con cũng đã thành đồ bỏ, thần lực tầng thứ 3 thì thoái hóa còn tầng thứ 2, không thể gọi là thần nữa. Lúc ấy con chỉ muốn an táng cho nữ thần, rồi tự kết liễu mình cho xong. Nhưng ai ngờ, phụ thần sáng thế không muốn cho con chết. Hoài Đặc cười khổ, khi ấy, các chủ thần đang chiến đấu ở thế giới hôn độn có lẽ đã phân được thắng bại. Không biết vị chủ thần nào chiến tử, trên trời đông có một trận mưa thần lực, cả đại lục đều ướt đấm. Sở thiên mêu mắt, hình như đã nắm bắt được điều gì đó. Sau đó, trên đại lục có con người mang thượng cổ huyết mạch. Có được một chút thần lực, nhưng họ không dùng được mà chỉ có thể giản hóa thành ma pháp. Nói rồi, hoài đặc cười chế dễ ước, những con người đó còn tưởng năng lực của mình tiến hóa, bắt đầu từ năm đó dùng ma pháp kỳ nguyên, gọi là cái gì mà thời đại ma pháp? ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười khẽ, thời đại ma pháp bắt đầu như vậy. Không biết thời đại ma thú thì sao? Giờ là năm 724 lịch huyến thú. Tính đến trước năm huyến thú nguyên, con người và ma thú vì ba quyền đại lục đã tiến hành trận chiến kéo dài 300 năm, vậy thì 1.000 năm trước thì xảy ra chuyện gì? Không hiểu rõ, nên nụ cười của sở thiên bị hoài đặc hiểu nhầm. Bậy hạ, năm ấy tiềm lực sinh mệnh của con gần như bị đức khố lạp hút cạn. Nhưng may có thần lực từ trên trời rơi xuống nên con ôm thi thể nữ thần trốn trong một động huyệt gần vạn năm, cuối cùng cũng phục hồi được thần lực tầng thứ ba. Một và năm. Lao tử bái phủ. Sở thiên thầm nhết mép gửi, không hổ là thần công tựa Khoảng 500 năm trước, con ra khỏi sơn đồng ấy. Nhưng lúc ấy không tìm thấy bất kỳ thần nào trên đại lục Hoài đặc nói tiếp, khi ấy con nghĩ rằng. Trong trận đại chiến chúng thần con nương nhờ tử thần nhất định sẽ được sự tiếp nhận của tín đồ hát cám, không chừng còn có thể trở thành chân thần trên đại lục Vì thế con mang theo thi thể nữ thần tìm đến hát cám thần điện. Kết quả là ngươi nhận ra rằng người của hát cám thần điện căn bản đã không thờ phụng thần nữa rồi. Sở thiên nói, hơn nữa chúng còn giam cầm bắt người rèn trang bị. Không, không chỉ như vậy. Hoài Đặc Đông tỏ ra hoán hận, chúng còn muốn cướp thần lực của con. Còn muốn cả thần lực của thi thể nữ thần. Sở thiên cục đặc, ai cũng muốn là thần cả, húng chi là người của hát cám thần điện. Ha ha ha ha. Hoài đặc đống cười điên dại, nhưng chúng phải thất vọng rồi, con và nữ thần đều có thần lực tầng thứ ba, trừ khi con tự nguyện hoặc có sức mạnh lớn hơn, nếu không sẽ không ai cướp đi được sức mạnh của con. Vậy tại sao ngươi lại thành giai như bây giờ? Chỉ có thần lực đỉnh phong của tầng thứ hai. Anh cách lạp mỗ bông hỏi, còn nữa, Năm đó ngươi đã là thần lực tầng thứ ba tại sao lại bị con người bắt được. Không phải ta bị con người bắt. Hoài Đặc lấp đầu, 500 năm trước, người của Hác Cám thần điện thuê sát thủ mạnh nhất đại lục, Thuẫn. Hương hương. Tinh thần Hoài Đặc bất ổn, nói năng hàm hồ không rõ ràng, nhưng sở thiên vẫn hiểu được trọng điểm, ý câu nói vừa rồi của ngươi là. Thuẫn, không phải con người. Đương nhiên không phải. Hoài Đặc lấp đầu, con cũng là sau khi đánh nhau mới biết. Thuận đạt được thần lực tầng thứ ba, hắn là thần rồi. Hơn nữa con còn bị thuẫn phong ấn, có thần lực nhưng không thể dùng. Sở thiên trầm ngâm hồi lâu, rồi bóng chửi, bóng, sư phụ của ta, chúng ta đều bị lời đồn lửa rồi. Khốn kiếp, mới nhất ở full VN. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất sát thủ thuẫn, ám sát thành công ma thú cấp 10, rồi khiêu chiến với bảo huy nhĩ, tuy thất bại nhưng vinh quang. Đều là do lũ đạo tặc công hội tự vinh hoang. Căn bản là thuẫn đạt được thần lực tầng thứ ba rồi bị Mỹ Nhân Ngư mời đi học hỏi rồi. Anh cách lạp mỗi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, theo ta biết thì tất cả những người có thần lực tầng thứ ba đều bị bảo huy nhĩ mời đi, năm đó vì sao người không bị? Vì ta là thần công tượng. Hoài đặc cuối cũng vẫn còn chút tự tin, năm đó để thoát thân, ta đã nghiên cứu cho mình một số thứ nho nhỏ. Thứ nho nhỏ. Sở thiên cười thầm, nhưng không hề tỏ ra vội vàng, nói tiếp đi tại sao ngươi lại thành ra thế này? Còn nữa, thi thể của nữ thần tự nhiên đâu? Trong trận đánh với Thuẫn, con bị trọng thương, nhưng vẫn chưa đủ để hắc cám thần điện lấy đi thần lực. Hoài đặc lắc lắc đầu, ánh mắt rời sang Tây Cương đang ngây ra, nhưng 10 năm trước, đại giáo chủ hắc cám thần điện bố lỗ tư đưa đến người này. Con là thần công tượng, tâm nguyện lớn nhất chính là tạo ra vũ khí, nhưng tay chân đều bị phế, có rất nhiều kỹ thuật cao đều không thể sử dụng. Lúc ấy, Bố lỗ tư đưa đến công tượng giỏi nhất của người luôn đến, bằng với việc cho con một đôi tay, bảo con dùng mồm chỉ đạo hắn là có thể làm ra bất cứ thứ gì. Hoài đặc lại khóc, vì thế con truyền lại hết mọi kỹ thuật cho hắn, kết quả Tây Cương, ngươi còn nhớ đồ thần lôi ta dạy ngươi không? Nhớ! Loại vũ khi đó chuyên dùng nhằm vào thần lực và ma pháp. Tây Cương sự tỉnh, đệ nhất công tượng đại lục nhất định không phải đống ốc, hắn cũng hiểu mình đã phạm sai lầm gì. Tây Cương quỷ sốt xuống, xin lỗi, thần công tượng, con con đã làm cho bố Lô Tư bà ba quả đồ thần lôi. Hoài Đặc không để ý đến Tây Cương, tự nói với mình, bố Lô Tư dùng đồ thần lôi uy hiếp ta, bắt ta phải tự nguyện giao thần lực cho hắn. Ta làm theo, chuyên cho hắn và một số chủ giáo một phần thần lực, rồi thoái hóa còn thần lực tầng thứ hai. Nhưng bố Lô Tư vẫn không biết đủ. Hoài Đặc nghĩ rằng, hắn còn muốn thần lực của nữ thần tự nhiên. Nếu ta không cho, hắn sẽ dùng đồ thần lôi hủy đi thi thể của nữ thần. Thế ngươi đã làm thế nào? Con nghĩ, dù sao thì cũng không giữ được thi thể của nữ thần, dù có hủy cũng không thể cho bố lỗ tư. Hoài đặc nước mắt chảy dài, xót xa nói, hai năm trước, con có cơ hội hỏa hóa thi thể nữ thần. Giải thân lực của nữ thần ra khắp Thánh Sơn, như vậy dù bố lỗ tư có lấy được thì cũng không nhiều. Hai năm trước. Anh cách lạp mỗi nhìn sang tiểu hùng miêu đang gà gật muốn ngủ phía dưới bên cạnh chân mình, ông chủ, xem ra hai năm trước ma thú biến dị ở tinh linh quốc có thể giống như vạn năm trước. Nhưng lần này, thân lực của nữ thần được ma thú có thượng cổ huyết mạch hấp thụ. Sở thiên gật đầu tán đồng. Anh cách lạp mô nói tiếp, từ đó suy ra, chủ thần của thời đại thượng cổ có lẽ rất mạnh, vì thân lực của họ có thể khiến cả đại lục sinh ra ma pháp. Còn thân lực của nữ thần tự nhiên thì chỉ có thể sản sinh ra ma thu cấp 8 cấp 9. Chỉ sản sinh ma thu cấp 8 cấp 9. Không thể nào. Hoài Đặc nói, thân lực của nữ thần tuy chỉ là tầng thứ 3 nhưng tương đương với vài trăm tầng thứ nhất. Sao có thể chỉ có ma thú cấp 8 cấp 9? Suy nghĩ một hồi, mắt Hoài Đặc đông sáng lên. Chẳng lẽ có người kế thừa thần cách của nữ thần? Thần cách là cái gì? A Mạc Kỳ thắc mắc. Ngài không phải là thần sao? Hoài đặc ngạc nhiên, sao lại không biết thần cách? Một vài người cùng ngậm tam. Nhưng sở thiên lập tức có phản ứng, cười, Hoài đặc, con ta, chúng vừa mới thành thần, có rất nhiều chuyện ta chưa cho chúng biết, con thay ta giải thích đi, đồng thời sở thiên nghĩ bụng nói mò, lão tử cũng không biết. Thần cách là khả năng khống chế và điều khiển nguyên tố. Hoài đặc nhìn sang anh cách làm mẫu. Theo cảm giác của ta, Có lẽ Ngài dung hợp với nguyên tố tự nhiên phải không? Vậy thì giờ Ngài là chủ nhân của mọi nguyên tố tự nhiên trên đại lục Có thể tự sử dụng hoặc tạm thời cho người khác nguyên tố tự nhiên. Ví dụ, một Pháp sư muốn phóng thích cầm trú nguyên tố hệ thì nhất định phải có sự cho phép của Ngài. Khả năng hiệu lệnh cho nguyên tố tự nhiên của Ngài chính là thần cách. Sở Thiên hỏi, nếu có người có thể sử dụng quang minh cầm trú, bài ca ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Thì có phải có nghĩa là nữ thần sinh mệnh vẫn sống? Không, nữ thần sinh mệnh đã chết rồi. Hoài Đặc vẫn dùng anh cách lạp mối để giải thích, thứ lôi ta thất lễ, nếu ngài không may chiến tử thì các nguyên tố tự nhiên không còn chủ nhân nữa, có thể được bất cứ ai có khả năng sử dụng. Nữ thần sinh mệnh cũng vậy, nữ thần chết nhưng nguyên tố sinh mệnh vẫn còn, vẫn có người có thể sử dụng. Sở thiên thở dài, không biết là cảm giác trong lòng là gì? Anh cách lạp mối hỏi. Nếu ta đã dung hợp với nguyên tố thì sao còn chết được? Chẳng lẽ thật sự có người có thể hủy diệt mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất sao? Điều này thì ta không biết. Ta chỉ có thần lực tầng thứ ba thôi. Hoài đặc lắp đầu, tiếp tục chủ đề lúc nãy, thần lực của nữ thần sinh mệnh không thể nào chỉ sản sinh ra ma thu cấp 8 cấp 9. Nhất định là có người đã kế thừa thần cách của nữ thần, có thể thao túng thực vật, hơn nữa tổn hao của việc kế thừa thần cách rất lớn. Người đó có lẽ chỉ có thần lực tầng thứ nhất sơ cấp. Có thần cách khống chế thực vật, hơn nữa chỉ có tầng thứ nhất. Khò khò. Một tiếng ngay văng lên, thì ra là gấu trúc khách thu xa đang cuộn tròn nằm ngủ dưới đất. chương 296, Tàn cụ. Xoạt xoạt. Ánh mắt sờ thiên, A Mạc anh ánh cách lạp mô cùng rừng trên người tiểu hùng miêu Một cao thủ thần cấp cộng với hai vị thần, thứ vi lực này khiến cậu nhóc đáng yêu lạnh gáy. Mơ màng mở hai mắt gấu ra. Sao mọi người lại nhìn ta? Tiểu hùng miêu xoa xoa mũi, quẹt nước miếng, chấp chấp mắt nói, đừng có nhìn mà. Đáng yêu đâu phải lỗi của ta. Sở thiên nhanh như tên bắn tiến đến, nheo mắt cười rồi bế tiểu hùng miêu lên, vuốt vướt, vướt khuôn mặt bầu bính của nó, khách thu xa, ngoài việc ăn trúc ra thì người còn thích gì nữa? Ta còn thích ăn quả chu linh. Tiểu hùng miêu bị ánh mắt dịu dàng của sở thiên dọa cho Jun lấy bấy. Khốn kiếp, sao lại là thực vật? Sở thiên thầm rủa khà khà, ngoài thực vật ra thì ngươi còn thích gì nữa? Hết rồi. Khách thu xa lắp đầu, lão đại, ra ngoài lăn lộn không thể chỉ nghĩ đến ăn. Phải không ngừng liệu mình mới có được địa vị. Đương nhiên, cuộc đời như vậy là quan trọng nhất. Sở thiên cười hì hì, có điều cái bụng cũng rất quan trọng. Yên tâm, lão đại tuyệt đối sẽ không để cho huynh đệ ăn không no. Nói đi. Ngươi còn thích gì nữa? Hoài đặc căn bản là không hiểu sở thiên đang làm gì, còn Tây Cương thì hiểu, nhưng không dám sen vào. Về A Mạc Kỳ và anh cách lạc mỗ thì đều túi đầu. Năm đó, sau khi xa khắc dọa trên hát phượng hoàng cấp 9, sở thiên cũng có cái vẻ đức hành này. Thật sự là hết rồi. Tiểu Hùng Miêu dơ cánh tay ngắn cung lên, nghiêm túc nói, ta là một con gấu trúc có lý tưởng, có mục tiêu, có thực lực. Trước năm tuổi ta phải mở cho mình một đường khẩu, không thể để bị phụ thuộc việc ăn uống được. Tốt. Có chi khí. Sở thiên tán thưởng, rồi lấy ra hũ rượu phúc tư đặc tiểu bạch hay dùng. Nào, vì lý tưởng của ngươi, chúng ta uống. Tự cực. Tiểu hung miêu uống ngừng ngực, rõ ràng là trước đây chưa từng được ngửi thấy mùi vị tuyệt vời này. Khách thu xa, ông chủ còn có việc, ngươi tự uống tiếp đi. Sở thiên đưa hũ rượu. Nheo mắt nhìn tiểu hùng miêu con cái hút còn to hơn mình đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nữ thần từng nói, với thủ hạ có tiềm lực thì nhất định phải đáp ứng mọi sở thích của chúng. Không có sở thích thì phải tạo ra ba ví dụ như khiến chúng thích mỹ tiểu của đảo bố lôi Trạch Còn về ảnh hưởng của việc cho trẻ 3 ba tuổi uống rượu thì không phải vấn đề sở đại thiếu ra phải suy nghĩ. Anh cách lạp mỗ lắc đầu cười khổ, a mạ kỳ thì nhắm mắt lại. Chúng không thể tưởng tượng nổi một thần tự nhiên là sâu rượu lúc 3 ba tuổi thì sẽ thế nào. Sơ bộ lôi kéo được vị thần thứ ba của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, sở thiên nháy mắt với anh cách lạp mỗ. Anh cách lạp mỗ hiểu ý gật đầu. Có một số câu hỏi ngốc nít mà thần hoàng không thể hỏi, ví dụ như thần công tượng các hạ, nếu đàn ông mà kế thừa thần cách của phụ nữ thì có ảnh hưởng gì không? Hoài đặc căn bản là không hiểu sở thiên đang làm gì. Thần lực bị phong bế. Ngay việc di chuyển cũng khó khăn, chứ đừng nói đến việc kiểm tra tính chất thần lực của tiểu hùng miêu, thần cách không chia giới tính. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn tiểu hùng miêu biến thành yêu nhân. Anh cách lạp mỗi hỏi tiếp, vậy nếu có người kế thừa thần cách thì cần bao nhiêu thời gian để có được thực lực của nữ thần tự nhiên? Điều này phải xem tiềm chất của người đó. Thông thường thì phải cần hàng và năm. Hơn nữa có thể đột phá được nguyên tố pháp tắc của phụ thần sáng thế không cũng quyết định việc hắn có trở thành thần được không. Cái muốn biết đều biết cả rồi, sở thiên hỏi câu cuối cùng, Hoài Đặc, con của ta, giờ trên đại lục có còn thần xuống không? Bậy hạ, con cũng không rõ. Hoài Đặc nói, sức mạnh của con quá yếu, căn bản là không có khả năng tìm hơi thở của chủ thần. Có điều, Hoài Đặc do dự một chút rồi nói, năm đó... Mấy vị chủ thần đều chiến đấu ở thế giới hôn độn ngoài trời đất, sự sống chết của họ con không được chứng kiến, hơn nữa lúc đó trong trận đại chiến ở Biển Khấm, cũng có thể có thần chạy thoát giống con. Sở thiên cục gạc, rồi lấy vẻ thần côn thánh khiết, hai tay để lên vai hoài đặc, con của ta, ta tha thứ cho con. Hù hù! Thần công tượng cảm kích vô vàn, lệ tuân lã trã. Có điều, anh cách lạc mô và a mạt kỳ bỗng nổi hết gai úc. Từ sau khi thực lực lớn mạnh, lâu lắm rồi chưa thấy sở thiên có vẻ mặt này. Nhớ năm đó, sở đại thiếu ra rửa vào cái vẻ thần côn này khiến cho không ít người bị bán rồi mà còn giúp hắn đếm tiền. Con của ta, ta cũng không giấu gì con. Sở thiên túi đầu, trong trận chiến sinh tử năm đó, ta bị thương rất nặng. Các địch tư là tên phản đồ. Nếu không phải do hắn tập kích thì bệ hạ cũng không bị thương. Hoài đặc nhiên rằng, quên mất tử thần là lao đại trước đây của mình. Biểu hiện này khiến sở thiên thầm cao mày, vẫn là một tên nhát chết. Giờ ngươi cũng biết quang vinh của chúng thần đã biến mất. Sở thiên ngửa mặt lên nói, vì thế, buồn thần hoàng muốn tái hiện lại quang vinh của thượng cổ chúng thần. Hoài đặc gật đầu cái rụm, gương mặt đầy xúc động. Ừ, ngươi còn chưa hiểu sao? Với cái trí thông minh này mà làm thần được sao? Sở thiên thấy Hoài đặc phản ứng châm chạm, bèn ám thị, thực lực của buồn thần hoàng giảm sút rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh cũng chỉ có hai thần. Cũng may là hoài đặc vẫn chưa đến mức đàn độn, vậy hạ, con nguyện đi theo người. Vẫn chưa đủ. Sở thiên chớp mắt gửi, con ngoan, bổn thần hoàng cảm ơn con. Ừm, giờ trên đại lục này có rất nhiều người muốn gây bất lợi cho ta, con có cách nào giúp ta không? Đương nhiên là có. Hoài đặc xúc động, hét với Tây Cương, đi lấy những thứ ta làm cho thần hoàng ra đây. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Câu này lao tử rất thích. Sở thiên nháy mắt với A Mạ Kỳ, người đi bảo vệ Tây Cương. Tây Cương nhanh chóng quay trở lại, còn đem theo một cái hồng lớn. Bậy hạ, những thứ gần đây con làm đều bị hắc cám thần điện cướp cả rồi, chỉ còn lại một số thứ con cất giấu. Hoài đặc ra hiệu cho Tây Cương mở hỏng, đầu tiên là nhìn một cái vòng cổ nói, đây là vòng cổ ẩn thần, đeo nó lên thì trừ khi sử dụng thần lực, hoặc có thần lực tầng thứ tư trở lên. Nếu không thì không ai có thể phát hiện. Hoài đặc giới thiệu từng thứ một, sở thiên càng nhìn mắt càng sáng. Nhưng cuối cùng sở thiên vẫn cao mày sao lại không có vũ khí? Hoài đặc hưởng lại nhìn sở thiên. Rõ ràng đây là vấn đề thần hoàng phải rõ nhất, nhưng hắn vẫn giải thích, bậy hạ, vũ khí của chúng thần đều kết hợp với chính họ. Năm đó kích ba chạc của hải thần có sức mạnh của biển, con thần lực yếu không có cách nào làm ra được. Sở thiên biết mình đã lỡ mồm. Thế là không dám hỏi nhiều, bèn đứng dậy nói, hoài đặc, ngươi chịu thiệt ở đây một thời gian, bổn thần hoàng xử lý xong cuộc chiến ngoại kia rồi quay lại đón ngươi. Theo kế hoạch, hắn vốn định trộm đi thần công tượng là được, nhưng không ngờ lại phát sinh ngoài ý muốn, nên kế hoạch thay đổi. Thánh đấu sĩ, các ngươi vào đây bảo vệ thần công tượng hoài đặc. Sau khi dặn dò, sở thiên đem theo hai thần sùng ra khỏi mật thất. rầm rầm vừa ra khỏi cửa. Sở thiên nhìn thấy tiểu hùng miêu lộn nhào, cơ thể tròn đủng còn nảy tương tương trên đất mấy cái. Ờ, lão đại! Khuôn mặt đen trắng sen kẽ của khách thu xa giờ đỏ bừng, vừa nhìn là biết uống say rồi, nhưng vẫn ôm hũ rượu, lắc lưu nói, cái này ngon. Ta muốn nữa! Sở thiên tật lưỡi cười gian tà, gấu trúc sâu rượu đã nuôi thành công. Khà khà, cho người này! Sở thiên lại lấy ra một hũ rượu, cười, cứ từ từ uống. Ông chủ phải ra đánh nhau rồi. Ờ không. Tiểu hùng miêu dơ cao hũ rượu còn to hơn mình. Ra ngoài lan lộn Phải có có nghĩa khí. Lao đại đi đánh nhau huynh đệ ta phải đi theo. Vừa uống. Vừa đánh. Nói rồi. Tiểu hùng miêu ôm hũ rượu siêu vẹo sông ra. Ta giết Ui Chao. Lục cục. Lục cục. Thì ra cậu nhóc đứng không vững. Bị vấp. Rồi lăn lông lốc cùng với hú rượu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên lắc đầu nhắc tiểu hùng miêu lên ném cho anh cách lạc mỗ. Lúc này, trận chiến trong thần điện vẫn đang tiếp tục, hơn nữa vì liên tục có quân tiếp viện nên cả thánh sơn đã ngập chìm trong tiếng chém giết. Sở thiên quan sát tình hình, giờ quang minh thần điện đang liên thủ với ám điện đối phó với hắc ám thần điện, nhưng vẫn ở thế hạ phong. Bùm! Bùm! Không ngừng có những tiếng nổ như thế, mà cứ theo với môi tiếng nổ là nhất định có một người ngã xuống, bất luận có thực lực ra sao. lần theo tiếng nổ Đại giáo chủ hắc gám thần điện bố lô tư đang cầm một thứ vũ khí giống ống lửa. Âm thanh chính là phát ra từ đây. Ông chủ, có lẽ đây là phong lôi pháo mà Hoài Đặc nói. Anh cách lạp mô lên tiếng. Hoài Đặc không hổ là thần công tượng. Sở thiên cảm thán, thứ này kết hợp lĩnh vực của cả lôi thần và phong thần, vừa có uy lực của xét vừa có tốc độ và sự ẩn nấp của gió. Ngoài thần lực tầng thứ ba trở lên ra thì không ai có thể chống lại nó. Chẹp chẹp. Không tồi. Ông chủ, ta đi lấy thứ đó về. A Mạc Kỳ chuẩn bị lao đi. Đợi đã. Sở thiên kéo A Bạc Kỳ lại, trong tay bố lỗ tư có lẽ còn có hai quả đồ thần lôi, thứ này có thể diệt cả thần, chúng ta phải cẩn thận. Lại quan sát tình hình ám điện, những cuộc tín đồ này tuy có thương vong nhưng mục đích chỉ là kéo dài thời gian chứ không liệu mạng nên vẫn chưa tổn thương nguyên khí. A Mạc Kỳ, thông báo cho ba trưởng lao ám điện bảo họ rút khỏi chiến trường, họp mặt với 12 thành đấu sĩ. A mặt kỳ hơ tay, một phân thân bé bằng con mũi bay đến chiến trường. Dần dần các võ sĩ ám điện dưới sự chỉ huy của bà trưởng lao, trong tiếng chửi bới của tín đồ quan minh, rút lui khỏi trận chiến. Chúng ta xem cực đi. Sở thiên miết môi cười, ngồi xuống nhìn trận tàn sát, đợi đến khi chúng tổn hao tương đối thì ông chủ ta sẽ đi thu dọn tàn cục. chương 297, Tân Giáo Đình Giáo đình Thánh Sơn đối lỗ Nam Hy đã gặp phải một thảm họa trước nay chưa từng có. Nơi được coi là thánh kết nhất, được sự bảo vệ của chúng thần giờ đã máu chạy thành sông. Cuộc tranh đấu giữa hai đại thần điện Hắc Cám và Quang Minh không chỉ xảy ra ở Thánh Sơn. Bắt đầu từ chủ thần điện trên đỉnh núi, trận chiến lan dần xuống sân núi, chân núi, rồi bên ngoài núi. Thậm chí, các đội quân không ngừng được chi viện tới của hai bên cũng có một trận chiến ở heo biển Thánh Điệt Qua. Tinh linh quốc ở bờ đối diện thấy tình hình không an toàn nên đã phong tỏa mọi ngã đường. Hơn nữa, là tín đồ của nữ thần tự nhiên, một số tinh linh đã tự gia nhập vào cuộc chiến chống lại tín đồ hát ám Chẹp chẹp, đánh cũng đẹp thật đấy. Sở thiên đang lẩn thân trên không trung, nói chuyện tào lao với A Mạc Kỳ, thần công tượng quả là đã cho hát ám thần điện không ít đồ tốt. Hừ, quang minh thần điện liên thủ với thánh điện võ sĩ rồi mà cũng không phải đối thủ của chúng. lũ rưởi A Mạt Kỳ lắc đầu khinh thường. Trong mắt của thần, cuộc chiến với đẳng cấp này không khác mấy so với mấy con lợn tranh đồ ăn. Tiểu hùng miêu lắc lư hũ rượu say khước, này này, ở ta cũng muốn đánh nhau. Anh cách lạp mố lại có sắc mặt nghiêm trọng. Người sao thế? Xem không sướng sao. Sở thiên vô vai anh cách lạp mố cười. Ông chủ, ta lo lắng về đại giáo chủ hắc cám thần điện bố lô tư. Anh cách lạp mô nghĩ ngợi. Giờ ưu thế của hắc ám tín đồ không còn rõ ràng nữa, nhưng trong tay bố lỗ tư vẫn còn hai quả đồ thần lôi. Ta lo cuối cùng hắn sẽ sai tử sĩ sử dụng đồ thần lôi chết chung với quang minh thần điện. Đó cũng là một vấn đề. Sở thiên nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đi gọi người của ám điện đến đây. Ngươi và A Mạt Kỳ nhớ bảo vệ để phòng bất trắc Còn nữa, đưa cả thần công tượng hoài đặt theo. Anh cách lạp mô đi rồi, A Mạt Kỳ hỏi. Ông chủ định làm gì với thần công tượng? Thu nạp về gia tộc. Thu nạp hắn. hử Sở thiên lắc đầu. Trước tiên, hoài đặc phản bội thần hoàng tư đặc ân, rồi cả nữ thần sinh mệnh. Cuối cùng đến tử thần cũng trở thành phản đồ trong miệng hắn. hử loại thần đó ai dám nhận? Ừm, tiểu tử đấy không tin tưởng được. A mặt kỳ cập cập, nếu hắn biết ông chủ không phải thần hoàng, không biết chừng hắn cũng phản bội ông chủ. Ta dám đảm bảo. Dù ta có là thần hoàng hay không thì cũng có khả năng hắn sẽ phản bội. Sở thiên chắp tay sau lưng, nhìn xuống chiến trường, thái độ của hắn với nữ thần tự nhiên cũng không tồi, chứng tỏ tiểu tử này vẫn còn chút lương tâm, nên ta mới cho hắn một cơ hội, nếu không. Sở thiên không nói hết câu, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng. Vậy ông chủ định xử lý hắn thế nào? A Mạt kỳ hỏi, Hoài Đặc nhất định phải khống chế trong tay mình. Nếu không kỹ thuật của hắn một khi chống lại ông chụt thì rắc rối lắm. Khà khà. Sở thiên mèo mắt gửi, hỏi một câu trả đâu vào đâu, ngươi thấy Thánh Sơn thế nào? Thánh Sơn. a mạt kỳ khức lại, phong cảnh không tồi. Hừng, ai bảo ngươi nhìn cái đấy? Sở thiên cười, rồi lầm bẩm, Thánh Sơn ba mặt giáp biển, không có cường địch, phía bắc lại là tinh linh quốc do chúng ta dẫn dắt Hà hà, được lắm. Không lẽ ông chủ... Hà hà! A Mạc Kỳ sáng mắt, nơi này vốn là của thần hoàng. Hà hà, tiểu tử ngươi cũng không đến nỗi ngốc. Ông chủ, nhiều người đều nói ông chủ là thần hoàng như vậy, tại sao không bố cáo đại lục? A Mạc Kỳ hỏi, như vậy thì e là có đến hàng trăm triệu tín đồ sẽ thờ phụng ông chủ đấy chứ? Nếu ta thật sự là thần hoàng thì có thể làm vậy. Nhưng đáng tiếc ta không phải. Sở thiên lắc đầu cười. Chuyện của mình chỉ mình biết. Bác sĩ thú Y ở trái đất như Sở Thiên, dù có liên hệ thế nào thì cũng không thể có quan hệ với thần hoàng của đại lục huyên thú. Hơn nữa, thân phận thần hoàng dù có thể mang lại lợi ích nhưng với chúng ta, nguy hại còn lớn hơn. Sở Thiên nhìn A Mạt Kỳ còn chưa hiểu, vừa rồi Hoài Đặc nói, thần hoàng từng bị chúng thần phản bội, lại từng đánh với tử thần. Nếu hắn chưa chết nhất định sẽ quay lại đại lục báo thủ. Nếu có một ngày tư đặc cân xuất hiện thật. Phát hiện ta dùng danh nghĩa của hắn lừa đảo khắp nơi, có lẽ gia tộc chúng ta không tồn tại nổi đâu. A Mạc Kỳ nhun vai. Sở thiên nói tiếp, cho dù thần hoàng đã chết thật rồi, nhưng còn thượng cổ chúng thần thì sao? Hoài Đặc chưa tận mắt nhìn thấy bất kỳ chủ thần nào chết. Chủ thần lại là giáo đồ của tư Hoài Đặc, nếu chẳng may có một chủ thần xuất hiện, ngươi nói xem hắn sẽ tha cho thần hoàng ta sao? A Mạc Kỳ không nói gì. Tuy tính khí nóng nảy, nhưng không lô mãng. Hắn biết sở thiên nói đúng. Sở thiên lấy ra đồ thần lôi, vuốt ve nói, không biết thứ này có thể giết được Bảo Huy nhi không. Khốn tiếp tại sao năm đó Hoài Đặc không thử nghiệm với chúng thần có thần lực tầng thứ tư chứ? Nếu hết cách thì lão Tử sẽ đặt cực với Bảo Huy Nhĩ một phen. Lúc này, anh cách Lạp Mô đi gọi ám điện và Hoài Đặc đã quay lại. Chân thần, người có gì dặn dò? Đại trưởng lão hỏi, nếu các đại giáo chủ của giáo đình chết hết, Với thực lực của ám điện, có thể khống chế được mọi tín đồ ở Thánh Sơn và trên đại lục không? Sở Thiên hỏi thẳng vào vấn đề. Vì chân thần, chúng con có thể làm được. Thánh đấu sĩ hô vang. Tuy đại trưởng lão cũng là cuồng tín đồ, nhưng dù gì cũng sống hơn 100 năm rồi, đương nhiên rất lao thành. Chân thần, nếu có A Mạt kỳ tiên sinh hoặc anh cách lạp mỗi tiên sinh trợ giúp, con có thể làm được. Vậy thì tốt. Sở Thiên khẽ cười. Rồi tiếp tục quan sát chiến cục Trên đỉnh thanh sơn, không biết là từ khi nào, các tín đồ của tử thần dẫn đầu là bố lô tư, bắt đầu rút lui. Nhưng các tín đồ khác của hắc ám trung thần vẫn đang liều chết xuống lên. Anh cách lạp mẫu ngươi đoán đúng rồi. Sở thiên meo mắt lại, quả nhiên bố lô tư đã bán đứng hắc ám tín đồ, dùng đồ thần lôi tấn công tất cả. Như vậy đồ thần lôi nhất định là ở trên người hắn. Haha, các ngươi đợi ở đây. Nói rồi sở thiên dùng thuật thẩn thân biến mất. Bố Lô Tư cười nhạt rời khỏi chiến trường. Không có liệt vũ sát thần trợ rút, huy lực của kế hoạch giảm suốt không ít, giờ hắn chỉ còn cách hy sinh nhiều tín đồ hơn. Vụ. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng bố Lô Tư không hề để ý, gọi đến một tín đồ, con của ta, vinh quang của tử thần dựa vào con, cầm lấy cái này, đi. bỗng bố Lô Tư chết xứng người, vì đồ thần lôi trong người hắn thiếu mất một quả. Sở thiên cười hát hát quay trở lại, trong tay hắn bây giờ là đồ thần lôi mà bố lỗ tư vừa mất. Tên hiệu khác của liệt vũ sát thần chính là Điên Phong Đạo Tạc. Ừm cũng chính là tên trộm lợi hại nhất đại lục. Ném đồ thần lôi cho A Mạc Kỳ, sở thiên nói, cất giữ cẩn thận, sau này xử lý nó sau. Với hành động của sở thiên, những người khác đều không nói gì, vì tất cả không phải là cuồng tín đột thì cũng là đồng đảng. Có điều, hoài đặc thì cao mày thần hoàng cũng trộm đồ ư. Sở thiên nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt hoài đặc nhưng hắn kệ. Bố lô tư chết xứng một lúc lâu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc để do dự, bèn đưa quả đồ lôi thần cuối cùng cho tên quầng tín đồ đó. Bắt đầu rồi. A mà kỳ, anh cách lạp mỗi chú ý bảo vệ. Sở thiên đưa mọi người lùi xa hàng nghìn mét. Vì từ thần, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một tiếng hô vang lên từ chiến trường. Ngay sau đó là một thứ ánh sáng trắng tỏa ra bốn bể. Trước mắt, một nửa thánh sơn đã bị bao phủ trong ánh sáng trắng đó, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên. Hoài đặc lộ ra nụ cười đặc ý. Còn A Mạc Kỳ thì nhết môi, nói với sở thiên, uy lực không tồi, có thể đánh trọng thương ta, nhưng tốc độ và phạm vi hơi nhỏ, ta có thể tránh được trước khi nó nổ. Anh cách lạp mỗi nhìn Hoài đặc rồi nói, ông chủ, sức mạnh này không phải tạo thành từ nguyên tố tự nhiên ta không thể phục chế. Sở Thiên không nói gì, nghĩ bụng, thứ này chỉ có thể tạo ra thần có thần lực tầng thứ ba, xem ra vô dụng với bảo Huý Nhĩ. Dần dần, ánh sáng trắng đó biến mất. Thứ này thật tàn độc. Sở Thiên bông nghĩ đến vụ nổ hạt nhân ở trái đất, giờ trên đỉnh thánh sơn chính là cái thảm cảnh ấy. Toàn bộ chết hết, Quang Minh đại giáo chủ lan nước, hắc ám tín đồ, quang minh tín đồ, chỉ cần bị ánh sáng quét đến, chỉ cần có thần lực và ma pháp Tất cả đều chết thảm. Ngoại trừ các tín đồ tử thần đã rút lui từ trước. Viện quân của hai bên đang sông lên đỉnh núi đều dừng lại, xương sở nhìn nửa ngọn Thánh sơn. Ha ha ha ha. Đại trưởng lao ám điện cười lên điên dại, quỳ trước sở thiên, nghẹn ngào nói, chân thần, những tên phản đồ này chết hết rồi, người người cuối cùng cũng lấy lại được những gì thuộc về mình. Sở thiên cục đặc, làm tất cả những gì mà một thần hoàng nên làm, hạ giọng nói. Thánh đấu sĩ, chân thần tại thượng, 12 bóng người vụt hiện ra. Tín đồ của tử thần cấp địch tư ba bố lỗ tư vẫn chưa chạy xa được, các ngươi thay bổn thần hoàng đi tiêu diệt hắn. Vinh quang của chân thần do chúng con bảo vệ. Thánh đấu sĩ hét lên rủi nút người lao đi. Con của ta, sở thiên để một tay lên đầu đại trưởng lao đang quỷ với danh nghĩa của thần hoàng tư khoa đặc, từ bây giờ, con chính là giáo hoàng của nhân gian. Thay ta truyền bá vinh quang của phán quyết thần hoàng. Chân thần tại thượng. Tất cả thành viên của ám điện đều quỳ xuống. Ngày hôm nay họ đợi đã quá lâu rồi. Được rồi, đi tiếp quản giáo đình đi. Vâng. Đại trưởng lao đáp lời, chúng con sẽ lập tức tiêu diệt hết phản đồ cho người. Không, tha cho chúng đi. Sở thiên nhân tử, tuy chúng phản bội ta, nhưng dù gì cũng từng là con ta, hơn nữa đại lục còn có rất nhiều thần điện không bị thần bỏ rơi. Họ cần chúng dạy dỗ. Dù sao người ta cũng quên bổn thần hoàng đã hàng vạn năm nay, để họ tín ngưỡng lại bổn thần hoàng cũng cần có thời gian. Sở thiên meo mắt nói tiếp, các người lấy danh nghĩa ám điện tiếp quản giáo đình. Đừng tuyên bố bổn thần hoàng đã trở về vội. Đại trưởng Lao nghĩ ngợi một lúc rồi nói, trí tuệ của chân thần khiến con cảm phục. Con hiểu rồi, trước khi người có thần dụ mới, giáo đình sẽ giống như trước đây. Không ai trên đại lục này sẽ biết sự việc ngày hôm nay. Sở thiên gật đầu hài lòng, cùng tín đồ thông minh như đại trưởng Lao đây quả thật không dễ tìm chút nào. Sau khi đại trưởng Lao đi rồi, sở thiên quay sang nhìn thần công tượng, giờ đã đến lúc xử lý tên nhát chết ngày rồi. chương 298, Tân Giáo Đình Các nhân viên thần chức của giáo đình Quang Minh không tuyên bố việc của giáo hoàng là để tránh những xung đột có thể xảy ra giữa các chủ thần. Sau khi bảo A Mạt Kỳ đi chợ giúp cho đại trưởng Lao ám điện, Sở thiên quay ra cười cười với thần công tượng, hoài đặc, con của ta, bổn thần hoàng đã thấy uy lực đồ thần lôi của con, rất mạnh. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng hoài đặc không có gan chống lại sở thiên, hoặc có thể nói là không dám chống lại anh cách lạp mố bên cạnh sở thiên, cảm tạ sự khen ngợi của người, thần hoàng bệ hạ của con. Ánh mắt sở thiên rời sang Tây Cương, học sinh của ngươi cũng không tồi, chỉ trong có 10 năm đã hoàn toàn kế thừa được kỹ thuật của người. Ha ha. Hoài Đặc cười đắc ý, đúng vậy, dưới sự chỉ dẫn của con, trừ một số kỹ thuật cần thần lực ra, mọi cái khác Tây Cương đều đã học được. Anh Cách Lạp mô mím môi cười, câu nói vừa rồi của Hoài Đặc vô tình đã cho Sở Thiên biết rằng thần công tượng đã thành vô dụng rồi, vì hắn đã có người thay thế. Sở Thiên meo mắt cười, Tây Cương, nghe nói ngươi và Tề Bách Lâm là bạn cũ. Sự chấn động của thần Hoàng, hối hận vì đã hại nhầm thần công tượng. Những điều này khiến Tây Cương đang chìm đắm trong những cảm xúc phức tạp. Sở Thiên hỏi một lúc lâu hắn mới sự tỉnh, cung kính nói, Vậy hạ, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của con lúc trước. Con và Tê Bách Lâm biết nhau từ mấy chục năm trước, khi đó đã cùng nhau làm một số thứ. Vậy à Khà khà, Tê Bách Lâm rất nhớ người đấy. Sở Thiên cười, giờ Tê Bách Lâm cũng là bá tức ở đế quốc rồi. Con cháu của hắn cũng gia nhập viện nghiên cứu của đảo bố lôi Trạch Nói rồi, Sở Thiên vô vai Tây Cương, có muốn gặp bạn cũng không? Nguyên liệu ở đảo bố lôi Trạch nhiều hơn cả giáo đình đấy. Con có thể đi gặp Tế Bách Lâm. Tây Cương vui mừng con xiết hợp tác với hắn, con có thể làm ra trang bị tốt nhất đại lục. Có điều. Tây Cương nhìn thần công tượng. Thần công tượng sẽ được sự bảo vệ của ta, ngươi không phải lo lắng. Sở Thiên gọi thánh đấu sĩ vừa trở về lại, dặn dò bảo vệ Tây Cương về đảo bố lôi Trạch rồi nói lại chuyện ở đây với phu nhân sắt lâm na là được. Nghe xong thần dụ các thánh đấu sĩ lập tức đưa Tây Cương đi, ngay cơ hội từ biệt thần công tượng cũng không có. Không dựa vào thần công tượng được, nhưng Tây Cương là nhân tài, hơn nữa lại là nhân tài bị thân phận thần hoàng của sở thiên chân áp Sở thiên nhìn hắn rời khỏi đó cười, anh cách lạc mỗ, phong tỏa thánh sơn, nội đấu của giáo đình tuyệt đối không được để người ngoài biết. Thần hoàng bệ hạ Cuối cùng Hoài Đặc cũng có cơ hội mở mồm, có thể có thể xin người giải thoát cho. Hèm hèm. Sở thiên bông ho lên vài tiếng, rồi sắc mặt thay đổi, người của ám điện quá vô dụng, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa khống chế được cục diện. Hừ, khách thu xa, người giúp ta trông non Hoài Đặc, ta đi dạy bảo đám người ám điện. Nói xong thì sở thiên biến mất, chỉ còn lại Hoài Đặc đang nói, ngẩn ngơ nhìn theo bóng sở thiên. Ờ, tiểu hùng miêu nức lên một tiếng đã hơi tỉnh một chút, chớp chớp mắt, ngươi là Hoài đặc. Ta cảnh cáo ngươi, không được thơm ta. Hì hì, hi, biệt hiệu của huynh đệ ta đây là Nam Hải nhất phi lục, nhớ trận chiến lấn đầu tiên xuất đạo năm ấy. Một ngày sau, cục diện hỗn loạn của giáo đình đã được khống chế. Người của ám điện theo lời dặn của Sở Tiên, giả mạo tín đồ của các đại thần điện, khống chế mọi các cơ quan trọng yếu của giáo đình. Chỉ trong một đêm, giáo đình đã đổi chủ. Về sự việc của ngày hôm đó, Sở Thiên biết là rất khó che giấu hoàn toàn. Để tổn thất ít nhất có thể, Sở Thiên thông qua Giáo Hoàng Tân Nhiệm, tuyên bố với bên ngoài về chân tướng. Đại giáo chủ Hắc Cám Thần Điện bố lỗ tư phản bội tín ngưỡng, trong ngày sinh nhật của Giáo Hoàng Hạ độc bệ hạ. Sau đó, Đại giáo chủ Quang Minh Thần Điện Lan Đức để diệt trừ phản đồ, chỉ huy các Quang Minh tín đồ chiến đấu với Hắc Cám Thần Điện, không may tử trợ. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, nữ thần sinh mệnh vĩ đại đã giáng hạ thần tích. Dùng một luồng ánh sáng trắng tiêu diệt tất cả phản đồ, phục hồi vinh quang vốn có của Thánh Sơn Đỗ Lô Nam Hy. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Quang Minh Thánh Đồ Phất Lạp Địch Nạc, giáo đình đã chọn ra được giáo hoàng mới, hai đại thần điện Hắc Cám và Quang Minh cũng có đại giáo chủ mới. Mọi tín đồ trên đại lục cũng có đối tượng để tế bái mới. Nói chung, giáo đình vẫn là cái giáo đình đó, chỉ là giáo hoàng và hai đại giáo chủ thì thay người thôi. Ánh sáng của chúng thần vẫn chiếu dọi đại lục. Bận rộn cả ngày, sở thiên nhớ sát lâm na vô cùng. Những việc này nếu có cô ấy chắc chỉ mất vài tiếng là xong. Nhưng đang tiếc sắt lâm na không có ở đây, sở thiên đành phải tự mình động tay vào. Vấn đề ngoại bộ đã giải quyết xong, hắn vẫn còn việc nội bộ cần xử lý. Lúc này, nhị trưởng lão và tam trưởng lao ám điện đang quỷ khóc lóc dưới chân hắn. Chân thần, chúng con chưa bao giờ phản bội người. Hai vị trưởng lao nước mắt không ngừng tôn rơi, ai hoàn nói. Xin đừng bỏ rơi chúng con. Ai, bổn thần hoàng nói bao nhiêu lần rồi. Sở thiên phiền đến mức vẻ thần côn cũng không giữ được nữa, bổn thần hoàng không đuổi các ngươi. Nhị trưởng lão, bổn thần hoàng muốn ngươi làm đại giáo chủ quang minh thần điện, không có nghĩa là ta vứt bỏ ngươi. Tam trưởng lão, ngươi là đại giáo chủ hắc cám thần điện, nhưng cũng có thể thờ phụng thần hoàng mà. Chân thần, con không muốn là đại giáo chủ của nữ thần sinh mệnh, con muốn làm người hầu của người. Nhị trường lao hơn trăm tuổi, giờ nhìn chẳng khác gì trẻ con. Quá độ, quá độ có hiểu không hả? Sở thiên bực mình, hứa tay, tất cả chỉ là tạm thời thôi. Sau này các ngươi có thể trở về với buồn thần hoàng. Nói xong, sở thiên gần như bán mạng chạy ra ngoài, có gì không hiểu thì đi hỏi đại trưởng lão à không, hỏi giáo hoàng. Khốn kiếp, thật phiên phức. Vừa đi, sở thiên vừa lậu đầu, chỉ là tạm thời thay đổi tín ngưỡng. Gặt các tín đồ trên đại lục thôi mà. Có gì không thể chấp nhận chứ. Chả trách các ngươi chỉ có thể làm lão nhị, lao tam. Nhìn đại trưởng lão người ta biết ứng biến kịp thời kia kìa. Ai bảo chúng là quầng tín đồ cơ chứ. Khà khà. Anh cách lạp mỗ cười, đuổi tới nơi. Ông chủ, mọi việc đã sắp xếp xong. Mọi tín đồ thánh sơn và đại lục đều về tay ông chủ rồi. Sở thiên chút bỏ bộ mặt chắn nản, cười lớn. Sau này Thánh Sơn chính là hậu viện của chúng ta. Nói xong thì Sở Thiên lại tặc lưỡi, đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Anh cách lạp mô cục gặc ngày nào chưa xác định được chúng thần còn sống hay đã chết, là ngày đó chúng ta chưa thể công khai điều động sức mạnh của giáo đình. Ai, chỉ có thể âm thầm khống chế. Sở Thiên thở dài, nói với giáo hoàng, giờ hắn không cần phải làm cho ta điều gì hết. Nhưng nhất định phải tăng cường sức mạnh nhanh nhất có thể. Ít nhất phải hồi phục ở mức độ giáo đình trước đây. Ngoài ra bảo hắn chọn ra các cuồng tín đồ có tố chất nhất, âm thầm đến thần mộ dưới đảo bố lôi Trạch để tu luyện. Sau khi ghi nhớ lời dặn của sở thiên, anh cách lạp mố hỏi, ông chủ, thần công tượng vẫn đang nói chuyện với khách thu xa. Nói rồi, anh cách lạp mố cười một cách cổ quái, cậu nhóc sắp khiến cho hoài đặc phát điên lên rồi. Vậy sao? Cho khách thu xa thêm vài hũ rượu ngon để hắn nói chuyện tiếp. Sở thiên nhấn mày theo cảm giác của ngươi, thần lực của Hoài Đặc có bao nhiêu khả năng có thể phục hồi. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nếu không có ai trợ giúp, e là mãi mãi không phục hồi được. Vậy thì tốt. Sở thiên tử tốn nói, ta sẽ không gặp lại Hoài Đặc nữa. Ngươi giao hắn cho giáo hoàng, triệu tập vài người lùn tay nghề cao phục vụ Hoài Đặc, nói là người này là phản đồ. Nhưng kỹ thuật của hắn còn có ích cho giáo hoàng, giáo hoàng sẽ biết phải làm thế nào. Nói rồi, sở thiên cười nhạt, ngoài ra ngươi nói với giáo hoàng câu này, không cần biết hắn dùng thủ đoạn gì, bổn thần hoàng chỉ cần thần công tượng tạo ra trang bị cho đảo bố lôi Trạch Lát ta đi làm ngay. Anh cách lạp mô nói, Anna vẫn đang ở tinh linh quốc, sau khi xử lý việc của giáo đình, ta đi đón cô ấy về đảo bố lôi Trạch Không cần đâu, để Anna tự về bố lôi Trạch Sở thiên lắc đầu cười khổ, giờ chúng ta còn dám về nhà sao? Anh cách lạp mô khực lại, rồi cũng cười méo xẹo hì hì, bà huy nhị thật lợi hại. Tuy hiện giờ a amạn kỳ và anh cách lạp mô có thể che giấu hơi thở, nhưng điều cốt yếu để tránh bị phát hiện là cách xa bà huy nhị. Mà đảo bố lôi Trạch thì lại ở ngay trước cửa nhà bà huy Nhĩ Vậy chúng ta đi đâu? Ở lại giáo đình sao? Không, giáo đình cũng không an toàn, mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sở thiên trầm âm. Phải nghĩ cách vừa thoát khỏi bà huy nhĩ vừa không chọc giận ả. Dù chúng ta có trốn được bào huy nhị thì đảo bố lôi Trạch cũng không tránh được hàng nghìn vạn đại quân hải tộc. Anh cách lạp mô túi đầu nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì chỉ còn cách ném cái họa này cho người khác. Nhưng đại lục không có ai có thể khiến ả hứng thú. Ai nói không có. Sở thiên mèo mắt cười. Đưa đá liên lạc cho ta. Sở thiên dơ tay về phía anh cách lạp mô. Ta sẽ thông báo về nhà là sẽ không về trong một thời gian ngắn. Anh cách lạp mô nối thông được với sắt lâm na, bà chủ, ông chủ muốn nói chuyện với bà chủ. Anh cách lạp mô à? Mau đưa đá liên lạc cho phất lạp định nạc. Phát ra từ đá liên lạc là giọng của chu lệ á, sở thiên và anh cách lạp mô đều chết xứng. Đá liên lạc đầu bên kia chỉ có sắt lâm na sử dụng, liên thông với tất cả các nhân vật quan trọng trong gia tộc. Gần một nửa tin cơ mật của đảo bố lôi Trạch đều được truyền đạt qua viên đá đó. Thứ quan trọng như vậy là vật bất ly thân của sắt lâm na. Nhưng bây giờ, đầu bên kia lại là Chu Lệ Á, người chưa bao giờ nhúng tay vào sự vụ của gia tộc. Nhà xảy ra chuyện rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu sở thiên, nếu không thì Chu Lệ Á tuyệt đối sẽ không nhận cuộc gọi này. Này, này, thướng công, sao chàng không nói gì cả? Giọng nói của Chu Lệ Á vang lên. Sở Thiên giật lấy viên đá, có phải Sắt Lâm Na xảy ra chuyện gì rồi? Sao chẳng biết? Chu Lệ Á ngạc nhiên. Nghe được sự bình tĩnh trong ngữ khí của Chu Lệ Á, Sở Thiên thở phào, sao nàng lại giữ viên đá này? Sắt Lâm Na đâu? Là Sắt Lâm Na tỷ tỷ giao cho thiếp giữ. Chu Lệ Á nói, Sắt Lâm Na tỷ tỷ không được khỏe, không thể xử lý sự vụ được, giờ ra ngoài đảo nghỉ dưỡng rồi. Chương 299, vẫn còn một. Hê hê, hê hê hê hê. Đêm khuya, trong một hoa viên ở giáo đình Thánh Sơn đố lỗ nam hy phát một tiếng cười khiến người ta nổi ra gà. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mà thứ âm thanh không chí thông minh nào tả nổi này phát ra từ mồm sở thiên. Anh cách lạp mỗ lạnh xương sống, nhìn ông chủ bây giờ chẳng khác gì với xa khác. Nói một cách chính xác, niềm tự hào của tế tự đại lục. Nhất đảng thần vũ vương đế quốc khải tác, bố lôi trạch đạo chủ, thái thượng giáo hoàng của giáo đình ba thân vương phất lạp địch nạc hiện tại có chỉ số thông minh bằng không. Khiến cho sở đại thiếu gia thành ra thế này chỉ là một câu nói. 3 ba phút trước, chu lệ ái nhỏ nhẹ nói với hắn, ai, vốn định cho chàng một niềm bất ngờ, nhưng chàng lại không thể về được. Thôi vậy, cho chàng biết, sát lâm na tỷ tỷ không thể xử lý sự vụ là vì tỷ ấy có thai rồi. Nói xong là sở thiên bắt đầu cười ngốc. Ha ha ha, chúc mừng ông chủ. Anh cách lạp mố kéo sở thiếu ra khỏi tình trạng ngơ ngẩn. Chu lệ á phu nhân đang đợi ông chủ đáp lại kìa. he hê. Hey. Cười nốt mấy tiếng, sở thiếu dơ viên đã lên, nhanh vậy sao? Ta xa nhà mới hơn một tháng, he hê. Hey. Nữ tế tự của gia tộc đã kiểm tra, nói là đã có 3 tháng rồi. Giọng chu lệ á cũng rất phấn khích, hi hey hê. Hey. Bảy tháng nữa là gia đình chúng ta có trẻ con rồi. 7 tháng? Sao lâu vậy? Sở thiên nuôn nóng, trai hay gái? Chàng hồ đồ à? Mới có 3 ba tháng sao biết được chứ? Chu lệ á khét lời, nhưng theo tiểu bạch thì là con trai. Tiểu bảo bối biết cái này sao? Sở thiên ngần ra, không phải trước đây tiểu bạch là bà đỡ đẻ đấy chứ? Nghe nói con của tạm nạp tư tướng quân và sích diễm tỷ tỷ có thể sẽ ra đời cùng với con chúng ta. Cùng ra đời Không lẽ xích diễm mang thai hơn một năm mới sinh Sở thiên lắc lắc đầu Cũng bình thường thôi Cự long mà Hơn một năm cũng là nhanh rồi Giờ việc ở nhà ai lo Sở thiên hỏi Sát lâm na tỷ tỷ giao cho thiếp Nhưng thiếp không làm được nên giao cho tiểu bạch rồi Sở thiên đập một cái vào trán Lâm bầm Chết rồi Với tính khí của tiểu bạch Thì đảo bố lôi Trạch nhất định là tan thành rồi Không biết trừng giờ toàn dân đang ngâm rượu ấy chứ? Giạn dò qua loa vài câu, cuối cùng sở thiên trịnh chọc nói, nói với sắt lâm na, trước khi con chào đời ta nhất định sẽ giải quyết xong mọi rắc rối để về với nàng ấy. Tắt đá liên lạc, sở thiên và anh cách lạp mỗi nhìn nhau, 7 tháng. Trong 7 tháng lao tử phải trừ khử được bào huy nhĩ. Trong thần điện công tượng, tiểu hùng miêu không quan tâm đến hoài đặc đang mặt mày nhăn nhó, vẫn đang ôm hũ rượu lẹ nhẹ, nhớ năm đó. Hác đạo tổng tiêu bà tử của Nam Hải bọn ta là một con vượn thông ti cấp 8 tên ý hề vạn, biệt hiệu huyền ngai. Tên tiểu tử ấy ma pháp và võ thuật kiêm toàn, rất hoạch phong. Ngay lang vương Nam Hải và tinh linh vương đều nể hắn. Nhưng kết quả, hắn chọc giận lao tử, ta đây đuổi hắn qua hàng trăm ngọn núi. hèm Cuối cùng hoài đặc không chịu nổi nữa, cười gian, khách thu xa huynh đệ có thể giúp ta một chuyện không? Nói! Huynh đệ với nhau! Đừng khách khí. Tiểu hùng miêu vô khuôn ngực đầy thì nói. À có thể cho ta gặp thần hoàng bệ hạ không? Hoài đặc tham dò, ta muốn xin bệ hạ giải trừ phong ấn. Không vấn đề gì, ngươi lợi ở đấy. Tiểu hùng miêu chạy vụ đi, rồi binh một tiếng đâm sầm vào sở thiên đang tới. Hi hi, sao láo đại lại ở đây? Tiểu hùng miêu xoa xoa đùi, cười, có còn còn. Rượu chứ gì? Sở thiên ném cho một hũ rượu, thu dọn đi. Chúng ta phải đi rồi, ngươi giữ lấy uống trên đường đi. ca ngợi lão đại, tiểu hùng miêu nhảy cấm lên, huynh đệ ta chẳng có gì để dọn dẹp, một người ăn no cả nhà không đói, giờ có thể đi luôn. Nói xong, tiểu hùng miêu một tay biến ra một bó trúc tay kia bê vũ rượu, bắt đầu chảy dại hưởng thụ. Còn sự ủy thác của hoài đặc nó quên mất tiêu rồi. Lộc cọc lộc cọc, trong tiếng ma sát của gỗ và đá, thần công tượng hoài đặc ngồi trên xe lăn tự động theo ra. Vậy hả người phải đi rồi. Con. Hoài Đặc à, đúng rồi, hôm qua quên hỏi ngươi. Sở thiên vốn không muốn gặp Hoài Đặc, nhưng bị gặp rồi đành phải ra vẻ thần côn. Hác ám thần điện từng hạ thần dụ truy sát phất lạc địch nặc, ngươi biết chuyện này không? Hoài Đặc xứng lại, đành để chuyện của mình lại, trả lời sở thiên trước. Con nghe bố Lô Tư từng nói, sát thủ giỏi nhất của hác ám thần điện đã chết, muốn con tạo nhiều trang bị cho hắn hơn nữa. Ồ. Vậy ngươi có biết ai hạ thần dụ không? Sở thiên không cho Hoài Đặc cơ hội nói, nói nhanh, thần dụ đó là do bố lỗ tư ngụy tạo hay thật sự hát cam chúng thần xuất hiện phải không? Cái này! Hoài Đặc lắp đầu, con không? Dựa vào thân phận của ngươi mà có thể biết những chuyện này sao? Ừ! Sở thiên căn bản không có ý để Hoài Đặc trả lời, hỏi tiếp, Hoài Đặc, con ta, bổn thần Hoàng đã nghĩ rất lâu. Theo con nói, Trong trận đại chiến giữa các chúng thần ở biển cấm vạn năm trước, con đã thoát được thì không biết trừng thần khác cũng có thể thoát. Lần này hoài đặc không chần trừ, nói dứt khoát, bậy hạ, con có thể thoát là nhờ vào vòng cổ ẩn thần mà con tạo ra, các thần khác không có khả năng này. Dưng một lúc, hoài đặc như nhớ ra cái gì, không đúng, còn một vài thần dựa vào lĩnh vực của họ cũng có thể thoát được. Có ai có khả năng? Lần này thì sở thiên không hề muốn nhảy vào họng hoài đặc mà thật sự rất hứng thú. Có khả năng nhất là người cùng nắm giữ không gian với Hoàng Kim Long Tộc, thần không gian. Hoài Đặc nghĩ ngợi một lúc, hắn có thể đưa mình đến một địa điểm khác để tránh truy sát. Ngoài ra, thần đoạ lạc của Hắc Cám thần điện cũng có khả năng. Dù gì hắn cũng nắm giữ con đường thông giữa nhân gian và địa ngục, vào thời khắc quyết định có thể trốn xuống địa ngục. Theo ta biết, giờ người nắm giữ con đường đó là địch Đá Lạc. Sở Thiên rất ngạc nhiên. Ồ Thần Hoàng không biết rồi. Hoài Đặc giải thích, trong trận đại chiến sau khi người hần giật, ma thú địa ngục phản bội lại không gian pháp tắc của thần sáng thế, phái đại quân đến nhân gian. Dẫn quân là Mạc phỉ đặc biệt danh địa ngục sát lục giả, hắn đã giết vô số hắc ám thần tộc, cướp đi quyền nắm giữ địa ngục. Sở thiên trước mắt, thầm ra một quyết định, sau khi về nhà xây dựng cho tiểu Mạc phỉ đặc vài phường hội làm đồ ăn vặt. Ngoài ra còn phải nghĩ cách tạo quan hệ tốt với cái đầu thứ ba của hắn. Còn có thần nào có khả năng thoát nước không? Sở thiên tiếp tục nói. Để con nghĩ xem. Hoài đặc túi đầu, cao mày suy nghĩ. Ừm, ngươi cứ từ từ nghĩ, bổn thần hoàng có thời gian sẽ lại đến thăm ngươi. Nói xong sở thiên quay người đi mất. Khốn kiếp. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên nhát chết này. Sở thiên mừng thầm. Đúng lúc này, hoài đặc mắt đông sáng lên, ngẩn đầu lên, bậy hạ. Vẫn còn một. Ủa? Bậy hạ đừng đi, xin hãy giải trừ cấm chế cho con. Nhưng đáng tiếc, sở thiên không nghe thấy. 6. Phía Nam Tinh Linh Quốc Một cỗ xe ngửa cũ nát chầm chậm đi trên con đường gặp gẹn. Đánh xe là một tráng sĩ trẻ tuổi tráng kiện với gương mặt kiêu ngạo mà dữ thợn, nhưng trên người chỉ là một bộ quần áo của một võ sĩ thông thường. Bên cạnh người đánh xe là một pháp sư gầy gò, nhìn có vẻ yếu đối. Chính là anh cách lạc mô và A Mạ Kỳ. Ông chủ, chúng ta có thể đổi cách hóa trang không? A mạt kỳ than thở, ta và anh cách lạp mô đều là thần, nhìn thế này nói ra không dám gặp ai nữa. Dèm xe được vấn lên, sở thiên với lớp hóa trang đạo tặc thò đầu ra, nói bé thôi, giờ chúng ta đang chạy nạn, trước khi khử được bảo huy nhị không được nhắc đến thân phận của chính mình. Giờ bà huy nhị không có ở đây, chúng ta cũng đã giấu đi hơi thở. Bảo huy nhị không có ở đây, nhưng còn thủ hạ của ả thì sao? Sở Thiên bước ra ngoài đầu xe, thủ hạ của Bảo Huy Nhi có bao nhiêu người chứ? Chỉ đại quân chính quy hải tộc cũng đã có hàng vạn. Hơn nữa giờ ả là hải thần, tất cả hải tộc trên đại lục này đều là thủ hạ của ả. Ngươi có đảm bảo trên đại lục không có mật thám của biển không? Vũ A Mạc Kỳ, Sở Thiên thở dài, mấy năm nay, ai cũng biết Bảo Huy Nhi là đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng đều không để ý thế lực của ả. Dù bào huy nhi có là một người bình thường nhưng quân đội của ả ta đủ để san bằng đại lục mấy lần liền. Khốn kiếp, thật bức bối. A mạn kỳ chửi rùa, quất mạnh dây cương, hoa trang, lại không được dùng thần lực, người khác bắt nặn thì phải làm thế nào. Tổng tiêu bà tử yên tâm còn huynh đệ ta đây. Tiểu hùng miêu thò đầu ra, nhưng thân thể thì đã bị nhuộm thành màu đen, nhìn giống như gấu trúc lúc mới sinh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền Ngươi cũng không được đậu thủ. Sở thiên nghiêm nghị, bà Huy Nhĩ từng gặp ngươi rồi, không chừng còn nhớ đặc điểm thần lực của ngươi. Chúng ta có thể lừa ảo một lần, chứ không được lần hai đâu. Ta đưa ngươi dây chuyển ẩn thần là vì sợ ngươi bị phát hiện. Thực ra sở thiên còn một câu chưa nói. Khi ở Thánh Sơn, không biết tại sao bà Huy nhị không phát hiện ra thần cách của tiểu hùng yêu, nhưng nó không có nghĩa là vĩnh viễn không bị phát hiện. Nếu sau này bị bà huy nhĩ biết tiểu hùng miêu là thần tự nhiên tương lai, chỉ ế là thần mộ dưới đảo bố lôi chạch lại có thêm vài cái xác. Á! Vậy chẳng phải chúng ta không thể đánh nhau sao? Vẻ mặt ngạc nhiên của tiểu hùng miêu rất đáng yêu, không hề bị chịu ảnh hưởng bởi việc thay đổi màu lông. Đánh nhau thì được, nhưng không thể sử dụng thần lực mà chỉ có thể dùng ma pháp và đấu khí. Sở thiên véo con gấu trúc ngoài việc điều khiển thực vật ra cái gì cũng không biết, cười. Vì thế người, ta và anh cách lạc mốt đều không phải đánh nhau. Có chuyện gì thì để A Mạc Kỳ đi xử lý. Ai tiểu hùng miêu thở dài, nói như người lớn, có tài năng mà không thể sử dụng. Bi ai thật. Rất may, sự ai hoán của tiểu hùng miêu hình như đã có tác dụng. Vụt. Vụt. Mấy chục bóng người xông ra từ hai bên đường. Đứng lại. Cấp đây. chương 300 trăm, dị thường. Giao hết tiền ra đây. Không ta giết. Trong một khe núi hoang vu hẻo lánh của tinh linh quốc, một con khỉ cao hơn 2 m đang đứng đối diện với sở đại thiếu ra mà hét. Vùng Nam Hải này rất giữ quy tắc, chỉ cần giao tiền ta sẽ tha cho các ngươi Ông chủ, đây có lẽ là vượn thông tí cấp 8, sở trường mà thủy hệ ma pháp. Anh cách lạp mô giải thích cho sở thiên Không tội. Ta chính là vượn thông tí cấp 8, hơn nữa ma pháp và võ nghệ song toàn. Dương cao cây gậy trong tay, hầu tử ngửa mặt lên trời nói, năm nay ta 18 tuổi. Tiểu tử, ngươi 18 tuổi chẳng liên quan gì đến lao tử. A mạt kỳ nhìn hầu tử qua cái mắt. Lao đại, tiểu hùng miêu kéo kéo sở thiên từ đằng sau, huynh đệ ta. Ngươi không được động thủ, giao cho A mạt kỳ được rồi. Sở thiên nhét tiểu hùng miêu vào trong xe. Dầm dầm, hầu tử tức giận, đập cây gậy xuống đất hết. Ngươi không hiểu ý nghĩa của việc 18 tuổi sao hả? A Mạc Kỳ nhắm mắt lại, đợi mệnh lệnh của sở thiên. Tuy không được dùng thần lực nhưng chỉ dựa vào ma pháp thôi đã rất ít kẻ trên đại lục này có thể là đối thủ của A Mạc Kỳ rồi. Căn bản là không cần lo lắng đến một ma thú cấp 8. Lao đại, ta. Tiểu Hùng Miêu lại chui ra. Quay lại uống rượu đi, ở đây không cần đến ngươi. Sở thiên lại ấn Tiểu Hùng Miêu vào trong xe. 18 tuổi. Thanh xuân. Hầu tử ngẩng lên trời hét lên phấn khích, các ngươi đã từng thấy một vượn hầu nào 18 tuổi đã kiêm toàn cả ma pháp và võ nghệ chưa? Không có. Các ngươi đã thấy ma thú nào mới 18 tuổi mà đã gây dựng nên một sự nghiệp lớn thế này chưa? Cũng không có. Sở thiên nghe hầu tử nói mà buồn cười, vụ A Mạc Kỳ, khi 18 tuổi ngươi đang làm gì? A Mạc Kỳ nhúng bay, hình như đang cướp địa bản với một con hỏa phụng hoàng. Lão đại. Tiểu hùng miêu lần thứ ba trôi ra, lúc ta 18 tuổi. Ủa, ta hình như mới 3 tuổi. Lần này tiểu hùng miêu tự động quay trở lại, huynh đệ, cho chúng biết ta là ai. Hầu tử hét về đám khỉ đằng sau. Các ngươi nghe đây, lão đại của bọn ta là hát đạo tổng tiêu bà tử của Nam Hải. Đại hiệu Y Y Vạn, tiểu hiệu nặc Duy Kỳ, biệt danh Huyền Ngai. Cho bọn chúng hay, sự nghiệp của lão đại ta. Lão đại huyền nhai của bọn ta là huynh đệ kết nghĩa với Nam Hải Vương, Nam Hải Tổng Tiêu Bả Tử Lương Thực của Lang Hoàng Khải Văn Bệ Hạ. Thì ta là tiểu đệ của Khải Văn. Sở thiên miết mép, A Mạc Kỳ, nhẹ tay với hắn một chút, đừng làm tổn thương hòa khí. A Mạc Kỳ gật đầu, nhảy khỏi xe tiến tới trước mặt Y Vạn, nghề mặt lỗ tây nạp, ta không giết ngươi, cút. Y Thị Hải Vạn hét, to gan, lỗ tây nạp là cái tên ngươi có thể gọi sao. Phải gọi là lỗ tây nạp lao đại. Ngươi dám làm mỗi nhục thần tượng của ta. Huynh đệ, giết. Cuối cùng tiểu hùng miêu không nhịn được nữa, nhảy ra khỏi xe, chạy vụ đến bên cạnh A Mạc Kỳ. Tên tiểu tử này giao cho huynh đệ ta giải quyết được không? A Mạc Kỳ nhìn sở thiên, coi như đã đồng ý. Hê! Hê! Hê hê! Tiểu hùng miêu lấy ra từ trong vòng khổ một hũ rượu, cười gian. Lắc lư đi với vẻ ngạo mạn nhất có thể đến trước mặt y vạn, tiểu tử, còn nhận ra huynh đệ ta không? Y vạn bỗng hơi run run, nhìn khách thu sang nghi hoặc, rồi thở phào, vô ngực, giật mình, giống Nam Hải nhất phiến lục quá. Phù, cũng may không phải, nếu không thanh xuân của ta tiểu mất. Toàn thân tiểu hùng miêu giờ là màu đen, chẳng trách mà y dì vạn không nhận ra. Chí nhớ tội. Tiểu hùng miêu lắc đầu, rồi ngoắc tay, lại đây. Y vạn cao hơn 2 m mà tiểu hùng miêu thì chỉ có hơn 30 cm. Y vạn rất nghe lời túi người xuống gần khách thu xa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bút. Đầu hầu tử bị hũ rượu đập một phát. Ta nổ vào ngươi. Ta đánh ngươi đáng đời, không đánh ngươi sầu đời. Bút. Lại một hũ rượu nữa. Ui ra, là ngươi à Tuy hung khí đổi thành hũ rượu nhưng Y dì vạn vẫn nhận ra cách thức tấn công độc môn này. Sao ngươi lại thành da đen thế này? Huynh đệ ta quá đáng yêu, nên cần một chút thay đổi. Tiểu hùng miêu lại lôi ra một hũ rượu, vì thế ta phải nhuộm thành màu đen. Nhất định trước đây tiểu hùng miêu từng ngược đại y hề vạn, nếu không giờ y hề vạn cũng không túi đầu mãi như vậy, đến chạy cũng không dám chạy. Lão đại, tha cho ta một lần đi. Huynh đệ ta khó khăn lắm mới có được sự nghiệp như bây giờ. Thanh xuân không thể bị hủy như vậy được. Tiểu hùng miêu lắc mông chạy đến chỗ sở thiên, lao đại nói xem xử lý thế nào. Người biết hắn. Sở thiên meo mắt vịn vào thành xe nhạy xuống. Đúng, một cơn đau nhói khắp toàn thân, sở thiên ngã hụy xuống đất. Ông chủ sao vậy? Anh cách lạp mố vội vã đỡ lấy sở thiên. Sở thiên cao mày, cơn đau vừa rồi đến quá bất ngờ, không chút dự báo trước. Đường đường là cao thủ thần cấp không thể xuất hiện sự dị thường này được. Ta không sao. Sở thiên đẩy hai ma thú ra tự mình đi. Trừ việc hai chân hơi mỏi ra thì không có chỗ nào bất thường. Khốn kiếp! Chẳng lẽ là bệnh loang xương? Sở thiên tự cười, hay là gai xương đây? Ừ, tuy không hiểu sở thiên nói gì nhưng A Mạc Kỳ và anh cách lạp mộ vẫn cẩn thận ở bên cạnh. Lúc ấy, một trận gió núi thổi qua, mái tóc dài mấy năm chưa cắt của sở thiên bay theo gió, trong sự phiêu giật của sắc đen là một chút sầu muộn của màu trắng. Tóc trắng. Sở thiên tóc mày, từ sau khi dùng tinh hoa sinh mệnh của tinh linh tộc hồi phục một phần tiềm lực, hắn không còn thấy dấu hiệu của sự gián nuôi này nữa. Có lẽ là suy nghĩ nhiều quá. Tuy có chút dự cảm không lành, nhưng sở thiên vẫn tự an ủi, có thể là đã quá mệt vì xử lý chuyện của giáo đình. Ông chủ, không đúng. A mạc kỳ bông thần sắc cảnh giác. Sao vậy, cơ thể ta không sao? Sở thiên vặn vẹo mấy cái. Không phải cơ thể ông chủ. Anh cách lạp mô cũng phát hiện các thường, nhìn A mặt kỳ, sắc mặt cả hai cùng tái lại. Phía Bắc, vô cùng mạnh. Nói rồi mỗi người bảo vệ một bên sở thiên, cùng nhìn về phương Bắc. Thần lực trong người sở thiên của lên, hầu như không không chế được tràn ra ngoài. Áp lực. Một luồng sức mạnh khiến người khác chỉ có thể túi mình ép lên tim sở thiên. Một lúc lâu sau, tiểu hùng miêu đông toát mồ hôi lạnh, chui vào trong xe. Ma ơi! Phía Bắc là cái gì vậy? Ta sợ. Này, các ngươi sao vậy? Ý dì vạn căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình ba trời đất tối sầm, mặt đất rung chuyển. bà huy nhĩ. A Mạc Kỳ và anh cách lạp mô cùng hét lên. Hai vị thần cuối cùng cũng biết thần lực tầng thứ tư trong truyền thuyết đã xuất hiện. Mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất đã thoát khỏi sự khống chế của ta. Mọi thứ bắt đầu méo mó. Anh cách lạp mỗi trầm rọng. Chẳng trách trận chiến chủ thần năm đó phải ra thế giới hôn độn Nếu không thì hủy diệt cả cái đại lục này. Lần này là sức mạnh của biển, ta từng thấy trên người xa lỗ. Mắt A Kỳ nhìn chầm chằm vào một luồng sáng màu đỏ, nhưng sức mạnh biển của Bảo Huy Nhị thì mạnh hơn nhiều. Người còn lại là ai? Ta không thể đoán được thuộc tính lĩnh vực của hắn. Anh cách lạp mỗi nhìn theo một luồng sáng khác, không ngờ trên đại lục lại có người có thể đối kháng với Bảo Huy Nhị. Bảo Huy Nhi đang đánh nhau sao? Sở thiên cũng nhìn hai ánh sang đó, miệng cười, hà hà, có người có thể đối kháng Bảo Huy Nhi thật. Không, ông chủ, không có ai có thể đối kháng Bảo Huy Nhi. A Mạc Kỳ thu lại ánh nhìn, người đó thua rồi. Cảm giác rất lạ. A Mạc Kỳ khẽ lắt đầu, anh cách lạc mỗ, ngươi có thấy không? Cái gì? Kẻ đó thì liều mạng, còn Bảo Huy Nhi gần như. A Mạc Kỳ nhắm mắt, chầm dai nói gần như vẫn chưa ra toàn lực. Sao ngươi biết? Anh cách lạp mẫu ngạc nhiên. Không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Nghe hai ma thú nói chuyện, sở thiên mèo mắt lại. Hai người cùng thăng cấp, cùng có thần lực tầng thứ ba sơ cấp, tuy sở thiên không thiên vị ai, nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng anh cách lạp mẫu mạnh hơn. Thần lực, huyết mạch, thuộc tính lĩnh vực, trong 3 ba thứ quyết định thực lực của chúng thần này, anh cách lạp mẫu đã ăn thần lực của nửa đảo bố lôi Trạch có huyết thống long thần chính thống nhất, có cả nguyệt thuộc của thủ lĩnh ngũ đại ma thú thượng cổ, điểm nào anh cách lạp mố cũng vượt qua A Mạc Kỳ. Nhưng giờ hắn lại chậm hơn A Mạc Kỳ. Tại sao? Sở thiên không hiểu, thân lực chỉ có tầng thứ ba sơ cấp, nguyệt thuộc cũng là tốc độ thông thường nhất, luận huyết mạch của hắn thậm chí có chút ngực cười, ba máu đang chạy trong người của A Mạc Kỳ là của sở thiên. A Mạc Kỳ có thể xác định được bảo huy nhi đánh nhau ở đầu không? Sở Thiên tạm thời bỏ qua nghi vấn của mình. Phương Bắc, rất xa. A Mạc Kỳ vẫn nhắm mắt, Phương Bắc, lệnh về phía Tây một chút. Bắc lệnh Tây. Sở Thiên tính toán, từ đây đi Phương Bắc ít nhất có mười mấy nước, còn cả núi cơ cách, sa mạc tư khoa đặc hồ mê vụ, dây núi lạc nhật, A Cổ Lạc Sơn. Ông chủ, anh cách lạc mốt cười khi khách thu xa lửa bảo huy nhĩ, mỹ nhân ngư đó có nhắc đến á Cổ Lạc Sơn. Không lẽ cự long tộc vẫn còn cao thủ có thần lực tầng thứ tư? Sở thiên thở phạo, hỷ, cự long tộc khó khăn rồi. Không cần quan tâm dù sao A cổ lạp sơn cũng cách chúng ta vài vạn giảm. Ông chủ, kết thúc rồi. Bà huy nhĩ thắng rồi, nhưng hình như đối thủ đã chạy thoát. Gần như để xác nhận lời A mạc kỳ, ánh sáng đỏ trên bầu trời dần biến mất. Có lẽ đại lục vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sở thiên cười, ha hà. hà. Có thể lợi dụng giáo đỉnh bố cáo thiên hạ, đấy chính là thần tích, để... Bịnh! Chưa nói hết câu, lại một cơn đau nhói, sợ thiên ngã vật xuống.